hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám, chương một trăm tám mươi chín nhiên đăng lôi kéo phổ hiền, cũng đang khẩn trương uống trà nhiên đăng, tay khẽ run dày vậy mà rót chính mình mặt mũi tràn đầy nước trà, khù khù k h ụ sư đệ, ngươi nói bậy bạ gì đó, hắn h a i mắt đỏ b ừ n g nắm chặt nắm đấm, một bộ muốn muốn ăn thịt người bộ dáng, không phải hắn muốn dạng này, mà chính là một mực đè nén hoảng sợ bạo phát, hắn coi là bí mật bộc quang, bị quảng thành tử biết, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ mánh liệt sát ý, muốn giết người diệt khẩu, quảng thành tử giật mình kêu lên. Sư huyên, đây là lạc vô trần bố trí ngươi, cũng không phải ta nói a, sư huyên đây là thế nào, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng muốn đối chính mình đồng thủ a, không phải liền là một câu nói đùa đến mức phản ứng dạng này đ ạ i sao n h ư n đăng c á c h này mới thanh tình lại tranh thủ thời gian cải biến thái độ lạc vô trần c á c h này tiểu nhân hèn hạ một ngày nào đó ta sẽ đánh dụng hắn đầy miệng răng nhìn đến hắn khôi phục bình thường quảng thành tử thở dài một hơi sư huyên không cần khẩn trương hắn đầy miệng nói láo Coi như sư phụ biết cũng sẽ không tin tưởng. đến lúc này, quảng thành tử còn chưa tin nhiên đăng sẽ phản bội. Hắn coi là nhiên đăng là bị dọa. Sợ hãi truyền đến sư phụ chỗ đó gây bất lợi cho hắn. nhiên đăng lại lập tức nghe được quảng thành tử trong lời nói không thích hợp. Hã? Hắn còn nói cái gì láo. sư để ngươi cùng ta nói một chút. đừng nói nữa. Hắn nói ngươi sẽ mang theo phổ hiền bốn người. cùng một chỗ phản bội đi tây phương giáo cái này sao có thể sao quảng thành tử hoàn toàn cũng là làm c h y cười giảng không có chút nào chú ý tới nhiên đăng trong mắt gì giảng quang mang lại còn có bốn người cùng đi tây phương giáo dạng này đã tốt lắm rồi chí ít đại nghĩa không lỗ nguyên thủy thiên tôn đối nhiên đăng không tệ muốn là hắn vô duyên vô cớ phản giáo nhất định sẽ bị đinh phía trên s ỉ nhục trụ nhưng là có bốn cái kim tiên bồi tiếp cùng một chỗ vậy thì không phải là hắn xỉ nhục mà chính là nguyên thủy thiên tôn xỉ nhục chỉ có giáo chủ thất đức mới có thể dẫn đến nhiều như vậy để t ử hạt tâm tổ đoàn đi ăn máng khác sư đ ệ sư huyên thỉnh cầu ngươi một v i ệ c không muốn đem việc này cáo chi sư phụ tránh cho gây nên nghi ngờ tin là thật quảng thành tử tự nhiên liên tục gật đầu yên tâm đi, loại này nói láo ta làm sao lại nói cho sư phụ đâu, quảng thành t ử thực sự quá từ phụ, phạm vào một sai lầm to lớn, muốn là hắn nói cho nguyên thủy thiên tôn, nhiên đăng năm người tuyệt đối không có mệnh còn sống rời đi, cáo từ sau khi rời đi, nhiên đăng lập tức chạy đi tìm phổ hiền, sớm cùng hắn pha chế rượu tốt quan hệ, sư đệ, lạc vô trần tên vương bát đàn kia, ngươi cân nhắc qua hậu quả sao, từ khi mất hết mặt mũi về sau, phủ hiền vẫn tránh trong đồng phủ mượn rượu dài sầu, nghe được lạc vô trần tên, hắn toàn thân run một cái, hai mắt lập tức đỏ lên, ta đương nhiên biết hậu quả, đáng chết lạc vô trần, lão tử nhất định sẽ làm thịt hắn, dựa theo s i ê n giáo môn quy, khi sư diệt tổ đây chính là muốn thần hồn câu diệt, Phổ hiền nằm mơ đều lo lắng một việc. Sư phụ đột nhiên rét tới. đưa tay một bàn tay diệt chính mình. nhiên đăng đột nhiên nhỏ giọng hỏi. sư đệ, ngươi cảm thấy tây phương giáo như thế nào. cái này. phổ hiền t r ộ t dạ nhìn bốn phía một cái. không hiểu nhiên đăng vì cái gì hỏi cái này. chẳng lẽ hắn là đại biểu sư phụ tới. thăm dò chính mình. nghĩ đến đây. phổ hiền không chút do dự hạ thấp lên tây phương giáo đánh lấy phổ độ chúng sinh chiêu bài làm lấy diệt tuyệt thân tình nhân tính chuyện áp k h i ê n thường tới đồng bọn tây phương giáo có dạng này kém cõi sao n h ư n đ ă n g sưởng sốt một chút về sau nhìn không được vui vẻ sư đệ ta nắm h o à n g thành t ử đến hỏi kết quả ngươi biết lạc vô trần nói như thế nào phổ hiền tức giận hỏi ngược lại nói như thế nào, cũng không thể nói ngươi cái này phó giáo chủ, cũng phản bội chạy trốn tây phương giáo đi. Hắn rất phản cảm nhiên đ ă n g cố ý nhừ, lại kém còn có thể s o phản bội chạy trốn kém sao. gia hỏa này nói rõ ngay tại nhìn chính mình chê cười, không nghĩ tới nhiên đ ă n g cười khổ cho mình đổ đầy một chén rượu, hung hăng một miệng rót xuống dưới, hắn nói ta sẽ phản bội chạy trốn tây phương giáo. vẫn là mang theo bốn người các ngươi cùng một chỗ phản bội chạy trốn loảng xoảng đang chuẩn bị cho hắn rót rượu phổ hiền g i ọ a đến tay đều mềm nhũng bầu rượu cũng ngã nát b ấ y cái này sao có thể nhiên đăng thế nhưng là s i ê n giáo phó giáo chủ thân phận cực cao làm sao lại phản bội chạy trốn tây phương giáo chớ đừng nói chi là mang lấy bốn người bọn họ cùng một chỗ cái này hoàn toàn thì không thực tế, phàm là có một chút dấu hiệu. sư phụ khẳng định trước tiên chảm thảo trừ căn, về phần bọn hắn những người này, đều thuộc về bị trừ cách kia bộ phận căn. hắn cười xấu hổ lên. sư huynh, ngươi nhất định đang nói dỡn, không sai, đang nói dỡn, n h ư n đăng tức g i ậ n chừng mắt liếc hắn một cái, nói dỡn, loại chuyện này ta sẽ nói dỡn, đúng. Lạc vô trần thế nhưng là điểm tên của ngươi. A, phổ hiền phù phù đặt mông ngồi trên đất. Cả n g ư ờ i đều hoảng sợ tê liệt. tại sao có thể như vậy. đáng chết lạc vô trần. lão tử bị ngươi chỉnh thảm như vậy. vì cái gì còn không buông tha ta. đây chính là quảng thành tử a. sư phụ đáng tin tâm phúc. xin giáo thập n h ị kim tiên cho dù chết đến hắn người cuối cùng. hắn cũng tuyệt đối sẽ không phản bội. hiện tại hắn biết sự kiện này, làm sao có thể không hồi báo cho sư phụ. Oa ta mệnh thật khổ a, làm sao lại bày ra phía trên chuyện như vậy. Oa ta không sống á đáng thương phổ hiền, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khóc cái kia chua sót a. hắn cảm giác trời sập, chính mình cũng sống không nổi nữa, nhiên đăng vừa bực mình vừa buồn cười. sư đệ, ta cũng không sợ, ngươi có gì phải sợ, quảng thành tử, đó là quảng thành tử a. Hắn có thể không nói cho sư phụ sao, phổ hiền vừa tức vừa gấp, hận không thể cho nhiên đăng một bàn tay đánh tỉnh hắn, nhiên đăng cười lắc đầu, sư đệ, yên tâm đi, hắn đã đáp ứng không đem việc này nói cho sư phụ, phổ, phổ hiền vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian truy vấn, vì cái gì, Hắn nhưng là trung thành nhất, Hắn là trung tâm, nhưng là Hắn không tin lạc vô trần, vì nội bộ đoàn kết đáp ứng ta không nói ra đi, nhiên đăng giải thích rốt cuộc để phổ hiền sống lại, hưng phấn mà ngồi về vị trí, Hắn tranh thủ thời gian rót rượu kính, sư huynh, lần này nhờ có ngươi, không phải vậy chúng ta đều chết chắc, nhiên đăng cũng không có quá hưng phấn, ai. có thể lừa gạt được nhất thời liền sợ lừa không được cả đời vạn nhất lạc vô trần lại nói cho người khác truyền đi bọn họ yêu nguyên khó thoát một kiếp đến nghĩ biện pháp giải quyết triệt để việc này mới được phổ hiền lý giải gật đầu sư huyên nói không sai nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu trừ việc này chí ít sư phụ nghe được sẽ không tin tưởng hai người chậm rãi thương lượng tìm kiếm lấy đối sách. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là giải quyết lạc vô trần, để hắn vĩnh viễn im miệng. đ á n g tiếc đã trải qua quang heo chạy phổ h i ề n kiên quyết lắc đầu không đáp ứng, quảng thành tử đều được giải quyết, hai người bọn họ có thể làm sao, vạn nhất rơi xuống lạc vô trần trong tay, khẳng định phải ném càng lớn người, c h ọ n vẹn thương lượng ba giờ, phổ h i ề n rốt cuộc nghĩ đến một c á c h biện pháp, sư huynh, tây phương giáo không là an hiểu nhất cổ hoạt nhân tâm, nếu như chúng ta cũng học biện pháp của bọn hắn, b ạ i h o ạ i lạc vô trần danh dự đâu, nói thí dụ như lạc vô trần kết s a o phí trọng vưu hồn, đề n h ị tu kiến lục đài, b ạ i h o ạ i đại thương khí vận, không được nữa, chúng ta còn có thể nói lạc vô trần biên soạn phong thần kết quả, kiếm lớn hắc tâm tiền, phá hư tam giáo quan hệ, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám, chương một trăm chín mươi thần tiên báo mộng, biện pháp này quá tốt rồi, nhiên đăng ra sức vỗ bàn một cái, tốt, cứ như vậy làm, ta phụ trách truyền bá hắn phá hư tam giáo quan hệ, còn lại giao cho sư để ngươi, thân là siêng giáo phó giáo chủ, nhiên đăng giao hữu rất nhiều, tùy tiện ra ngoài lắc lư vài vòng tâm sự, thuận tiện bôi n h ỏ một chút lạc vô trần chuyên đơn giản như vậy với hắn mà nói dễ như trở bàn tay phổ hiền tự nhiên cũng không có vấn đề sư huyên yên tâm ta sẽ kéo lên ba người bọn hắn cùng đi làm sự kiện này lạc phi m ả y may không biết một trận sóng to gió lớn tức sắp g á n g lâm sáng ngày thứ hai lột đài trên công trường công nhân đột nhiên vụng trộm nghị luận một việc tối hôm qua tiên nhân báo mộng cho ta, nói tu luyện lục đài là lạc vô trần đề nghị. các ngươi thấy thế nào, a, ngươi cũng làm c á i này mộng. ta nhìn tám chín phần mười. hắn cùng sùng hầu hổ phí trọn g quan hệ nhiều mật thiết. lạc vô trần tên x u ấ t sinh này. sau lưng hố hải chúc ta, ở trước mặt lại giả bộ làm người tốt thu mua nhân tâm. văn trọng tiếp nhận lục đài kiến thiết về sau. Trên thấp diện dòng thấp xuống cường độ lao động, Đồng ộ động. lao đ trọng h thực thu nhân Phi. nhiên không hội bách ờ i lại tiến cung cấp cung Lạc cũng có cơ Muốn mua lương ứng. đan. Văn tâm Tự t cốc không phải người n g u sẽ không cho hắn thu mua nhân tâm cơ hội, đồng thời vì phá thư lạc phi danh vọng, văn trọng cố ý lan truyền tin tức, nói lạc phi đem bách cốc đan bán cho đại thương quân đội, đến mức trước đó miễn phí đưa đan. chỉ là vì khai h ỏ a đan dược danh tiếng. hiện tại lại đ a xuất thần tiên báo mộng. bách tính đối lạc phi điểm này hào cảm mất giáo. đinh, có nam tử mắng ngươi là x u ấ t sinh. bất lương sư giá trị bảy mươi bảy bảy. đinh, có nam tử mắng ngươi là x u ấ t sinh. bất lương sư giá trị tám trăm tám mươi tám. đinh, có nam tử mắng ngươi là x u ấ t sinh. bất lương sư giá trị chín trăm chín mươi chín. đột nhiên thu hoạch hơn một ngàn vạn bất lương sư giá trị, lạc phi giật mình kêu lên, đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì nhiều người như vậy chửi mình, chính mình an ổn thu đồ để dạy học, không làm cái gì thật xin lỗi đại chúng sự tình a, cũng không lâu lắm, vưu hồn đầu đầy mồ hôi chảy vào, xấu a, xấu a, bách tính mắng ngươi mới là tu k i ế n lộp đài kẻ cầm đầu, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi ra ngoài a cái này sao có thể lạc phi kêu lên sợ hãi ta cũng không phải đại thần cái nào có cơ hội về phía sau cung gặp c h ủ vương muốn là tại trên triều đình ta cũng không g ặ p được người khác a dựa theo đại thương quy củ có thể tiến hậu cung nhất định là đại thương trọng thần lạc phi c á c h này tiên sinh coi như lại ra tên cũng không có cơ hội tiến hậu cung thân là đại thương tổng quản vưu hồn tự nhiên minh bạch thật giả tiên sinh ta đương nhiên biết không phải là ngươi làm thế nhưng là bách tính không tin a bên ngoài đã điên rồi muốn nện thư viện của ngươi vừa nói chuyện hắn một bên nuốt nước miếng đáng chết lạc vô trần ở đâu nhận biết những mỹ nữ này vậy mà s o đại vương hậu phi xinh đẹp hơn đặc biệt là cái kia băng sơn mỹ nữ càng xem càng có tư vị muốn l à áp tại dưới thân kêu lên chập chập vậy nhất định rất đã a đối mặt hắn bị ổ i ánh mắt nữ h o a tâm lý cái kia hận a chỉ là phàm nhân cũng dám đánh nữ vương chủ ý của ta ngươi chờ ra cái cửa này nhìn nữ vương ta làm sao thu thập ngươi lửa cháy đến nơi lạc phi tự nhiên không có chú ý tới đây hết thảy vì cái gì dân chúng đột nhiên quái đến trên người mình cái này không cần phải à. nếu không phải mình đưa b á c h t ố c đan công trường muốn nhiều chết tốt mấy ngàn người bọn họ làm sao lại tin tưởng d ạ n g này ngôn luận không được nhất định muốn tự mình đi hỏi thăm một chút làm rõ ràng chuyện gì xảy ra hắn lập tức chạy đến trong phòng triệu hồi ra thế thân khôi lỗi đổi một thân phụ thông áo vải áo, lôi kéo vưu hồn thì đi ra ngoài. hương trường, nhanh bồi ta đi lục đài bên kia nghe ngóng dưới, nhìn nhìn vấn đề ở chỗ nào, mấy người các ngươi đừng đi ra, tránh khỏi gây phiền toái, tam tiêu cùng long cát vui thanh nhàn, tự nhiên lười nhắc cùng ra ngoài. tại trong suy nghĩ của bọn hắn, lạc phi cũng là thánh nhân một dạng tồn tại. đương nhiên sẽ không lo lắng an toàn của hắn nữ hoa lại cười thầm không thôi tìm cái cứ đi theo ra ngoài khổ cực vưu hồn đúng lúc nói không xuôi t a y mà nói h i ệ n đ ệ c á i kia băng sơn mỹ nữ là gì của ngươi muốn không đưa cho vi huyên ta cũng trở về tặng ngươi hai cái mỹ tì như thế nào lạc phi t r ộ t dạ hướng về sau nhìn một cái im miệng đó là b ắ c câu lô châu yêu tộc nữ vương ngươi muốn chết sao cắt lại tới đây một bộ lần trước cái kia là thiên đình công chúa lần này là yêu tộc nữ vương trao đổi chơi đùa thế nào hẹp h ỏ i vưu hồn bất mãn kháng nhị khinh bị lạc phi ăn một mình không phải liền là mỹ nữ nha đưa chính mình chơi hai ngày cũng sẽ không thiếu khối thịt lạc phi vừa tức vừa gấp một tay bịt miệng của hắn, im miệng, nàng là nữ h o a phái người tới, ngươi muốn chết không muốn liên lụy ta, nghe rõ ràng chưa, n h à đầu kia thế nhưng là một lần đưa tới mười ba cái đại yêu nhân vật hung áp, há lại vưu hồn có thể đánh chủ ý người, vạn nhất để cho nàng nghe được, cam đoan để vưu hồn chết như thế nào cũng không biết, nữ h o a người, vưu hồn sắc mặt hoàn toàn trắng b ị c h Mồ hôi lạnh x o á t một chút sông ra. đáng chết lạc vô trần. ngươi đắc tội người nào không tốt không phải phải đắc tội nữ hoa. cái này tốt. nữ hoa đều đem người an bài vào trong thư viện. thời khắc theo dõi hắn. hắn cũng không nói trước nói với chính mình một tiếng. muốn muốn hại chết lão tử sao. lạc vô trần. ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật. một ngày nào đó lão tử để ngươi đẹp mặt. đinh. Vư u hồn mắng ngươi lang tâm cầu phế, bất lương sư giá chỉ hai n g h n ba trăm ba mươi ba, quân t ử bằng phẳng, tiểu nhân thường thích thích, nói cũng là vư u hồn loại tiểu nhân này, lạc phi âm thầm oán thầm không thôi, hận không thể nhảy xuống xe ngựa đơn đột đi, nhưng là làm như vậy, thì triệt để cùng hắn náo tách ra, hiện tại hắn muốn cùng đáp kỷ vương mỹ nhân liên hệ, chỉ có thể thông qua vưu hồn đầu này tuyến, một khi song phương trở mặt, hắn thì triệt để gãy mất trong cung quan hệ. được rồi, ca trước nhìn, về sau sẽ c h ậ m c h ậ m cùng hắn tính sổ sách, đến lục đài công trường về sau, giám sát sùng hầu hổ giật mình kêu lên, tiên sinh, đi nhanh lên, đi nhanh lên, lạc phi một mặt im lặng hỏi, vì cái gì a, ta cái gì cũng không làm, vì cái gì dân chúng đột nhiên hận ta à. Sùng hầu hổ cười khổ nói về buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình, trong lòng cũng cảm thấy lạc phi rất oan. Thần tiên báo mộng cho trên công trường người, nói tu kiến lục đài là chủ ý của ngươi, ngươi nói bọn họ có thể không tin sao, ngươi coi như toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng à. Thần tiên báo mộng, lạc phi thống khổ nhắm mắt lại. rốt cuộc biết nguyên nhân xuất hiện ở chỗ nào ca bị người á m toán có bản sự này luyện khí sĩ nhiều vô số kể căn bản không t r a được nhìn lại mình một chút bên này đắc tội người càng không cách nào tính toán nói thí dụ như ai sẽ chết tại phong thần đại kiếp bên trong đối phương có thể cao hứng sao c á c h này một không cao hứng làm điểm tiểu thủ đoạn cả chỉnh mình không phải rất bình thường Lạc phi ra sức cắn răng một cái, ta muốn đi gặp công nhân, ở trước mặt hướng bọn họ hỏi cho rõ, vì cái gì không tin ta. b i ệ n pháp duy nhất, cũng là dựa vào ba tất không nát miệng lưới, thuyết phục những người dân này. Lạc phi tự n h i ệ m có năng lực như thế, hoàn thành sự kiện này, không thể đi a, bách tính ngay tại lửa dần trên đầu, căn bản sẽ không nghe giải thích của ngươi. còn sẽ đ ồ n g thủ đánh ngươi, sùng hầu hổ đối phó bách tính kinh nghiệm phong phú, kiên quyết phản đối lạc phi lộ diện, vạn nhất gây nên công nhân bạo loạn, ảnh hưởng tới lục đài tu h i ế n sau cùng còn phải hắn đến mang tiếng oan, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám, chương một trăm chín mươi một vưu hồn nằm thương, như vậy đi, ta tự mình đi, ngươi coi như không biết sự kiện này, lạc phi kiên quyết muốn đi qua, sùng hầu hổ thực sự không có biện pháp chỉ có thể cho đi, không phải hắn không muốn ngăn, mà chính là sợ hãi làm tức giận lạc phi, đem nổ khí rơi tại trên đầu của hắn, sùng hầu hổ mang theo năm trăm i n h tinh nhuệ gia đình, trốn ở ngoài trăm thước lục đài nền tảng đằng sau, vạn nhất tình huống không đúng, Hắn cũng tốt k ị p t h ờ i xuất thủ tương trợ, đến mức vưu hồn. Vui nhìn lạc phi chơi cười, đi theo Hắn cùng đi công trường. Lạc phi mặt đen lên đứng ở trước đám người. Ta lạc vô trần tự nhận xứng đáng mọi người, vì cái gì các ngươi phải tin tưởng lời đồn đại, bịa đặt nói tu kiến lục đài là chủ ý của ta. Lạc vô trần tới, Hắn làm sao còn dám tới. Toàn trường mấy vạn người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, đồng loạt nhìn phía lạc phi, c á i kia từng đảo từng đảo ăn người ánh mắt, dọa đến vưu hồn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chuyển bước, c h ọ n vẹn kéo ra mười mấy mét khoảng cách, đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ, đợi chút nữa đánh lên, tuyệt đối đừng tung tói lão t ử một thân huyết, một đại hán đi đầu h ô lên, đây không phải là lời đồn đại, đó là thần tiên báo mụng, t r ắ n g hán mà nói tựa như đốt lên thùng thuốc nổ, toàn bộ công bảo phát ra kinh thiên đồng đ ị a tiếng giống giận dữ, không sai, đây không phải là lời đồn đại, đó là thần tiên báo mụng, đối mặt chỉnh tề như vậy lên án, lạc phi cả người đều choáng váng, cái này phiền toái, coi như r a cát lượng tại t h í cũng không có khả năng khẩu chiến nhiều người như vậy, Vẹn vẹn một đầu thần tiên báo mụng, thì so bất cứ chứng cứ gì đều muốn trực tiếp, mặc kệ chính mình giải thích như thế nào, bọn họ tất cả đều nhận định thần tiên báo mụng, tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình một chữ, lạc phi không thể không chuyển di lên đề tài, nếu như ta là như vậy gian nhân, làm sao có thể miễn phí đưa tặng đan dược, các ngươi liền không thể động não, hảo hảo nghĩ một chút sao. không đề cập tới đan dược còn tốt n h ấ t lên phía dưới h ỏ a khí lớn hơn một người trẻ tuổi nắm lên một khối lớn bùn nhão hung hăng đập tới phi lạc vô trần ngươi tên x u ấ t sinh này vậy mà bắt chúng ta thí nghiệm thuốc lão tử đập chết ngươi ba chính bên trong mục tiêu hiện trường nhiều một c á c h mặt mũi tràn đầy bùn nhão mặt đen người phi phi phi ta không phải lạc vô trần Hắn mới là, vô tội nằm thương lại là vưu hồn, hận không thể tại lạc phi trên đầu cắm khối nhãn hiệu lớn, viết lên lạc vô trần ba chữ to, hai người khoảng cách xa mười mấy mét, tên kia làm sao lại lại đến trên người mình, cái này chính xác cũng quá kém đi, đập cũng là ngươi, không chờ Hắn kịp phản ứng, càng nhiều người nắm lên bùn, hung hăng đập tới, còn có một số thất đức thanh niên, bắt một khối đá, chuyên môn hướng về phía hắn phía dưới nện, a ngao, không muốn a, khổ cực vưu hồn, bị nện kêu thảm không thôi, sau cùng đầu rơi máu chảy ngã trên mặt đất, còn có một số chưa hết g ầ n người trẻ tuổi, nắm lên cây gỗ sông lên, vây quanh vưu hồn cũng là hành hung một trận, còn tốt bọn họ ra tay rất có chừng mực, không có hướng đầu của hắn đánh, Lạc phi ngơ n g ắ c nhìn tình cảnh này, không hiểu chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn họ không đánh chính mình, lại muốn đánh vưu hồn. một người nhận lầm coi như xong, nhiều người như vậy làm sao có thể đồng thời nhận lầm. chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ có cao nhân trong bóng tối trợ giúp chính mình. nghĩ đến đây, Lạc phi tranh thủ thời gian nhìn hướng bốn phía, quả nhiên, n é t mặt vui cười nữ hoa đang núp ở cách đó không xa. ra sức hướng hắn ngoắt. trốn qua một kiếp lạc phi. không nói hai lời quay người thì hướng nữ hoa chạy tới. điên rồi. đám người này điên rồi. còn tốt có phượng hy giúp đỡ. không nhưng cái này thế thân khôi lỗi lại muốn lãng phí. cứu người a. tránh ở một bên sùng hầu hổ. tức hồn hền giống lên. xong. cái này thật xong. Muốn là đám này dân đen đánh chết vưu đại nhân, đại vương nhất định sẽ chặt đầu của mình, đáng chết lạc vô trần, tất cả đều là hắn làm chuyện tốt, chẳng lẽ hắn cùng vưu đại nhân có thù, cố ý làm sử dụng pháp thuật hại hắn, thật vất v ả xua tán đi dân chúng, sùng hầu hổ tranh thủ thời gian vọt tới vưu hồn trước mặt xem xét tình huống, thảm, thực sự quá thảm rồi, đáng thương vưu hồn, Toàn thân trên dưới đều là đen xì bùn nhão, tựa như khất cái một d ạ n g chật vật, càng đáng thương chính là, hắn chết ôm lấy hạ thân chó ngoặt thành một cái con tôm bự, không cần hỏi đều biết, phía dưới khẳng định bi thảm một vạn điểm b ạ o kích, chỉ là không biết là gãy mất, vẫn là nát, cứu người, nhanh cứu người, sùng hầu hổ vô cùng lo lắng vô người kéo lên vưu hồn, nhanh đi dẫn hắn tìm thầy thuốc cuối cùng kết quả kiểm tra rất là khổ cực vưu hồn bị đánh g ã y tám cái xương sườn g ã y mất một cái chân cộng thêm đời này có thể đường đường chính chính ra vào hậu cung sùng h ậ u hổ muốn tự tử đều có nhanh đi tìm văn trọng báo cáo thái sư thái sư tai h ò a rồi tai h ò a rồi nghe xong vưu hồn sự tình về sau Văn trọng khinh thường phất phất tay, thần tiên đánh nhau, tiểu dược gặp nạn, ai bảo hắn đi cùng xem náo nhiệt, việc này ngươi không cần lại để ý tới, làm một người tu sĩ, văn trọng rất rõ ràng thần tiên báo mộng nội tình, nhất định là lạc vô trần đắc tội người, đối mới có thể dùng loại biện pháp này hố hắn, nguyên bản lạc vô trần coi là có thể giảng thông đạo ý, không nghĩ tới mất lý trí bách tính, Trực tiếp đồng thủ với h ắ n rơi vào đường cùng. h ắ n dùng một c á c huyến h thuật, đem vư u hồn biến ảo thành chính mình bộ dáng. cứ như vậy, vư u hồn vô tội bị phế, thành lạc vô trần vật hy sinh. Phế thì tốt hơn. Dạng này gian thần, văn trọng đã sớm muốn tự tay chém chết h ắ n văn trọng đoán đúng đi qua, lại đoán sai thi pháp người là nữ h o a không phải lạc vô trần. nhìn qua chưa tỉnh hồn lạc phi nữ hoa tâm lý trong bụng nở hoa sư phụ đ ệ tử thế nhưng là c ứ u được ngươi một mạng dự định làm sao hồi báo ta à lạc phi giờ khóc giờ cười nhìn qua nàng nói đi ngươi lại nhìn chúng cái gì rồi nhân sâm q u ả mỗi ngày đến cho ta mười cái đối mặt nữ hoa công phu sư tử ngoạm lạc phi ném cho nàng một cái liếc mắt một ngày thì ba mươi ngươi tốt ý tứ sao năm cái nhiều nhất năm cái nữ h o a thấy tốt thì lấy tốt à năm cái thì năm cái ta ăn không tính à không tính không tính còn không được mà không cho phép cùng các nàng nói à nếu bị các nàng đoạt đừng trách ta lạc phi mặt đen lên đáp ứng xuống nhắc nhở nàng đừng nói ra Nếu để cho còn lại nha đầu biết, khẳng định người người nháo muốn năm cái, hắn từ đâu tới những nhân sâm kia quả cho a. kết quả cuối cùng chỉ có thể là người nào cũng không cho. Nữ hoa cười ghi ghi đáp ứng, vui vẻ về tới nữ hoa cung. Năm người nhân sâm là không tệ, nhưng là xa xa sẽ không để cho nàng như thế vui vẻ. tránh thức vui vẻ nguyên nhân, là nàng hoàn toàn xác định một việc. Lạc vô trần không có bất kỳ cái gì tu vi, chỉ cần không tại trong thư viện động thủ, tùy tiện một người đều có thể bãi bình hắn, xem ra bí mật của hắn toàn ở trong thư viện, bao quát thư viện có thể so với thánh nhân thủ đoạn cấm chế, chờ nữ vương ta trưởng khống thư viện ngày nào đó, sẽ để cho lạc vô trần biết cái gì gọi là quy thức phục vụ, liền để hắn cùng quảng thành tử một dạng. Mỗi ngày quỳ gối nữ hoa cung trước đón khách tốt, chỉ là sự tình hôm nay, đến cùng là ai làm. Nữ hoa bắt đầu bấm ngón tay đ ẩ y tính toán ra, rất nhanh liền khóa chặt thủ phạm. Phổ hiền, lại là phổ hiền làm. Phốc, chập chập, cái mông của hắn thật trắng a. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám, chương một trăm chín mươi hai văn trọng tố cáo vưu hồn. Trở lại hộ viện lạc phi, buồn bực co quắp trên dế. chính mình quá coi thường những cái kia luyện khí sĩ, bị bọn họ hung hăng bày một đạo. sự kiện này muốn là giải quyết không tốt, về sau đi ra ngoài đều phải mang mạng che mặt. Bích tiêu tranh thủ thời gian hỏi thăm về đến. Sư phụ, sư phụ, sự tình thế nào a, không được, vư u hồn thay ta chịu một trận đánh. Kém chút liền muốn phế đi. nghe được lạc phi trả lời như vậy. Bích tiêu không dám tin tưởng truy vấn. A, cái kia gian thần luôn luôn thiệt người lợi mình. cái gì thời điểm biến quên mình vì người rồi. coi như nàng là luyện khí sĩ. lui tới triều ca nhiều. cũng nghe qua vưu hồn đại danh. gia hỏa này trên thân đặc điểm nhiều lắm. yêu tài như mạng. bị ủ i hả lưu. gian trá vô s ỉ tóm lại một câu. trên người hắn thì không có một c á c h nào chính diện đánh giá. nếu như có, cái kia chính là phú khả đ ị c h quốc, mỗi một cái chư hầu tới t r i ề u b á i chủ vương. chuyện thứ nhất chính là muốn cho hắn cùng phí trọng tặng lễ, bằng không hắn một chút tiến hiến điểm sàm ngôn. người kia thì thảm rồi. hiện tại lạc phi nói hắn thay mình bị đánh. bích tiêu đó là một ước c á c h không tin, ngược lại còn tạm được. Lạc phi cười khổ lắc đầu, ai, không biết vưu hồn thế nào, có thể hay không hận chết ta. Hắn hiểu rất rõ cái này làm ca ca tính khí, khẳng định đem chính mình kéo vào sổ đen, thương tổn càng nặng, hận cũng càng sâu. Sáng ngày thứ hai, nghe nói vưu hồn trọng thương khả năng tàn tật, Chủ vương giật n ả y cả mình, ai làm, người nào dám làm tổn thương chấm đại thần. chuyên môn đến báo cáo việc này văn trọng nhìn có chút hà g â bầm báo nói thần tiên báo mộng cho lục đài công trường nói là lạc vô trần tiến hiến lục đài kết quả m á c tính đã ngộ thương cùng hắn cùng đi vưu đại nhân trụ vương đột nhiên khói mắt giật một cái thái sư ngươi nói lạc vô trần thế nhưng là hồng hoang thư viện lạc vô trần nữ hoa cung sự tình hắn đến bây giờ còn ghi lấy cái kia đáng chết lạc vô trần có tài đức gì lại cùng nữ thoa nương nương vui sướng một đêm muốn là tìm tới người này lời nói nhất định đem hắn chặt thành thịt vụn ném ra nuôi chó kết quả tìm thời gian dài như vậy không hề có một chút tin tức nào chù vương đều đã bỏ đi không nghĩ tới hôm nay tại văn trọng trong miệng nghe được lạc vô trần tên chù vương nhất thời k í c h động lên trong mắt tràn đầy đều là sát khí, văn trọng trong lòng cười thầm không thôi, không sai, cũng là nữ hoa cung đề thơ lạc vô trần, chủ vương cũng không hồ đồ, lập tức bắt lấy quan trọng, vưu hồn làm sao lại cùng với hắn một chỗ, làm tín nhiệm nhất thần tử, vưu hồn vậy mà gạt chính mình không có báo cáo lạc vô trần tin tức, đây là chủ vương không thể chịu đựng được thần tử lừa gạt. văn trọng lập tức bổ thêm một đao, nghe nói vư u hồn cùng lạc v u trần xưng huyên gọi đệ, quan hệ không ít, đúng, lạc v u trần thì là đang ngồi vư u hồn xe ngựa đi lục đài công trường, lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy, truyền vư u hồn, lập tức truyền vư u hồn, c h ụ vương nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh truyền vư u hồn đến hậu cung, hắn nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng, sau đó đem vưu hồn ngàn đao bầm thây. đúng rồi. thái sư lập tức đi lấy phía dưới lạc vô trần. chặt đầu của hắn đưa đến nữ h o a cung đi. chủ vương đương nhiên sẽ không quên lạc vô trần. ngay sau đó lại thêm vào một đạo mệnh lệnh. hắn muốn cầm lạc vô trần đầu đi tế từ nữ h o a nói cho nữ h o a người nào mới thật sự là nam nhân. văn trọng lung túng lắc đầu. đại vương Lạc vô trần giết không được a. Nữ hoa người ngay tại thư viện. Nếu có thể giết lạc vô trần, hắn nhất định người đầu tiên đồng thủ. đáng tiếc lạc vô trần thực lực quá cường đại. tùy tiện một người để tử liền có thể nhìn chết chính mình. cho văn trọng mười cái lá gan, hắn cũng không dám động lạc vô trần một sợi tóc. c h ủ vương ngây n g ẩ n cả người. cái gì. Nữ hoa phái người đi thư viện làm gì. văn trọng tranh thủ thời gian viện c á c h lý do, có lẽ là bảo vệ hắn đi. Tu vi của người này cao thâm mạc chắc, coi như trăm vạn đại quân cũng không gây thương tổn lạc vô trần. Chủ vương cái c kia hận a, hận không thể một mồi lửa đốt đi nữ h o a cung, nữ h o a tiện nhân kia a, một mực truyền thuyết đoan trang hiền thục, không nghĩ tới trong bóng tối như thế vô đức, lại còn phái người bảo hộ gian phu. Trụ vương bất đắc dĩ khoát khoát tay. đ ược rồi. đ ược rồi. về sau có cơ hội lại trừng trị hắn. thành công bày vưu hồn một đạo. văn trọng nhìn có chút h ả h ê cáo lui rời đi. xuất cung môn lúc, vừa hay nhìn thấy nằm ở giường trên bàn vưu hồn. bị một đám người mang tới cung tới. nhìn qua xác ướp một d ạ n g toàn thân đều b ọ c lấy vải trắng vưu hồn. văn trọng nhìn không được vui vẻ. Ai, vưu đại nhân, không biết ngươi mua xong m ộ đ ị a không có a, đau mặt đều vặn vẹo vưu hồn, cắn răng nhiến lời hồi đáp, đa tạ thái sư quan tâm, tiểu nhân còn có thể sống lâu mấy năm, không cần m ộ đ ị a tốt tốt tốt, bản thái sư thì chúc ngươi các nhân thiên tướng, sớm ngày luôn hồi chuyển thế. Ha, ha, ha. Văn trọng cười lớn rời đi. Lưu lại hận đến toàn thân run rẩy vưu hồn. một nửa là đau, một nửa là tức giận. đáng chết văn trọng, lão tử lại không có đắc tội ngươi. vì cái gì một mực tìm lão tử phiền phức, lão tử chẳng phải lấy đại vương vui vẻ lên chút. làm sao lại thành gian thần rồi. muốn nói chân chính gian thần, là ngươi văn trọng mới đúng. cả ngày trưởng khống thiên hạ b i n h mã, có chút việc thì dẫn đại quân thảo phạt, lãng phí bao nhiêu tư nguyên, kết quả b ứ c phản đông lỗ, hoảng sợ phản nam đô, tám trăm chư hầu phản một nửa, ngươi còn có mặt mũi mắng lão tử là gian thần, phi, muốn không phải ngươi chơi đùa lung tung, đại thương hội chật vật như thế sao, lần này đại vương đột nhiên triệu kiến mình, nhất định cùng văn trọng cái này gian thần có quan hệ, nhìn thấy vưu hồn về sau, Chủ v ư ơ ngươi, giật g mình lên. n kêu ngươi, ngươi làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này. Thái y thái y ngươi nói một chút thương thế của hắn. Thái y tranh thủ thời gian quỳ d ạ p xuống đất. Bẩm báo đại vương, vưu đại nhân gãy mất tám cái xương sườn. đùi phải gãy xương. trọng thương ba mươi sáu chỗ. vết thương nhẹ vô số kể, càng. càng nguy hiểm hơn chính là phía dưới khả năng khó giữ được, phốc, ngay tại cúi đầu uống trà chủ vương, một ngụm trà toàn phun tới, thế này sao lại là ngộ thương, rõ ràng cũng là hướng trong chết đánh a, lạc vô trần đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, mới sẽ liên lụy vưu hồn bị đánh thành cái dạng này, nghĩ đến đây, chủ vương tranh thủ thời gian truy vấn, vưu hồn, nói, n g ư y i vì cái gì cùng lạc vô trần cùng một chỗ, vưu hồn trong lòng khẽ run rẩy, rốt cuộc minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. đại vương biết, hắn vậy mà biết, đáng chết văn trọng, nhất định là hắn tố cáo chính mình, tội khi quân, đây chính là thập tử vô sinh đại tội, nói đại vương vui vẻ lên chút, một đao chặt rơi đầu, cho mình một thống khoái, nói đại vương không vui, ngàn đao bầm thây ngũ mã phanh thây pháo lạc hết thảy chờ đợi mình vưu hồn lập tức gào khóc lên đại vương không phải ta muốn lừa gạt ngài mà là vì ngài cao hứng ta không dám nói à vì chấm cao hứng Chủ vương khí nở nụ cười chấm cao hứng nhất sự tình cũng là chặt lạc vô trần đầu vưu hồn ngươi còn có cái gì muốn nói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 thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám chương một trăm chín mươi ba vưu hồn trốn qua một kiếp lần này chết chắc vưu hồn tranh thủ thời gian hô lên đại vương nếu là không có phương tây thần du cùng hoan hỉ thần lộ ngày sẽ còn cao hứng sao dựa vào c á c h này hỗn đ à n còn dám áp chế chấm Chủ vương dẫn tím mặt vưu hồn ngươi cho rằng rời đi ngươi Chấm thì mua không được thần dược sao. Pháo lạc, chấm nhất định muốn pháo lạc hắn, vưu hồn lập tức luống cuống, không để ý trọng thương liều m ạ n g q u ỷ không, không phải như vậy. đại vương, những vật kia đều là lạc vô trần bán cho thần, cho nên, thần không dám nói a, nguyên lai là dạng này, chỗ vương lửa g i ậ n lập tức lui hơn phân nửa, một mặt bất đắc dĩ nhìn qua xà i nhà, vư u hồn vì mua được hai thứ đồ này để cho mình mỗi ngày vui vẻ cho nên dấu diêm báo lạc vô trần sự tình cái này không thể nói hắn không trung tâm mà chính là hắn quá trung thành chỉ làm để chuyện mình cao hứng ai dạng này trung thần thực sự không nỡ z a nếu là không có vư u hồn ai còn có thể mua được những thứ này thần dược vừa nghĩ tới chính mình mỗi ngày uy phong bát diện g i ế t đát kỷ cùng vương quý nhân quân lính tan giã. Chủ vương thì mềm lòng. không thể g i ế t tuyệt đối không thể g i ế t nhưng hắn phạm là khi quân đại tội. muốn là cứ như vậy buông tha. những người khác làm sao nhìn chính mình. Chủ vương lần nữa bị làm khó. sắc mặt âm tình bất định tự hỏi làm sao bây giờ. vưu hồn liếc một chút thì nhìn thấu tâm tư của hắn. tranh thủ thời gian bốc lên công. đại vương, lần này ta cố ý lan ra lời đồn, làm lạc vô trần danh tiếng quét rác, về sau rốt cuộc không mặt mũi thấy người, chuyện này là ngươi mưu đồ, Chủ vương ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian truy vấn, văn thái sư nói là thần tiên báo mộng, làm sao biến thành ngươi mưu đồ, nói, nói nhanh một chút, tiểu thần biết đại vương rất thù hận lạc vô trần, tự nhiên muốn tìm cơ hội bại hoại hắn, thì đón mua một số bách tính truyền bá lời đồn. nói là thần tiên báo mộng, nhị luận láo bản sự. mười cái văn trọng cũng không có một cái vưu hồn lời hại. rõ ràng là phổ h i ệ n vất v à bố trí cuộc diện. giờ phút này toàn thành vưu hồn công lao. toàn bộ quá trình nói rất sống động. nghe chỗ vương cười ha ha. tâm tình thoải mái vô cùng. không h ổ là chấm nhìn chúng người, vậy mà làm lạc vô trần thân bại danh liệt, về sau triều ca b á c h tính, ai còn sẽ đi thư viện của hắn cầu học, tốt, thật sự quá tốt rồi. sau cùng, vư u hồn vẫn không quên cho văn trọng r ồ i điểm nước bẩn. đại vương, b á c h tính rõ ràng hướng về phía lạc vô trần đi, đột nhiên chúng ta một dạng ẩ ở đánh tiểu nhân, văn thái sư thế nhưng là tinh thông pháp thuật, lời này vừa nói ra, chỗ vương nhất thời tin tám thành, không sai, việc này thực sự quá kỳ quặc, rõ ràng là lạc vô trần cùng bách tính phân biệt, bị đánh lại là chưa hề nói chuyện vưu hồn, hai người khoảng cách càng là xa mười mấy mét, lại hoa mắt cũng không có khả năng nhận lầm người, khả năng duy nhất, chính là có người trong bóng tối thi pháp mê hoặc bách tính, văn trọng luôn luôn không chào đón vưu hồn, Muốn muốn xử tử hắn, xuất thủ khả năng cực lớn, còn có một chút khả năng, cái kia chính là nữ hoa phái g i a cao thủ, trong bóng tối thi pháp bảo vệ lạc vô trần, thế nhưng là tội khi quân không thể miễn, đến cùng nên xử trí như thế nào vưu hồn, đúng vào lúc này, đáp kỷ từ phía sau sông ra, đại vương, ngày thần du không nhiều lắm, càng đại nhân đã bị trừng phạt, ngày thì tạm thời tha cho hắn một mạng a. c h ủ vương nói gì nghe nấy buông tha vưu hồn. Hoàng hậu nói rất đúng. Vưu hồn, lập tức đi mua thần du. làm không xong cũng đừng về đến rồi. Vưu hồn liều mạng dập đầu tạ ơn. Tạ đại vương ăn không zip. Tạ đại vương ăn không zip. May mắn kiếm về một cái mạng. Hắn cảm kích lệ rơi đầy mặt. không dám nhận lấy c h ủ vương mặt nịnh nọt đát kỷ. Hắn chỉ có thể trong bóng tối gật đầu trước mắt, ra hiệu chính mình sẽ không quên ăn tình của nàng. Lần này đi lạc vô trần cái kia, vô luận như thế nào cũng muốn làm điểm đồ tốt, chuyên môn cảm tạ đát kỳ. cứ như vậy, vưu hồn không để ý thương thế nghiêm trọng. Lần nữa đi tới thư viện, vừa vào cửa, Hắn thì tức giận g i ố n g lên. Lạc vô trần, ngươi tên vương bát đản này, Đem lão tử hại thành d ạ n g gì, nhìn qua bị máu tươi nhiễm đỏ băng vải, lạc phi khó khăn nuốt nước miếng, đại ca, ngươi không ở nhà dưỡng thương, tìm ta tới đây làm gì, thảm, thực sự quá thảm rồi, gia hỏa này coi như tốt, cũng chỉ thừa nửa cây mạng, đặc biệt là phía dưới quấn thành cây d ạ n g kia, đoán chừng muốn cùng cuộc sống hạnh phúc cáo biệt, thẹn trong lòng lạc phi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt vưu hồn, hắn cười khổ nhìn phía phượng khi, đều là nha đầu này làm chuyện tốt, phượng khi một mặt vô tội gặm quả đào, không có chút nào áy náy cảm giác, hờ, lại dám đánh nữ vương chủ ý của ta. đây chính là báo ứng, về sau muốn thời điểm, không cần tìm nữ nhân, tìm c á c h nam nhân là được, đối mặt lạc phi quan tâm, Vư u hồn một điểm không lính tình, vì cái gì, bởi vì chuyện của ngươi, ta kém chút bị đại vương chặt đầu, ngươi nói vì cái gì, nghĩ tới sự tình vừa rồi, vư u hồn nhìn không được vẫn là nghĩ mà sợ, còn kém như vậy ném một cái ném, mình đã biến thành người chết, đều là hắn, đều là lỗi của hắn, lần này không cố gắng bổ khuyết lão tử, lão tử không song với hắn, Lạc phi bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian thúc giục lên nữ hoa đi, nhanh điểm đi tìm khương viêm, để hắn tới một chuyến, chuyện bé xé ra to, nữ hoa rất là khó chịu đi, lười nhắc cùng vưu hồn đợi cùng một chỗ, đều thành bộ này hùng dạng, cái kia s o n g t ạ c nhãn còn không thành thật, nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình nhìn, hắn cũng không nhìn một chút chính mình, còn có cái năng lực kia sao, Đời tiếp nữa, nữ h o a sợ chính mình nhìn không được cho vưu hồn một bàn tay, thẳng đến nữ h o a bóng lưng biến mất tại ngoài cửa lớn, vưu hồn c á c h này mới phản ứng được. Bổ khuyết, ngươi nhất định phải cho ta bổ khuyết, nếu không ta và ngươi không xong, lạc phi tự nhiên không phải không nhận nợ n g ư ờ i yên tâm đi, ta c á c h này không khiến người ta đi mời luyện đan cao thủ, cam đoan chữa cho tốt thương thế của ngươi, vừa nghe nói có luyện đan cao thủ trị thương, vưu hồn toàn thân đau đớn giảm bớt hơn phân nửa. người tốt, thật sự là người tốt a. vậy mà nguyện ý vì mình đi mời luyện đan sư, phải biết những cái kia luyện đan cao nhân, căn bản không quan tâm vinh hoa phú quý, xưa nay không phản ứng triều đình, liền xem như chỗ vương tự mình hạ l ệ n h hứa lấy quốc sư vị trí. cũng không có mời đến một cái luyện đan sư tới hắn vưu hồn thật sự là tổ tiên có đức đại nạn không chết còn có thể có luyện đan sư liệu thương nhưng là điểm ấy chỗ tốt còn chưa đủ ta còn thiếu nương nương ăn cứu mạng ngươi nhất định phải cho ta ít đồ trở về ta hảo cảm tạ nàng lạc phi có điểm nhức đầu rất lâu không có sút không tốt đồ dùng được rồi Tiến đi thử vận khí một chút đi ngươi tại c á c h này trước đừng nhúc nhích ta tiến đi tìm một chút nhìn nếu là có thích hợp hiện tại thì cho ngươi đừng quên thần du cùng thần lộ đại vương lại sắp dùng hết nghe sau lưng vưu hồn tiếng la lạc phi nổi tâm cười khổ không thôi còn tốt hôm nay tam tiêu các nàng không tại muốn là nhìn đến những vật này không giận chết tài quái ai Ca thì không nên mở cái này đầu, bán những vật này cho vưu hồn a. Trốn đến trong phòng ngủ, lạc phi bắt đầu rút ra lên không tốt đồ vật, một ngàn tích phân một kiện, thực sự quá tiện nghi. đ i n h chúc mừng k ý chủ r ú t chúng phổ thông vật phẩm, quỷ khô lửa b ố c phấn một bao. đ i n h chúc mừng k ý chủ r ú t chúng phổ thông vật phẩm, hương t u y ể n tuôn r a tán một bao. đ i n h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 Đối mặt nhiều như vậy thần dược lớn hơn không. Lạc phi kém chút không có sụp đổ. Hệ thống đây là điên rồi đi. làm sao đột nhiên tất cả đều là loại thuốc này. chó hệ thống là sợ chính mình chết không đủ nhanh. muốn để cho mình cầm tam tiêu các nàng thí nghiệm thuốc sao. Lạc phi hung hăng k h i n h bỉ nói. hệ thống. ngươi học xấu. vậy mà bán buôn loại thuốc này. nói xấu. Đơn thuần nói xấu, là ngươi tưởng niệm phát động những thuốc này tỷ lệ xéo đi, lạc phi mặt đen lên mắng một câu, khinh bị hệ thống vô tình, đổi người nào sát vách ở bốn cái như hoa như ngọc đại cô nương, còn có thể không đồng tâm, huống chi những thứ này đại cô nương bày làm ra một bộ mặt cho khai thác tư thái, hận không thể lôi ghéo chính mình không cho đi, trước kia còn có thể một đêm cho bốn cái m ỹ nữ xoa bóp, Toàn thân trở ra. hiện tại hắn một đêm nhiều nhất ấm hai cái. lại nhiều khẳng định không ra được. ai, quất đi. tiếp tục quất đi. không phải liền là một ngàn bất lương sư giá trị. ca không kém cái này điểm tích lũy. đinh, chúc mừng ý chủ rút chúng phổ thông vật phẩm. phấn hồng tiêu điểm nổi y một bộ. rút cục rút được. lấy ra xem xét. lạc phi máu mũi kém chút phun tới. quả nhiên là tiêu điểm n ổ i y. c á c h kia cản điểm một điểm không đỡ. c á c h đồ chơi này đừng nói đặt ở phong thần thời đại. coi như đặt ở thế kỷ hai mươi hai. nữ nhân mặc vào cũng tuyệt đối là tiêu điểm. có c á c h đồ chơi này báo ăn. tin tưởng có thể ứng phó được. lạc phi chuẩn bị tốt đồ vật. mau chạy ra đây giao cho vưu hồn. dán vào lỗ tai của hắn. Lạc phi nhỏ giọng đem món kia nổi tiêu điểm nói một lần. Mắt thấy vưu hồn phía dưới dựng lên. Gần như phế bỏ đồ vật lại có tác dụng. A, đau. đau chết ta rồi. Vưu hồn cũng không chịu được nữa. cầm lên đồ vật thúc giục gia đình trước nhất chính mình trở về trị liệu. đến mức luyện đan sư sự tình. chỉ có thể xin nhờ lạc phi giúp đỡ giải quyết. ha ha ha. đợi đến hắn chật vật sau khi rời đi. Lạc phi cười c á c h bụng đều đau. đáng đời, đều bị thương thành dạng này. Hắn còn muốn dừng t h ẳ n g đại k ị thật sự là không biết sống chết. lại nói đuổi tới hỏa vân đồng nữ hoa. t h ở phì phò giảng vưu hồn sự tình. h ừ ta thì không hiểu rõ. lạc vô trần làm gì muốn cùng hắn quấy hóa vào nhau. phục khi tranh thủ thời gian an ủi nữ hoa. muội muội, đừng nóng giận. ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra, tiên sinh rõ ràng muốn lợi dụng đại thương, tiêu trừ phong thần đại kiếp, thôi đi, hắn thật sự là to gan lớn mật, đến lúc đó cái thứ nhất diệt hắn cũng là thiên đạo, nữ hoa k h i n h thường biếu môi, cảm thấy lạc phi đang tự tìm đường chết, thì cái kia điểm năng lực, rời đi thư viện cũng là một cái c ả n g bã, dựa vào cái gì tiêu trừ phong thần đại kiếp, không phải nữ vương ta xem thường hắn, phong thần đại kiếp thật phát động lúc, hắn sẽ biết một câu, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, hắn liền thư viện cửa lớn đều không dám rời đi, dựa vào cái gì tham gia đến trong đại kiếp, chỉ bằng hắn thu những đệ tử này sao, đến lúc đó thánh nhân một phát lời nói, không cho phép đệ tử lại đến thư viện, hắn còn có thể dựa vào người nào, chỉ sợ cùng hắn thân cận nhất bích tiêu, cũng không dám vi phạm thông thiên giáo chủ lệnh chỉ a. Hiên viên sắc mặt nghiêm túc nói ra một việc, đương đương, hôm qua nhiên đăng tới một chút, nói lạc vô trần khẩu suất cuồng ngôn, lung tung biên soạn người khác nhân quả, đã khiến cho mọi người phản cảm, có loại sự tình này, nữ hoa ngây ngần cả người, lần đầu tiên nghe nói sự kiện này, nhưng là nàng đối lạc vô trần nói những lời kia, một mực mang trong lòng lo nghĩ, làm thánh nhân, nữ hoa vô cùng rõ ràng một việc, đại kiếp nhân quả không lường được, liền xem như thiên đạo thánh nhân, cũng không có cách nào trước đó nói ra toàn bộ nhân quả, nhiều nhất hắn có thể biết đại kiếp về sau s u thế, tỉ như v ô yêu nên bị diệt, nhân tộc đại hưng, nhưng là để hắn nói rõ chi tiết vu yêu làm sao diệt, đến cùng người nào chết như thế nào, hồng quân một dạng không cách nào trả lời, dù sao đại k i ế p biến số quá nhiều, một cách biến số thì về mang theo vô số biến số, nguyên bản đ o lường tính toán tốt sự tình, rất có thể bởi vì làm một cách thay đổi nhỏ đếm, nhất định phải lật đổ cho tới bây giờ, mà dạng này thay đổi nhỏ đếm, mỗi một giây đồng hồ đều có thể đang phát sinh, coi như hồng quân trưởng khống thiên đạo, cũng vô pháp thôi toán ra vô số cái thay đổi nhỏ đếm ảnh hưởng dưới kết quả. Thần nông sắc mặt nghiêm túc gật đầu, không sai, lạc vô trần từng nói phong thần đại kiếp dưới, tiệt giáo vạn tiên đều diệt, cái này sao có thể, tiệt giáo vạn tiên triều bái rầm rộ, thật sâu kích thích mỗi một cái luyện khí sĩ, không có người tin tưởng cái này phán đoán, coi như thông thiên giáo chủ cũng không tin, nữ hoa tự nhiên cũng lưu giữ đang nghi ngờ, sự kiện này ta nghe hắn đề cập qua mấy lần, nói thật, nữ vương ta cũng có chút không tin, nhưng là hắn giảng quá kiên quyết, phục k h y thở dài một hơi, muội muội, lạc vô trần vạn nhất là lường gạt, chúng ta nên làm cái gì, đường đường thiên địa nhân tam hoàng, Muốn là bái cái lừa gạt vi sư, vậy quá mất mặt, nghe được tin tức này về sau, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là lui ra thư viện, cũng không tiếp tục đi, nhưng là nữ hoa không cho rằng như vậy, ngươi quản hắn là không phải lừa đảo, thư viện bàn đảo là thật a, long ngư phượng gà là thật a, đại đảo m ế t là thật a, liên tiếp hỏi lại, lập tức để tam hoàng tỉnh táo lại, không sai, thư viện những vật này đều là thật, chỉ cần tại thư viện có thể hưởng thụ được những thứ này đồ tốt, chỉ là mặt mũi lại tính là cái gì, thần nông lập tức đứng lên, nương nương chậm ngồi, ta cái này đi thư viện, thuận tiện mang một ít đồ nhắm trở về, pha pha pha, pha pha pha, mọi người cùng cười to lên, có tiện nghi không chiếm tên khốn kiếp, quản hắn là không phải lừa đảo, c h i ế m tên lừa đảo tiện nhi lại nói, tam hoàng bên này không có gì, tiết giáo bên kia thế nhưng là náo lật trời, nghe được truyền ngôn lạc vô trần là tên lừa đảo về sau, tiết giáo mọi người sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, tứ đại đệ tử, bảy đại tuỳ thị đệ tử, còn có triệu công minh cùng tam tiêu tiên tử tề tổ bích du cung, chờ lấy thánh nhân phân phó, thông thiên giáo chủ cao mày dò hỏi, các ngươi nói một chút, đối với lạc vô trần là tên lừa đảo truyền ngôn. các ngươi có ý kiến gì không. các đệ tử nhìn nhau liếc một chút, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. đặc biệt là vốn nên phát biểu đại đệ tử đa bảo, hóa phật hy vọng toàn ở lạc phi trên thân. làm sao có thể nói hắn nói xấu. lại nói, lạc phi dạy chính mình nhiều như vậy kinh điển. làm sao có thể là tên lừa đảo. Nếu là lừa đảo đều có lớn như vậy bản sự, còn cần gặp người sao, trực tiếp khai tôn g lập phái làm tổ sư đều có thể, coi như thế lực không đủ, tùy tiện vùi đầu vào c á c h nào một phái, tuyệt đối là phó giáo chủ vị trí, cuối cùng vẫn là b í c h tiêu thở phì phò kêu la, tiên sinh có hay không chân t à i thực học, mọi người thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua, còn cần hoài nghi sao, Muốn không phải cho sư huyên để mặt mũi, nàng nhất định đại mắng bọn hắn lương tâm thật to hỏng, cầm thư viện nhiều như vậy chỗ tốt, không cảm ăn coi như xong, còn có mặt mũi hoài nghi tiên sinh là tên lừa đảo, triệu công minh cái thứ nhất phản bác, muội muội, chúng ta không có có nghi vấn hắn mới học, mà chính là hắn nói phong thần đại kiếp kết quả, đây có phải hay không là hắn nói bừa, đối với mình chết tại lục á p trong tay, triệu công minh đó là một vạn cái không phục, chỉ là đinh đầu thất tiến thư, làm sao có thể hại chết chính mình, dòng giã hai mươi một ngày thời gian mới có thể có hiệu lực, nhiều như vậy đồng môn sư huyên để không biết đi cứu mình sao, giả, nhất định là giả, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám, chương một trăm chín mươi năm tiệt giáo thảo luận hoang ngôn, có triệu công minh bắt đầu, những người khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu, ô vân tiên rất là buồn bực nói ra, triệu sư huyên nói rất đúng, phong thần đại kiếp cá nhân kết quả, Há lại hắn có thể sớm báo trước. Hắn khẳng định tại ăn nói bừa bãi. tại lạc phi trong miệng. Hắn vậy mà thành tây phương giáo nuôi d ư ỡ n g ở hồ cá bên trong sùng vật. tâm cao khí ngạo ô vân tiên. sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy. giả. nhất định là giả. hắn nhưng là tuỳ thì bảy tiên đứng đầu. làm sao lại bị đãi ngộ như thế. quy linh thánh mẫu một mặt buồn bực buông buông tay. ta tìm khắp các nơi, đi thăm đảo hữu, đều chưa nghe nói qua cái gì con mối tinh, các n g ư ờ i nghe qua sao, mọi người cùng nhau lắc đầu, đều chưa từng nghe qua có con mối thành tinh, không phải bọn họ cô lậu quả văn, mà chính là con mối trời sinh nhỏ yếu, thành tinh quá khó khăn, tăng thêm hắn tập tính áp liệt, khắp nơi hút huyết dịch, người người kêu rết, coi như khai thiên tích địa sau có mấy cái như vậy con mối tinh qua nhiều năm như thế cũng sớm bị diệt tam tiêu tiên tử rất không thích mọi người khẩu khí nhưng là lại không thể công khai trở mặt chỉ trích bọn họ có bản lĩnh các ngươi đừng đi thư viện a tiên sinh căn bản là không có muốn nhận các ngươi là các ngươi mặt d à y mày giản chính mình tìm tới cửa cầm tiên sinh chỗ tốt hiện tại lại nghi vẫn tiên sinh các ngươi còn là người sao hết lần này tới lần khác trong những người này còn có thân đại ca triệu công minh suy nghĩ một chút ca ca cho tiên sinh mang đến bao lớn phiền phức còn hại chết c ử u long đào tứ thánh hắn làm sao có ý tứ nghi vấn tiên sinh càng nghĩ càng giận bích tiêu nhìn không được dối lên triệu công minh ca ca tiên sinh cũng đã có nói ngươi đình hải châu sẽ ở vũ di sơn bị lạc bảo kim tiền cướp đi ngươi làm sao lại một điểm không tin đâu triệu công minh khinh thường biếu môi cắt hắn thuận miệng nói một chút ngươi cũng tin ta đi vũ di sơn thì chưa nghe nói qua lạc bảo kim tiền ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua b í c h tiêu tức giận sống lên bởi vì chúng ta cùng ngày thì đi zết tiêu thăng tàu bảo giành lại lạc bảo kim tiền hiện tại thì treo ở thư viện trên cửa chính. Lời này vừa nói ra. Mọi người giật n ả y cả mình. tiêu thăng tàu bảo tại vũ di sơn cũng coi là có tên tán tu. cứ như vậy bị tam tiêu tiên tử giết đi. bi hịch là. bọn họ chết nguyên nhân v ẻ n v ẻ n cũng là lạc vô trần một câu. vạn nhất lạc vô trần cùng bọn hắn có thù. cố ý xui khiến tam tiêu tiên tử xuất thủ đâu. ô vân tiên rất là khó chịu kháng nghị nói. Bích tiêu, tiêu thăng t à o bảo đã từng tới bích du cung, có hứng thú thêm vào bản giáo, ngươi cứ như vậy giết người không tốt a. Tiêu thăng t à o bảo là hắn quan hệ xã hội đối tượng, vẫn muốn kéo vào tiệt giáo tới, không nghĩ tới vô tội chết tại tam tiêu trong tay, uổng phí hắn nhiều năm như vậy tâm huyết, bích tiêu tự nhiên không phục, Muốn phản bác Ô vân tiên, hai tên khốn kiếp này ngày sau thế nhưng là trợ giúp nhiên đăng, làm sao có thể thêm vào tiệc giáo. Vân tiêu nổi nóng chừng mắt liếc bích tiêu, ngăn lại nàng tiếp tục nói chuyện, tiếp tục náo loạn, ai biết những người khác sẽ nói cái gì lời khó nghe, mọi người đều biết một việc, bích tiêu cùng lạc vô trần đi đặc biệt gần, nghe nói bọn họ nên làm cùng không việc. hết thảy đều đã làm. sự kiện này quả thực là tiệt giáo vô cùng nhục nhã. x i n giáo một số đệ tử, cố ý b ị đặt tiệt giáo dùng n ữ sắc bắt cóc lạc vô trần. tiệt giáo đệ tử đã sớm khó chịu việc này, muốn bích tiêu cho mọi người một cái hứa hẹn. nhìn đến các đệ tử náo loạn lên, thông thiên giáo chủ bất đắc dí mở miệng nói. lạc vô trần nói kết quả. xác thực khả nghi. các ngươi coi như cái tham khảo đi, thánh nhân giải quyết dứt khoát, những người khác cũng không thể nói gì hơn nữa, liền xem như bích tiêu lại không thoải mái, cũng không dám phản bác thông thiên giáo chủ, đại đệ tử đa bảo cao mày dò hỏi, sư phụ, đ ệ tử sự tình, có phải hay không cũng có thể nghi, hắn phật tính càng lúc càng lớn, nhất định phải c ư ỡ n g ớ p áp chế mới có thể ngăn cản phật quang tiết ra ngoài, Muốn là lạc vô trần nói không đúng, vậy hắn nên làm cái gì, ngoại trừ lạc vô trần bên ngoài, hắn còn có thể đi cầu người nào, thông thiên giáo chủ cái kia xấu hổ a. trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, hắn có thể cưỡng ép g i ú p ra đa bảo phật tính, nhưng là sẽ tổn thương đa bảo căn cơ, trừ cái đó ra chỉ có thể thuận theo tự nhiên, để đa bảo hóa phật. có thể là mình mới nói khả nghi sao có thể đổi giọng nói đa bảo sự tình là đúng thông thiên giáo chủ cái kia tức giận a cắn răng một cái nói ra cái kia chiếm chỗ tốt tự nhiên muốn đi chiếm từ hôm nay trở đi tất cả đều bế quan tu luyện không được cuốn vào đại kiếp sau khi nói xong thông thiên giáo chủ biến mất tại trên c h ỗ ngồi mất mặt hôm nay thực sự quá mất mặt đường đường thánh nhân vậy mà nói ra chiếm chỗ tốt lời nói truyền đi chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ đa bảo cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm l u c túng đứng lên rời đi đại điện vẫn là trở về cùng khổng tuyên nghiên cứu tây phương giáo kinh điển tìm kiếm hóa phật biện pháp tam tiêu tiên tử thở phì phò đi ra ngoài chuẩn bị trở về thư viện nói cho lạc vô trần một tiếng không nghĩ tới triệu công minh gọi lại các nàng Muội muội, các ngươi về sau ít đi thư viện, càng không muốn ở tại thư viện. Nam nữ thủ thủ bất thân a, ai, lời này vừa nói ra. Bích tiêu nổi trận lôi đình, tốt, chúng ta lập tức về tam tiên động. Ngươi về sau cũng không được qua đây. Nam nữ thủ thủ bất thân, triệu công minh, triệt để đắc tội tam tiêu tiên tử. Các nàng thở phì phò bay trở về tam tiên động. không thèm để ý hắn người đại ca này, gần nhất một mực x í n h tam tiêu quang triệu công minh, lập tức choáng váng. ba ba, hắn căm tức quạt chính mình hai cái bạt tay, bảo ngươi lanh mồm lanh miệng, bảo ngươi lanh mồm lanh miệng, cái này không có linh thạc linh dịch dùng, hắn chỉ có thể về la phù động thành thành thật thật tính t ỏ a cùng trước đó so ra, tu luyện tốc độ chậm hơn phân nửa, về tới tam tiên động bên trong, quyền tiêu cao mày nói ra, các ngươi nói một chút, tiên sinh nói kết quả, đến cùng chuẩn vẫn là không cho phép, vân tiêu không có tùy tiện tỏ thái độ, quay đầu nhìn phía bích tiêu, nàng và tiên sinh quan hệ tốt nhất, hẳn phải biết một điểm nội tình, tỉnh táo lại bích tiêu, cười khổ lắc đầu, các ngươi đừng hướng ta nhìn, ta cũng không biết thật g i ả từ khi b á i nhập thư viện, tiên sinh vẫn tại nói kết quả. ai biết có phải hay không hoàn toàn đúng. đại kiếp biến số quá nhiều. cái người vận mệnh lúc nào cũng có thể phát sinh cải biến. tựa như các nàng giết tiêu thăng tàu bảo về sau. triệu công minh cùng nhiên đăng vận mệnh khẳng định thay đổi. loại tình huống này, người nào dám cam đoan lạc vô trần nói hoàn toàn đúng. vân tiêu đồng ý gật đầu. như quả trước sinh không lời nói ra, có lẽ đại k i ế p sẽ ấm này phát sinh, nhưng là hiện tại khẳng định có biến hóa, vấn đề là ba người c h ú n g ta người nên làm cái gì. dựa theo lạc vô trần thuyết pháp, các nàng ba cái sẽ chết tại thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên tôn trong tay. đây chính là hai đại thánh nhân đồng thời xuất thủ, coi như sư phụ tại cũng cứu không được các nàng, b í c h tiêu ra sức cắn răng một cái, yên tâm đi, coi như vô lại ta cũng muốn vô lại tại tiên sinh bên người, nhất định khiến hắn nghĩ biện pháp cứu chúng ta, vì ba tỷ muội tánh mạng, chỉ là danh tiếng tính là cái gì. lại nói, bích tiêu cũng thật thích lạc phi, muốn làm đạo lữ của hắn, vân tiêu tranh thủ thời gian ngăn cản nàng, trước không nên gấp, bên ngoài lời đồn nhiều như vậy, chúng ta trước tiên cần phải tránh né, Quỳnh tiêu chống đỡ ý kiến này, không sai, về sau chúng ta không thể ở tại trong thư viện, liền để long cát giúp chúng ta cản một cách đi, có long cát làm tấm một, những người khác đương nhiên sẽ không tiếp tục công chức tam tiêu, chỉ là tam mũi bích tiêu có thể nghe vào sao. Hồng hoang、ta. Thư viện, viện trưởng thường thường không có gì 08. Chương 196, bôi nhỏ viện viện trưởng Trường ngọc gì ta. bôi có lạ đế. Bích tiêu do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. người ta vẫn là đại cô nương, làm sao có thể một điểm không quan tâm danh tiếng. trước sống qua trong khoảng thời gian này, chờ không có người chú ý thư viện, nàng lại tiếp tục ở qua đi. chỉ là không biết, tiên sinh biết chuyện này không có, giờ này khắc này, lạc vô trần ngay mặt sắc khó coi nghe thần nông nói sự tình. Sư phụ. bên ngoài đều chuyển cho ngươi vì lừa gạt tiền thuận miệng biên soạn đại kiếp kết quả n g à y có thể muốn coi chừng a thần nông vẫn là rất phúc hậu không có bán nhiên đăng nếu không lạc phi trước tiên thì sẽ biết hậu trường hắc thủ chính là c á c h này hiểu lầm để lạc phi không có biện pháp nào ai về sau lại có người hỏi ta không nói được rồi đi nói nhiều như vậy kết quả chết thì chết Trốn thì trốn, còn có phản bội. Trời mới biết người nào bán rẻ chính mình. Coi như Hắn hoài nghi là xiên giáo người. nhưng là không có chứng cứ. Hắn cũng không thể nhận định a. chỉ có thể về sau chú ý. Tận lực không giúp người thấy kết quả. Thần nông cười khổ lắc đầu. Sư phụ, ngài gọi đ ệ tử tới. không biết có chuyện gì a. Hã? vưu hồn bởi vì ta bị người đánh thành trọng thương. để ngươi luyện mấy khỏa phàm nhân ăn thuốc chữa thương, lạc phi lúc này mới nhớ tới chính sự, mau nói lên vưu hồn sự tình, thần nông một mặt kinh ngạc hỏi, sư phụ, đơn giản như vậy đan dược, ngài tiện tay liền có thể luyện ra a, chẳng lẽ ngài không muốn, lạc phi tranh thủ thời gian viện cái lý do, k h ủ k h ủ ta luyện đan dược không thích hợp hắn phục dụng, hắn cũng là một phàm nhân, Mất mặt, thực sự mất mặt a. Liệu thương đan dược đúng là đơn giản nhất nhập môn đan dược. Tùy tiện c á c h nào luyện đan sư đều biết. Có thể là mình căn bản sẽ không luyện đan. cũng là dựa vào thần nông đỉnh chính mình phát minh đan dược. Loại tình huống này luyện chế đan dược. chính mình căn bản không biết dược tính như thế nào. muốn là luyện khí sĩ phục dụng. nhiều nhất không thoải mái hai ngày. nhưng là vưu hồn ăn, rất có thể không thoải mái đến đời sau. Thần nông bừng tỉnh đại ngộ, sư p h ụ cao nhân tự nhiên khiêng thường p h ạ m nhân đan dược, là đ ệ tử hiểu lầm, đ ệ tử c á c h này đi luyện đan, nhìn qua bóng lưng của hắn, lạc phi t r ộ t giả vuốt một cái mồ hôi, c ò n tốt không có lộ tẩy, muốn là cho hắn biết chính mình tài nghệ thật sự, khẳng định mắng mình là tên lừa đảo, sẽ không lại đến thư viện ai làm một cái hảo lão sư thực sự quá khó khăn chó hệ thống cũng không góp sức điểm rút c á c h luyện đan bách khoa toàn thư đi ra chẳng phải chuyện gì đều giải quyết rất nhanh lấy được đan dược lạc phi tìm người cho vư u hồn đưa qua tình huống bây giờ loạn như vậy lạc phi là có thể không ra khỏi cửa thì không ra khỏi cửa tránh khỏi nửa đường bị người một côn g õ chết phục dụng đan dược về sau, vưu hồn nhất thời thương thế tốt hơn phân nửa, đã có thể xuống đất đi lại, vưu hồn kích động nấp ký còn lại đan dược, thần đan, thật là thần đan a, hắn vô cùng may mắn quen biết lạc vô trần, mới có thể tìm được nhiều đồ tốt như vậy, có những đan dược này, coi như bị người ám sát, chỉ cần lúc ấy không chết thì không sợ, Bất quá đại vương nộ khí còn không có lắng lại, hắn còn muốn tiếp tục nằm trang thương tồn, tối thiểu nằm lên ba tháng lại ra ngoài. Niên h đăng hành động, tự nhiên không có dấu diêm được nguyên thủy thiên tôn, hắn rất ngạc nhiên hô niên h đăng đi qua t r a hỏi, Niên h đăng, ngươi tại sao muốn đắc tội lạc vô trần a, tâm hỏng niên h đăng, kém chút thốt ra lạc vô trần vu hãm ta làm phản đồ. còn tốt thời khắc mấu chốt, hắn chết cắn miệng, không có phát ra ẩm thanh. Câu nói này muốn là lời nói ra, chỉ sợ chính mình cũng đừng nghĩ rời đi ngọc h ư cung. Hắn thả lòng một chút tâm tình, tranh thủ thời gian bẩm báo nói, sư phụ, tiệt giáo một đống lớn để tử bái lạc vô trần vi sư, đều nói sẽ chết tại bản giáo trong tay, đối bản giáo đã nổi lên sát tâm. Tiet giáo tuy nhiên vạn tiên triều máy nhưng là năm bè bảy màng nếu như không tụ tập cùng một chỗ vô cùng dễ dàng đối phó để tự tự nhiên không thể cho bọn họ cơ hội này cố ý lan truyền lời đồn đại nói l ạ vô trần là lường gạt không hổ là xiêm giáo phó giáo chủ nhiên đăng mà nói không có kẽ hở hoàn toàn đều là vì xiêm giáo cân nhắc liền xem như nguyên thủy thiên tôn nghe xong cũng là thánh nhan cực kỳ vui mừng. rất tốt. ngươi làm rất tốt. t i ệ t giáo đã hoài nghi lên lạc vô trần. chỉ cần thêm chút sức, khẳng định có thể phá hư song phương quan hệ. còn muốn thêm chút sức, n h ư n đ ă n g âm thầm kêu khổ. không biết nên như hà gia kính. hắn đã xử x u ấ t hồng hoang chi lực. miễn cưỡng làm thành hiện tại c á c h này cuộc diện. hắn đâu còn có lực có thể thêm a. Niên h đăng do dự một chút, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất t h ỉ n h giáo. Sư phụ, phía dưới nên làm như thế nào. c ò n m ờ i sư phụ chỉ giáo, nguyên thủy thiên tôn cười chỉ chỉ thiên đình. cái kia thanh lực thì ở phía trên, cái kia để hắn xuất lực cao, sư phụ thật sự là cao, để tử minh b ạ c h Niên h đăng lập tức lính ngầu nguyên thủy thiên tôn ý tứ, hưng phấn mà cáo từ rời đi. Hồng hoang rất mau ra đến m ấ y lời đồn đại. thiên đình công chúa long cát g ả cho hồng hoang thư viện lạc vô trần. hai người khi đi hai người khi về một đôi. đã ở ở cùng nhau. bốc lửa như vậy tin tức truyền đi. tăng thêm người có quyết tâm đẩy mạnh. một đống đại năng tổ đoàn lên thiên đình chúc mừng. chúc mừng ngọc đế mừng đến rể tốt. không biết khi nào tổ chức tiệc cưới a. ngọc hoàng đại đế cái kia tức giận a. từng lần một giải thích nói lời đồn đơn thuần lời đồn long cát cũng là học nghệ cùng lạc vô trần không có quan hệ không giải thích còn tốt càng giải thích càng không ai tin đường đường thiên đình công chúa há lại tùy tiện ở đến nam nhân nhà bên trong chỉ là học nghệ long cát cần cùng lạc phi ở cùng một chỗ sao cắt không phải liền là xem thường nghèo con rể không có ý định tiếp nhận hắn mà, hồng hoang rất nhanh lại thêm một cái lời đồn đại. ngọc đế trướng mắt lạc vô trần, chuẩn bị bổng đà uyên ương, nhưng là long cát thể sống chết không theo, kiên quyết cùng lạc vô trần cùng một chỗ, muốn gạo nấu thành cơm, đợi nàng mang thai lạc vô trần hài tử, nhìn ngọc đế làm sao bây giờ, cứ như vậy, một cái lãng mạn ái tình cố sự truyền khắp tam giới, ngọc hoàng đại đế kém chút tức nổ phổi nhìn xem ngươi sinh con gái tốt còn có thể hay không làm cái này công chúa vương mẫu nương nương rất là bất mãn dỗi lên hắn ngọc đế ban đầu là ngươi phạt nàng hạ giới không cho phép ta đi gặp nàng. hiện tại xảy ra vấn đề chẳng lẽ trách ta sao. không h ổ là vương mẫu nương nương. một câu chắn ngọc hoàng đại đế á khẩu không trả lời được. không sai. nghiệp c h ứ n g người là chính hắn. cùng những người khác có quan hệ gì. muốn không phải hắn đuổi long cát hạ giới. lại không cho phép vương mẫu đi gặp nàng. làm sao lại làm thành hôm nay bộ dạng này. ngọc hoàng đại đế t h è m quá thành giận quát tốt ngươi m ặ c kể ta để ý tới có ai không truyền lệnh cho cách kia n h i ệ t nữ mệnh nàng lập tức rời đi lạc vô trần vĩnh viễn không cho phép gặp lại một ngày này buổi sáng lạc phi chính bồi tiếp long cát nói chuyện phiếm cho tới vui vẻ chỗ long cát cười khanh khách tựa ở hắn đầu vai hai người tâm lý cách kia ngọc a quả thực có thể trực tiếp những mật đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên thay đổi, thư viện phía trên, đột nhiên bột phát ra sáng trói kim quang, một trận long xa từ không trung rơi xuống, long cát nghe chỉ, ngọc đế có lệnh, long cát lập tức rời đi thư viện, muôn đời không được gặp lại lạc vô trần, k h â m thử, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế d u y ê n ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ k h tám, chương một trăm chín mươi bảy sát thủ địa long, phụ hoàng làm sao có thể dạng này, long cát nước mắt x o á t một chút bừng lên, không dám tin tưởng nhìn qua cái kia đạo ý chỉ, không sai, chính là nàng vô cùng quen thuộc thiên đình ngọc chỉ, vừa mới còn vẻ mặt tươi cười nàng, trong nháy mắt biến đến mặt như c h o tàn, toàn thân run lẩy bẩy, tựa như tiến vào kẽ nước băng tuyết một dạng, nàng một trái tim, hoàn toàn bị cái này vô tình ý chỉ cho đóng băng, nguyên bản còn tưởng tượng lấy có thể cùng lạc phi kết làm đạo lữ, ngày sau cùng một chỗ trở lại thiên đình, không nghĩ tới ngọc hoàng đại đế một đạo ý chỉ, thì cứng ếp chia sẻ bọn họ, tịch mịt vài vạn năm, thật vất vả tìm được một c á c h đối với mình người tốt, nàng làm sao nhẫn tâm từ bỏ, nằm dạp trên mặt đất ngao quàng, tâm lý trong bụng nở hoa, đáng chết lạc vô trần, ngươi cũng có hôm nay à, vẫn là ngọc đế cao minh à. cầm lạc vô trần không có cách, đối phó chính mình nữ nhi được rồi đi, cao, thật sự là quá cao. Lạc phi lạnh lùng đưa tay kéo qua cái kia đảo ngọc chỉ, thấy rõ ràng phía trên văn t ử về sau, hung hăng một t r ư ờ n g vỗ tới, một vệt kim quang lóe qua, mang theo đại la kim tiên cấp bậc phòng ngự ngọc chỉ, trong nháy mắt hóa thành bột m ị n lạc phi khinh thường nhìn qua truyền chỉ quan viên, đây là giả, lập tức cho ta lăn, nếu không đừng trách ta không khách khí, truyền chỉ quan viên giật mình kêu lên, Tranh thủ thời gian hét lớn long xa chạy trốn. Lạc vô trần, dám hủy hoại ngọc chỉ, ngươi chờ thiên đình thảo phạt đi. Hắn biết rõ cái kia đạo ngọc chỉ phòng ngự lời hại. nghe nói thánh nhân phía dưới không có khả năng một kích hủy đi. hiện tại lạc vô trần v ẹ n v ẹ n một t r ư ờ n g thì đập nát. căn bản không phải hắn cái này tiểu tiểu thiên tiên có thể đối phó. trở lại thiên đình về sau. Truyền lệnh quan liền khóc mang hàm địa bẩm báo nói. Bẩm báo ngọc đế. đáng chết lạc vô trần vậy mà hủy hoại ngọc chỉ. còn muốn đánh giết tiểu nhân. n g à y có thể phải làm chủ cho ta. ngọc hoàng đại đế cách kia hận a. hận không thể lập tức đốt lên thiên binh thiên tướng đuổi giết thư viện. đáng tiếc phong thần đại hiếp sắp đến. hắn không dám làm như vậy. ngươi đi xuống trước đi. việc này chấm nhất định không tha cho lạc vô trần. an tâm chờ đợi kết quả. đúng, ngọc đế. truyền lệnh quan âm thầm cao hứng đi xuống. ngọc đế càng biểu hiện tỉnh táo. nói rõ vấn đề càng nghiêm trọng hơn. đoán chừng ngọc đế không muốn để người ta biết là hắn hạ thủ. cố ý không có ngay tại chỗ quyết đoán. hắn sẽ trong bóng tối phái người hạ giới. xử tử lạc vô trần. hủy thi d i ệ t tích. không lưu lại bất luận cái gì tay cầm không sai nhất định là như vậy sự tình làm h ư ngọc đế mặt mũi toàn vứt sạch lần này hắn vô luận như thế nào đều nhìn không nổi nữa phong thần đại kiếp hắn không thể hạ giới không có nghĩa là những người khác không được hồng hoang cao thủ như mây muốn thuê mướn mấy tên sát thủ vẫn là rất dễ dàng đặc biệt là cho thiên đình làm việc đó cũng là cho chính bọn hắn lưu đầu con đường sau này. vân m ộ n g đại trạc h bên trong, ẩm dấu đi vu tục còn sót lại. trong đó một số người thì dựa vào vu thuật giết người. trong đó nổi danh nhất là vân m ộ n g đại trạc h bên trong. đại vu địa long. một ngày này buổi tối, chính tại luyện chế phu chú địa long. trước mặt đột nhiên nhiều một cái người áo đen bịt mặt. địa long, ta muốn quỷ thác ngươi giết người. hồng hoang thư viện lạc vô trần ngươi nói cái giá đi địa long âm thầm kinh hãi người này vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại phổ cận nói rõ tu vi thần thông cao với mình hắn cũng không dám đi giết người là tốt như vậy giết sao hắn tại chỗ từ chối nhã nhặn lên các hạ nói đùa tu vi của ngươi cao như thế vì sao còn muốn ta xuất thủ người áo đen bịt mặt tiếp tục nói, hắn tại thư viện lúc, ai cũng i ế t không chết, ta không có khả năng thủ tại triều ca, nhất định phải tìm người xuất thủ, long khí nở nụ cười, triều ca, đó là đại thương khí vẫn nơi tụ tập, ta làm sao dám ở nơi đó động thủ, ngươi hay là đi thôi, g i a hỏa này cho là mình là kẻ n g u sao, triều ca là địa phương nào, Coi như h ắ n là đại vu, cũng không dám tại triều ca đồng thủ, vạn nhất kinh động trong hoàng thành khí vận, h ắ n cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, g i a hỏa này sẽ không cùng chính mình có thù, muốn đào hố hại chết chính mình à. nhìn đến địa long cẩn thận như vậy, người áo đen bịt mặt không có chút nào bất mãn, lạc vô trần không có bất kỳ cái gì pháp lực, chỉ cần ra thư viện. Ngươi tùy tiện hạ độc liền có thể muốn mệnh của hắn. đơn giản như vậy sự tình. Ngươi tại sao muốn tìm ta. Ta ra giá có thể là rất cao. mỗi lần, không đợi địa long nói xong, người áo đen bịt mặt ném qua đến một cái túi đựng đồ. đây là ta ra giá. Ngươi nhìn thích hợp sao. đ ị a long rất là bất mãn mở ra túi chứ vật. sau một khắc trợn cả mắt lên, linh thạch bên trong lại là linh thạch, trọn vẹn một trăm l ậ p phương linh thạch, quả thực cũng là giá trên trời, đừng nói rết cái tiểu tiểu thư sinh, coi như có danh tiếng đại la kim tiên, cũng bất quá cái giá này, g i a hỏa này có bao nhiêu hận cái kia lạc vô trần a, địa long chầm rãi gật gật đầu, nhiều lắm, ta không biết ngươi tại sao muốn rết hắn, chỉ biết là người này cần phải rất khó rết đi, chuyên nghiệp nhân sĩ cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ. đ ị a long cũng không có bị chỗ tốt cực lớn mê hoặc. hắn phải hiểu rõ nguyên nhân. đối phương nguyện ý ra cao như vậy giá cả nguyên nhân. không sai. người áo đen bịt mặt khen ngợi gật đầu. ngươi tuyệt đối không thể tại thư viện đồng thủ. mặt khác bên cạnh hắn để t ử rất nhiều. tỉ như t i ệ t giáo tam tiêu. hiểu ý của ta không. t. đ ị a long hít sâu một hơi. r a sức nhẹ gật đầu. Nếu như ta đả thương những người khác, sẽ có ảnh hưởng sao. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ là có cái long. được rồi. Chỉ cần lạc vô trần chết. những người khác tùy tiện ngươi ra tay. người áo đen bịt mặt sau khi nói xong. lập tức quay người rời đi. không có cho địa long đổi ý cơ hội. nhiệm vụ này có hơi phiền toái. địa long thở dài một hơi. Bắt đầu tính toán lên giết người biện pháp. Nếu như không phải tại triều ca, h ắ n có một trăm l o ạ i biện pháp để lạc vô trần chết, thậm chí có thể cho toàn bộ láng giềng chôn cùng h ắ n nhưng là tại triều ca bên trong, h ắ n chỉ có thể tự mình ẩ m tàng đến p h ố cận, tìm cơ hội ra tay. triều ca thế nhưng là phiền phức địa phương. h ắ n thật không nghĩ tới đi, không nói cổng thành tầng tầng v ặ n hỏi. còn có ẩm tàng cao thủ tại trong thành giám sát, vạn nhất rước lấy phiền toái không cần thiết, mình muốn toàn thân trở ra thì khó khăn. Sách lược ba ngày sau đó, địa long lúc này mới trang thành khất cái, xâm nhập vào triều ca thành bên trong, bởi vì chiến loạn duyên cớ, không ít người đào vong đến triều ca, hắn tự nhiên không có gây nên hoài nghi, nhưng là binh lính tuần tra sẽ còn thỉnh thoảng xua đổi u hắn, phòng ngừa hắn ảnh hưởng t r i ề u ca trị an. Dưới cơn nóng giận, địa long tiềm nhập lạc vô trần đối diện nhà. Hắn dùng cổ trùng khống chế người một nhà này. Cuối cùng có lối ra. đến đón lấy cũng là đánh thăm dò hư thực. chuẩn bị ám sát lạc vô trần. nhìn qua thư viện cửa bảng hiểu. địa long nhìn không được vui vẻ. khó trách người kia ra giá trên trời giết lạc vô trần. đoán chừng là bị hắn tức giận a. nhìn xem cái chiêu bài này. Hop đắp côn lôn sơn. Tài nghệ trấn áp từ tiêu cung. Ai chịu nổi. cái kia xuất tiền người làm không tốt cũng là côn lôn để tử. không tiện tự mình xuất thủ. cố ý thu mua tự mình ra tay. đáng đời chính mình có cái này tài vận. phát khoản này đại tài. chỉ là một người thư sinh. chỉ cần ra cái viện này. tuy tiện tát bà nộp phấn liền có thể lấy mạng của hắn. chuyên đơn giản như vậy tự mình ra tay thực sự có nhục thân phận a hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám chương một trăm chín mươi tám bái sư lễ bích ngọc tì bà sáng ngày thứ hai nữ hoa khẽ hát đến thư viện ăn sớm q u ả kết quả vừa tới cửa sắc mặt lập tức thay đổi thật là lớn gan chó vậy mà tính kế đến nữ vương ta lên trên người ầm Nữ hoa nhẹ nhàng dầm chân một cái, mặt đất nhảy lên một trận xanh biết khói bụi, x e n lẫn điện quang nhảy lên, phốc, đối diện chính quan sát địa long, một ngụm máu cuồng bắn ra, trong nháy mắt mới ngã xuống đất, thật áp độc nữ nhân, một chân liền rách lão t ử khiên cơ sát trận, khiên cơ sát trận, địa long a n hiểu nhất một loại độc trận, chỉ cần mục tiêu dấm vào đi, Hắn liền có thể ở phía xa khống chế độc trận bạo phát, đem đối thủ tươi sống hạ độc chết. Dạng này ám sát trận pháp có thể xưng hoàn mỹ, giết người trong vô hình, đồng thời sẽ không khiến cho hoài nghi. Loại này sát trận không phát động lúc, không có bất kỳ cái gì gì thường. Liền xem như kim tiên đạp lên cũng sẽ không phát giác. Nữ hoa vậy mà một chân thì phế đi trận pháp, đồng thời bị thương nặng bày trận địa long. khủng bố như vậy tu vi, dọa đến địa long toàn thân cứng ngắc, động cũng không dám động, hắn có một loại trực giác, đối phương tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể n g h i ề n chết chính mình, nữ h o a nhìn thoáng qua đối diện phòng ốp, hơi nhích k h ó e môi lên, có ý tứ, lạc vô trần lại bị người để mắt tới, vẫn là một cái cực kỳ lợi hại vô tục sát thủ, nữ vương ta thì lưu hắn một cái mạng nhỏ, Chờ lấy x e m náo nhiệt、tốt. Tiến vào thư viện về sau. Nữ phát hiện lạc phi cùng long phát vào hoa thư phi tốt. về sau. lạc cát ôm không không sao bây giờ. Lời chúng lời Nữ nói. nhắm hoa trò Kết đùa quả cát nước mắt một chút bừng lên. ôm ô chúng ta không có cái gì vậy ngươi khóc cái gì à Nữ thoa một mặt im lặng nhìn qua long cát, không hiểu nàng khóc cái gì, cũng không phải có bảo bảo không mặt mũi gặp người, tại sao khóc thành c á y dạng này, lạc phi đem long cát ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an lên nàng, đừng khóc a, an tâm ở, đừng để ý tới ngọc đế ý c h ỉ Nữ thoa cuối cùng nghe rõ, nguyên lai、like、là ngọc đế hạ c h ỉ Muốn muốn ép long cát rời đi lạc vô trần, lạc vô trần đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi, tại chỗ hủy đi ngọc chỉ, đánh ngọc đế mặt, xem ra cửa tên sát thủ kia, cũng là ngọc đế mời tới, nữ hoa âm thầm khinh bị ngọc hoàng đại đế tàn nhẫn, nhanh như vậy thì mời tới sát thủ, có bản lĩnh chính hắn đến a, làm gì dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn, nữ vương ta khinh bị hắn, Nữ hoa an Long、cát. Nơi này là thư viện. Ngọc、Đí、cũng hoa thư h ủi là Cát. k ô n quản này. g được chỗ k h ôm n hắn chính Long thương g để ý tới hắn chính là. Long Cát t là. â lau n ư ớ ôm ôm ôm luôn luôn nhận hết ngàn vạn sùng ái long cát lưu lạc nhân gian sau c á i kia thương tâm cô đơn Thật vất vả tại thư vả v i ệ Ngoc cảm nhận được ấm nhận n h áp. k ô nghĩ tới phụ h tới à n g nha đầu, ngươi là thiên đình công chúa, sao có thể gả cho một cái vô danh thư sinh đâu? đây không phải là ném ngọc đế mặt, tiên sinh mới không phải vô danh thư sinh. Long cát rất tức giận hô lên. h a h a h a vậy ngươi đi thiên đình nói cho ngươi phổ hoàng a. nữ hoa cho nàng một cái cười xấu xa. Long cát phiền muộn cúi đầu. ra sức mài lên răng. hờ, nàng nếu có thể đi thiên đình. còn dùng phượng hy tại c á c h này nói nhảm. lạc phi tức giận chừng mắt liếc nữ hoa. nói ít ngồi châm chọc. ngươi nói giải quyết như thế nào việc này a. phượng khi tốt xấu là cái nữ vương khẳng định rõ ràng những chuyện này tối thiểu giúp long cát nghĩ biện pháp có thể giúp nàng giảm bớt điểm áp lực nữ hoa sợ sợ bả vai đơn giản a các ngươi sinh cái hoa hoa không được sao long cát khuôn mặt lập tức đỏ lên đầu chăm chú núp ở lạc phi trong ngực không dám nhìn nữ hoa liếc một chút lạc phi giờ khóc giờ cười lắc đầu Ta sao có thể sao o có để l Nữ g nghĩ một ý kiến. Vậy cũng giáo ngọc ngươi. cát chỉ có chi chủ. phái. thủ khuất một tôn Trở thành nhất giáo chi chủ. Để ngọc đế tiếp như khai nhẫn ủy vậy? Vậy kiến. n lập Lại ý đế Để hoa quá quen thuộc sáo lộ thuận miệng thì có cái thứ hai chủ ý lạc phi nhíu mày ta cái này thư viện không tính khai tôn lập phái sao đương nhiên không tính nữ hoa ra sức lắc đầu Ngươi thu là học sinh không phải đệ tử, sao có thể tính toán khai tôn lập phái, thật muốn phát sinh phong thần đại thiếp, bọn họ sẽ nghe ngươi sao, vừa nói như vậy, lạc phi xem như minh bạch, bọn họ chắc chắn sẽ không nghe chính mình, sẽ chỉ nghe mỗi người giáo chủ thánh nhân, muốn có được hồng hoang tán thành, hắn nhất định phải có thuộc tại đệ tử của mình, nghĩ đến đây, lạc phi chừng nữ hoa liếc một chút, Phượng hy, ngươi mỗi ngày tới lại ăn lại cầm. Tốt ý tứ không nghe ta sao. dựa vào cái gì. đây là ngươi thiếu ta. Nữ h o a ném cho hắn một cái liếc mắt cắt, chỉ bằng hắn cũng muốn mời chào nữ vương ta. Tha h a thật muốn biết nữ vương thân phận của ta. Hoàng sợ b ấ t t ử hắn. Lạc phi l ú n g túng s ợ lên cái mũi. tạm thời từ bỏ mời chào nữ h o a vẫn là nhìn xem đệ tử khác tỷ như khổng tuyên dạng này thu nhiều mấy cái tới đúng ma ra tứ tướng đâu sẽ không nghe nói muốn giao bái sư lễ dọa đến không dám tới a ai dạng này bất trung bất hiếu hẹp h ỏ i đệ tử kiên quyết không thể thu lạc phi không biết là ma ra tứ tướng vì bái sư lễ sự tình kém chút sầu trắng cả tóc tứ huyên để đều có một kiện pháp khí không biết nên xuất ra thứ nào đến bái sư hoa hồ điêu lần trước mất mặt kém chút bị tiểu m ạ c quạt chết tự nhiên không thích hợp lấy ra bái sư lão nhị ma lễ hồng hốn nguyên tán căng ra lúc nhật nguyệt vô quang trời đất mù mịt đi một vòng càn khôn lắc lư lay một cái có thể thu lấy địch nhân pháp bảo cùng binh khí món pháp bảo này là tứ hương để ý vào, tuyệt đối không thể đưa ra ngoài bái sư. cái kia thích hợp hai hiện pháp bảo, chỉ có lão đại ma lễ thanh thanh vân kiếm, cùng lão tam ma lễ hải bích ngọc ti bà, thân là đại ca. Ma lễ thanh tự nhiên muốn làm đại biểu, nguyện ý xuất ra thanh vân kiếm tới, nhưng là lão tam ma lễ hải không đáp ứng. đại ca, thanh vân kiếm là sát khí, uy lực lớn xa hơn bích ngọc tì bà, vẫn là bắt ta đàn tì bà bái sư a. ngươi cái kia đàn tì bà uy lực bất phàm, giao ra ngươi làm sao bây giờ. Ma lễ thanh không chịu đáp ứng, thanh vân kiếm cùng bích ngọc tì bà một dạng có thể đưa tới địa. thủy, h ỏ a phong, uy lực tương xứng, chỉ là hai huyên để quan hệ vô cùng tốt. người nào cũng không nguyện ý đối phương mất đi pháp khí. cuối cùng vẫn là ma lễ thọ nói ra đại ca tam c ả ta nói một câu a lạc vô trần khẳng định ra thích đàn tì bà cầm để lấy lòng hắn nữ đệ tử a lời này một câu nói chúng ma lễ thanh cũng tìm không được nữa lý do để phản đối không sai lạc vô trần thu nhiều như vậy nữ đệ tử khẳng định ra thích đàn tì bà lúc đó muốn bái sư lễ đại sư tì một d ạ n g càng vừa ý đàn ti bà, chỉ cần dâng lên c á c h này bái sư lễ, khẳng định có thể chiếm được lạc vô trần niềm vui. cứ như vậy, ma gia tứ tướng lần nữa đi vào thư viện, cung cung kính kính dâng lên đàn ti bà. sư phụ, đây là đ ệ tử bái sư lễ, b í c h ngọc ti bà, hy vọng sư phụ la thích, ma lễ thanh trong mắt lói lên một tia đau lòng. yêu mến nhất pháp bảo liền muốn đi, hy vọng có thể thuận lời bái sư, học được lời hải pháp thuật đi, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên m i n h hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ k h tám, chương một trăm chín mươi chín huyết thực ngô công dựa vào cái này bốn người bái sư thật s ố c hết vốn liếng a lạc phi có chút ngượng ngùng thu cái này lễ bích ngọc tì bà có thể là của các ngươi pháp khí ta thu không ổ n a các ngươi còn là lấy về a lạc vô trần đây là vét bỏ đàn tì bà không tốt mà ra tứ tướng sắc mặt khó nhìn lên nhìn nhau liếc một chút không biết nên làm sao bây giờ muốn là lạc vô trần không thu bọn họ còn thế nào bái sư long cát thích thanh này đàn tì bà thuận tay cầm lên bắn lên một cố thủy h ỏ a chi khí phóng lên tận trời làm nổi bật long cát tựa như tiên nữ hạ phàm đẹp thực sự quá đẹp một khúc nói xong tất cả mọi người nghe như si như say thì liền c h ấ n nguyên tử đều vỗ tay tán dương d i ệ u d i ệ u a không h ổ là thiên đình mừng rỡ chấn thước cổ kim sư phụ long cát một mặt khát vọng ôm lấy đàn tì bà chết sống không chịu để xuống lạc phi ra sức nuốt nước miếng cái này đàn tì bà không thu cũng phải thu hắn thở dài một hơi tốt a vi sư thì nhận lấy các ngươi đàn tì bà tính toán là của các ngươi bái sư lễ ngồi đều ngồi đi Maja tứ tướng đại hì, tranh thủ thời gian ngồi xuống, trong lòng bọn họ cuối cùng thở dài một hơi. Lần này tặng lễ thật đưa đúng rồi. t ù y tiện hàn huyên sau khi, lạc phi mở miệng nói ra, vì sư thu các ngươi lễ, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Hôm nay trước truyền thủ cho các ngươi đổ nhân dinh, đổ nhân dinh, xiên giáo tối cao kinh điển, đây chính là ngọc h ư cung bất truyền chi bí a. Ma ra tứ tướng t r ộ t dạ nhìn một cái cửa. Chỗ đó còn quỳ quảng thành tử. Bọn họ muốn là học được độ nhân c i n h còn có mệnh về giai mộng quan sao. Ma lễ thanh khó khăn nuốt nước miếng. sư phụ, đây là xiên giáo công pháp. chúng ta học thích hợp sao. lạc phi cười lắc đầu. sai, đây không phải xiên giáo công pháp. đây là ta hồng hoang thư viện công pháp. không phải liền là một cái danh phận mà người nào quy định chỉ có s i ê n giáo có thể có độ nhân kinh thư viện lại không thể có cắt thực sự không được ca còn có thể đổi thành độ tiên kinh độ thần kinh các ngươi s i ê n giáo không phục sao quỳ gối phiên thiên ấm cái khác quảng thành t ử tâm lý cái kia ư đất ớt rõ ràng cũng là ngọc thư cung độ nhân kinh làm sao biến thành hồng hoang thư viện ai n g ư ơ i n ó i đều đúng, dạng này tổng được rồi. Quảng thành tử đã nhận mệnh, lời đi quan tâm những thứ này phá sự. Hắn chỉ muốn giải quyết nhiệm vụ, làm một cái thích hợp xiên giáo công pháp trở về giao nộp, đến mức ma gia tứ tướng muốn học độ nhân k i n h vậy liền để bọn họ học đi. Dù sao đều là phong thần bảng bên trong khách, đến lúc đó tự nhiên sẽ để bọn hắn trả giá đắt, nghe lạc phi giải thích. Ma ra tứ tướng vẫn là không yên lòng. Ma lễ thọ lặng lẽ chỉ chỉ cửa. Sư phụ, c h ú n g ta không thể t r e o vào hắn a. sẽ không xảy ra chuyện a. Lạc phi cố ý lớn tiếng nói cho quảng thành tử nghe. yên tâm đi. các ngươi muốn là ra chuyện. ta cam đoan để hắn cho các ngươi chôn cùng. đáng thương quảng thành tử. có một chút quỳ t h ẳ n g thân thể. tâm lý cái kia tức giận a. nhốt lão tử đánh sắm a bốn người các ngươi ra họa muốn học thì học làm gì hướng lão tử trên đầu kéo a ai hổ xuống đồng bằng bị chó khinh muốn là thả trước kia lão tử đã sớm một phiên thiên ấm đập chết bốn người bọn họ có lạc phi cam đoan ma ra tứ tướng cuối cùng yên tâm nể tử nguyện học mời sư phụ chỉ giáo lạc phi k h ẽ gật đầu một cái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 Ta đạo nhật hưng long, một trận đ ộ nhân kinh kể xong, ma ra tứ tướng cả người đều nghe choáng váng, cao thâm như vậy kinh văn, muốn một lần lính ngộ căn bản không có khả năng, không có học hết nên làm cái gì à, lạc phi tiện tay một chỉ trên bàn quả đào, các ngươi không ai mang cái quả đào trở về, bế quan lính ngộ kinh văn về sau, lại tới tìm ta, đúng, sư phụ, Maza tứ tướng cảm kích một người cầm một c á i quả đào, cáo từ rời đi, đi ngang qua quảng thành từ thời điểm, bọn họ t r ộ t d ả quay đầu không dám nhìn hắn, ai, đây chính là xiên giáo đại la kim tiên, coi như quỳ lấy bọn hắn cũng không thể t r e o vào, trong bóng tối h ọ c trộm c h ấ n nguyên tử, đồng d ạ n g rung động nhìn qua lạc phi, hắn thực sự không hiểu rõ, xiên giáo xem như chân bảo độ nhân kinh, Lạc phi làm sao lại tùy tiện truyền thụ cho đ ệ tử mới nhập môn. Hắn nhìn không được hỏi thăm về đến. Sư phụ, bọn họ vừa mới nhập môn. ngày thì truyền thụ vô cùng chân quý đồ nhân kinh. không sợ bọn họ phản bội sao. Lạc phi khinh thường phất phất tay. đồ nhân kinh tính là gì vô cùng chân quý. ai muốn học đều có thể học. chân chính đồ tốt, đó cũng không phải là ai cũng có thể học. So với đ ộ nhân kinh đến, đạo đức kinh mới là trí cao kinh điển. đ ộ nhân kinh v ẹ n v ẹ n chỉ có thể thành thánh. đạo đức kinh lại có thể bước vào nửa bước thiên đạo. đây là trên bản chất t r i n h lịch. c h ấ n nguyên tử nhất thời á khẩu không trả lời được. rất muốn hỏi một câu chính mình có thể học sao. nhưng là suy nghĩ một chút thân phận của mình. sáng suốt ngậm miệng lại. trở lại hậu viện. Quảng thành tử ngồi x i ế p bằng tại nhân sâm q u ả t h ổ dưới nhìn không được suy nghĩ lên tương lai của mình mặt ngoài nhìn chính mình là địa tiên tri chủ ai cũng muốn cho mình một chút mặt mũi thực tế tại tây phương giáo bóng mờ dưới một mực cụt lại c á c h đuôi mà đối nhân x ử thế muốn không phải cầm nhân sâm q u ả đền đáp n ị n h nọt mỗi một vị thánh nhân đạt được bọn họ phù hộ chỉ sợ chuẩn đề tên vương bát đàn kia đã sớm cứng ép động thủ chiếm đoạt ngũ trang quan. Tiến thư viện trước đó, hắn nguyên bản biệt khuất vô cùng, cảm thấy cho tặc làm thủ hạ, nhưng là không nghĩ tới sau khi đi vào, cả người hắn đều choáng váng, chín ngàn năm mới chín nhân sâm quả thủ, lại có thể một ngày mới chín, nguyên bản hắn đều ăn không được mấy cái quả nhân sâm, hiện tại một ngày đều có thể nếm đến một cái, còn có tùy tiện ăn bàn đào, hoàng trung lý, phù tang thần quả. Cuộc sống như vậy, đối với c h ấ n nguyên tử tới nói cũng là thiên đường. Muốn không về sau lưu tại hồng hoang thư viện, chuyên tâm quản lý hậu hoa viên. c h ấ n nguyên tử lần thứ nhất động tâm, động lưu lại tâm, chỉ là không biết c á c h lựa chọn này là đúng hay sai. Quỳ đến chưa, quảng thành tử phiền muộn rời đi thư viện. đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên trong lòng nhảy một cái, không tốt, gặp nguy hiểm, hắn cảnh giác nhìn phía bốn phía, đột nhiên phát hiện mặt đất phía trên có cái toàn thân huyết hồng con zip, huyết thực ngô công, quảng thành t ử giật mình kêu lên, không nói hai lời lấy ra phi kiếm chạm tới, ngay tại địa long vô cùng thương tiếc trong ánh mắt, huyết thực ngô công bị chém thành hai đoạn, lại bị thiêu thành cho tàn, Quảng thành tử lúc này mới thở dài một hơi, cẩn thận cảnh giác tiếp tục tra nhìn lên bốn phía. huyết thực ngô công là nam cương vô tộc bồi dưỡng độc trùng, k ị c h độc vô cùng, miệng vừa hạ xuống thân thể đều sẽ ăn mòn thành nước mủ, độc như vậy đồ vật, làm sao lại xuất hiện tại thư viện cửa, không có kẻ thù muốn áng toán lão tử a, càng nghĩ quảng thành tử càng khí, vừa đi vừa về tìm tòi ba lần, xác định không có bất kỳ cái gì manh mối cái này mới rời khỏi. Trốn ở đối diện địa long. xác định quảng thành tử đi. lúc này mới thở phào một cái. nguy hiểm thật a. đáng chết quảng thành tử. hắn làm sao lại tại trong thư viện. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. b ắ t đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không tám, chương hai trăm muốn cho lạc phi sinh em bé, địa long buổi sáng bị nữ hoa sợ vỡ mật, né một hồi không dám lộ diện, bỏ qua quảng thành từ bóng người, nếu như biết rõ, hắn tuyệt đối không dám thả ra huyết thực ngô công đến, tân tân khổ khổ nuôi dưỡng ba trăm năm huyết thực ngô công, cứ như vậy bị hắn rết đi, đ ị a long tâm lý c á i kia đau a, hận không thể đuổi theo cùng quảng thành tử liều mạng, lỗ vốn, lần này lỗ lớn vốn, khó trách tên h ố n đàn kia không tự mình ra tay, lại lừa dối lão tử tới, còn tưởng rằng hắn cho linh thạch là siêu giá cao, không nghĩ tới căn bản không đủ chính mình thâm hụt tiền, không nói mình thụ thương an dưỡng, vèn vèn huyết thực ngô công thì bồi lớn. thêm tiền, đến thêm tiền. muốn không phải tìm không thấy t r ọ n món người. địa long nhất định sẽ đi tìm hắn thêm tiền. nhưng là hiện tại, địa long cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm tiếp. lần này, hắn lại bố trí một cái ngũ đ ộ c trận, chờ lấy lạc bay ra ngoài, k h i ê n cơ sát trận dễ dàng bị phát giác, nhưng là ngũ đ ộ c trận rất thần diệu. sẽ không tùy tiện bị điều tra ra ngũ đ ộ c trần không có phát động lúc không biểu hiện cái gì đ ộ c tính cũng nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì chỉ cần lạc phi vừa ra tới đột long rơi xuống phát động ngũ đ ộ c trần thuốc dẫn trong nháy mắt liền có thể dẫn phát đ ộ c tính phát tác chỉ cần lạc vô trần đứng tại cửa ra vào phương viên trong phạm vi mười thước vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ đáng tiếc trong một buổi chiều Hắn đều không có gặp lạc bay ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, quảng thành t ử mặt đen lên tiến vào thư viện, tiếp tục quỳ ở nơi đó. Hắn đi quá gấp, không có chú ý tới ngũ đ ộ c trận tồn tại, nhưng là nữ hoa sau khi đến, cước bộ rõ ràng dừng lại một chút, sau cùng hơi nhích k h ó e môi lên lên, cũng không có làm gì thì tiến vào, xem ra tên kia còn không hết hy vọng. liền để hắn tiếp tục mai phục lạc vô trần đi nữ hoa đi vào không bao lâu tam tiêu tiên tử cùng nhau tới các nàng nghe nói thiên đình sự tình tự nhiên muốn qua đây xem náo nhiệt sư phụ thực sự quá bá khí vậy mà trước mặt mọi người hủy ngọc đế ý chỉ chập chập về sau long cát muốn thật cùng hắn tốt hơn nhìn hắn làm sao đối mặt cha vợ một tới cửa Tam tiêu tiên tử đồng thời nhíu mày, bích tiêu đưa tay triệu hồi ra tam vị chân hỏa, hung hăng đập trên mặt đất, tiểu nhân vô sỉ. dám áng toán thư viện, phá, phốc, xui xẻo địa long, lại một lần nữa thổ huyết thù thương, co đầu rút cổ trong phòng động cũng không dám động, thua lỗ, thua thiệt lớn, cái này thư viện đến cùng lai lịch gì, vậy mà tam tiêu tiên tử cũng đến đây, cái này ba cái nha đầu so quảng thành tử còn khó xây hơn tuyệt đối không nên bị các nàng phát hiện làm nam cương sát thủ địa long tự nhiên biết tam tiêu tiên tử danh hào còn nhìn qua các nàng ba cái xuất thủ đó là tam tiêu tiên tử đến nam cương tìm bảo vật cùng vu tộc thế i t lực phát sinh xung đột có đại vu xích vân không phục tam tiêu tiên tử cảm thấy ba nữ nhân có gì phải sợ sau đó hắn xuất lính bộ lạc hơn một trăm cao thủ, vây công tam tiêu tiên tử, kết quả gọi là một cái t h ả m c h ứ kim giao tiễn vừa ra, có một cái chết một cái, hỗn nguyên kim đấu vừa ra, có một đám bắt một đám, ngắn ngủi ba phút, đại vu xích vân cùng hơn một trăm h thủ hạ, thì đần đổn u mê chết tại tam tiêu tiên tử trong tay, từ đó về sau ạ. chỉ cần tam tiêu tiên tử xuất hiện tại nam cương tất cả mọi người nhượng bộ lui binh đây là ba cái nữ nhân điên tuyệt đối không thể trêu chọc địa long nằm mơ đều không nghĩ tới hôm nay chính mình sẽ trêu chọc đến tam tiêu tiên tử còn tốt các nàng đối lạc phi độ cao yên tâm lười nhắc lại tìm đi xuống này mới khiến hắn trốn qua một kiếp toàn thân đại hắn địa long hận không thể quay đầu liền đi từ bỏ cái này một đơn sinh ý nhưng là hắn địa long danh tiếng cũng lại bởi vậy hủy hắn nhưng là có tên giảng thành tín chỉ cần tiếp xuống sống nhất định muốn hoàn thành ra sức vuốt một cái mồ hôi địa long quyết định không thể còn như vậy làm bừa muốn không tìm một cơ hội tra trộn vào thư viện đi hỏi thăm một chút càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện hắn lật lên tối chữ vật bắt đầu ngụy trang lên thân phận của mình chờ tam tiêu tiên tử các nàng đều đi chính mình liền đi thư viện làm bộ bái sư tiến vào thư viện về sau tam tiêu tiên tử vây quanh long cát đùa nghịt nàng long cát long cát c á c h này ngươi c á c h kia nghe chúc ta à tranh thủ thời gian ăn cho sư p h ụ sinh cái hoa hoa dạng này ngươi phủ hoàng thì không có biện pháp long cát xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt h ừ, bích tiêu. muốn sinh ngươi tiên sinh đi. bản công chúa mới không làm. cái này đến phiên bích tiêu đỏ mặt lên. nhỏ giọng phàn nàn nói. sư phụ không cho người ta cơ hội. đang uống trà lạc phi. kém chút phun ra ngoài. sắc mặt cổ quái nhìn qua bích tiêu. nha đầu này tư xuân. đại cô nương n h à ngay trước nhiều người như vậy mặt nói chuyện này. tốt ý tứ sao. Nữ hoa sắc mặt cổ quái nhìn qua bích tiêu, thực sự phục ra mặt của nàng độ dày, không hổ là dám yêu dám hận điên nha đầu, lời gì đều dám nói ra, cái này muốn là truyền đi, về sau ai còn dám cưới nàng, muốn là thông thiên nghe được, không đem nàng hô trở về giam lại mới là lạ, lạc phi tranh thủ thời gian c h u y ể n di lên đề tài, đừng làm rộn, các ngươi ba cái nói một chút, t i ệ t giáo đối với ta ý kiến gì, làm sao cả đám đều không tới. Bích tiêu thè lưới, ai, từng c á c h đều cảm thấy mình sẽ không chết, nói ngươi nói vớ nói vẩn thôi. Sư phụ, ngươi thì không nên nói cho bọn hắn kết quả, để bọn hắn chết kéo xuống, vừa nhắc tới sự kiện này. Bích tiêu thì nổi giận trong bụng, đặc biệt là ca ca triệu công minh, vậy mà cũng nghi vẫn tiên sinh nói láo. Phi, tiên sinh muốn là nói láo, làm sao có thể biết vũ di sơn hai cái tán tu tên cùng pháp bảo, các nàng ba tỷ m ũ i tu luyện lâu như vậy, muốn không phải nghe tiên sinh nói, cũng không biết vũ di sơn còn có cái tiêu thăng tào bảo, lạc phi buồn bực lắc đầu, về s a o không nói, tuyệt đối không nói, thì để bọn hắn an tâm lên đường tốt, phốc, tất cả mọi người bị lạc phi mà nói chọc cười, Mầu không khí lập tức dễ dàng hơn, thích ngủ tiểu g i ư ờ n đầu tinh vệ, cũng mơ mơ màng màng bay ra, rơi trên bàn ngủ tiếp, nữ hoa cười triệu hồi ra một mảnh lông vũ, cho nàng đắp, sư phụ, ngươi cảm thấy nàng mơ mơ màng màng có thể tham dự phong thần sao, lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ, ta cũng không biết a, hy vọng nàng đừng phạm sai lầm đi, thực sự không được ta tùy tiện giết mấy cái tiểu yêu quái góp đủ số nữ hoa sắc mặt lập tức đen lại hận không thể một thanh bóp chết lạc phi c h ú n g ta yêu tục trêu ai dẻo ai động một chút lại muốn giết mấy cái đều như vậy giết còn có yêu tục đường sống sao long cát rất là yêu chiều sờ sờ tinh v ệ đầu tiểu tinh v ệ rất xinh đẹp a muốn là ta sinh cái xinh đẹp như vậy bảo bảo nhất định rất vui vẻ, tam tiêu tiên tử cùng nhau gật đầu, đồng ý l o n g cát, đáng thương tinh vệ, muốn không phải làm duyệt, khẳng định là cái đại mỹ nữ, các nàng cũng muốn có một cái xinh đẹp như vậy nữ nhi, đối mặt trong bóng tối web tới sốt ruột ánh mắt, lạc phi tâm hoòng c u i đầu, không phải ca không muốn, mà chính là không có cái năng lực kia phối hợp các nàng, chỉ sợ đêm đồng phòng hoa t r ú c chính là mình mệnh tang ba canh lúc, tại cái kia quên hết tất cả c ử đại trùng kích lực dưới. Eo nhỏ của chính mình không vỡ thành cặn bã mới là lạ. Chó hệ thống, ngươi liền không thể cho cái công pháp sao. Lạc phi t r ộ t giả chuyển di lên đề tài. nhìn phía bên cạnh long vương ngao quảng. h ờ, ngọc đế không nể mặt mũi, muốn không chúc ta buổi trưa hôm nay đem con rồng kia nướng a. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ k h tám chương hai trăm linh một địa long học tập luận ngữ vô tội nằm thương ngao hoàng dọa đến vảy rồng đều dừng lên ta lão long không muốn chết ta không muốn lên giá nướng không muốn không muốn a thâm niên tiểu ăn hàng bích tiêu ra sức liếm bờ môi rất lâu không ăn long bản cô nương đều nhanh quên mùi vị buổi trưa hôm nay thì nướng nó vân tiêu cùng quỳnh tiêu cùng nhau gật đầu chảy n g ụ m nước nhìn phía ngao hoàng một hồi từ nơi nào hạ miệng tốt ngao hoàng liều mạng vô lên chuyện không liên quan đến ta chuyện không liên quan đến ta công chúa c ứ u mạng a không h ổ là thiên đình làm quan người ngao hoàng cũng là có nhãn lực một chút thì đã tìm đúng c ấ u tinh Long Cát đã nhắm chúng phụ hoàng lửa giận ngập trời, tự nhiên muốn hòa hoãn phía dưới quan hệ. cái này muốn là công nhiên giết đông hải long vương n g a hoàng, cũng là cùng thiên đình triệt để trở mặt. Long Cát chủ động ôm lấy lạc phi cánh tay, tinh hà. ngươi cũng đừng đánh hắn chủ ý. tốt xấu hắn cũng là đông hải long vương. giết hắn sẽ xảy ra chuyện, nghe cái kia dễ nghe nhỏ giọng âm. Lạc phi lập tức thì mềm nhũng, tốt à, coi như hắn mạng lớn, hôm nay sẽ không ăn hắn, ngao hoàng thở phào một cái, lần nữa co quắp trên mặt đất, không ăn liền tốt, không ăn liền tốt, nữ hoa tiếc sẽ lắc đầu, nuốt xuống ngụm nước, rất lâu không ăn long can, muốn hay không vùng trộm làm thịt đầu rồng đi, nhìn qua đám này tiểu ăn hàng, Lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ. các nàng thì không sợ b é o lên sao. ai, tu luyện cũng là tốt. ăn thế nào cũng không mập. giữa chưa ăn hết tiệc về sau. nữ hoa cùng tam tiêu tiên t ử tất cả đều rời đi. thư viện chỉ còn lại có lạc phi cùng long cát. buổi chiều ngồi ở trong sân uống trà lúc. đ ị a long lặng lẽ đi đến. muốn không phải hệ thống nhắc nhở. lạc phi cũng không biết tiếng người đến. gia hỏa này đi bộ không mang theo một điểm thanh âm thấy thế nào đều không giống người tốt địa long len lén quan sát một vòng dọa đến trái tim khẽ run dày long thư viện vậy mà tại d ư ỡ n g long tên của hắn kêu địa long chỉ là phương nam một loại mãnh thú chư bà long loại này chư bà long bình thường xem ra tựa như một khối đầu gỗ người vô hại và vật vô hại hiển nhiên một cách đàng hoàng động vật nhưng là người nào phải tin tưởng tới gần nó thì sẽ gặp phải nhất k í ế p trí mệnh thân là một tên sát thủ địa long tự nhiên là thích hợp nhất tên nhưng là hắn muốn làm lại là thiên long bay lượn tại cửa thiên thần long thế nhưng là hắn một mực sùng bái thần long giờ phút này lại bị một cái thực thiết thú ngồi tại dưới m ô n g đây là hắn trong lòng thần long sao nó sao có thể để ti tiện vô cùng thực thiết thú ngồi ở trên người đâu. địa long trong lòng bốc lên xúc động. Muốn muốn giết chết hùng miêu xúc động. Hùng miêu đột nhiên cảm giác được không đúng. toàn thân phát lạnh. trái tim nhảy lên kịch liệt. bản năng nói cho hắn biết. Gặp nguy hiểm. Hùng miêu bị hù ôm đầu nằm dạp trên mặt đất. còn không nhìn nắm lên ngao khoảng đến đệm lưng. tư thế kia muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười đúng vào lúc này lạc phi mở miệng nhắc nhở lên hắn k h ủ k h ủ ngươi là người phương nào đến ta thư viện làm cái gì g i a hỏa này ánh mắt gì à tựa như muốn ăn rơi hùng miêu một dạng sẽ không lại là một c á c h ăn hàng thèm lên hùng miêu sao địa long c á c h này mới phản ứng được tranh thủ thời gian đi một c á c h lễ tại hạ đông hải phong hành liệt chuyên tới để cầu kiến tiên sinh đông hải phong hành liệt cái tên này có chút bá đạo a lạc phi đối với hắn càng thêm không có ấm tượng tốt luôn cảm thấy gia hỏa này lai lịch bất chính rất có thể nói dối đông hải người hiện tại đông hải thế nào a bình linh vương đối bách tính còn tốt sao đối mặt lạc phi thăm dò đ ị a l o n g trong lòng tràn đầy đều là khiêng thường, lão tử thế nhưng là có tên sát thủ, thiên nam hải bắc chỗ nào không có đi qua, đã dám dùng cái thân phận này, sao lại p h ạ m d ạ n g này sai lầm nhỏ, tiên sinh nói đùa, bình linh vương tạo phản, đã bị văn thái sư trước trận chém đầu, hiện tại đông hải về đại thương trực tiếp quản hạt, đông hải phong hành liệt cái thân phận này, là chân thật tồn tại, Coi như lạc phi phái người đi nghe ngóng cũng sẽ biết đây là một cái du hiệp không có chỗ ở cố định bốn phía phiêu b ạ c lạc phi k h ẽ gật đầu một cái thật lâu không có ra cửa vậy mà không biết đông hải phát sinh đại sự như thế phong hành liệt không biết ngươi đến thư viện làm cái gì phong hành liệt trong mắt lói lên vẻ vui mừng nghe kể chuyện viện học đắp côn lôn sơn tại hạ muốn bái tiên sinh vi sư lại là một cái muốn trắng chiếm tiện nghi lạc phi cười lắc đầu ta chỗ này g i ả n g chính là học vấn không phải võ đạo tu vi chỉ sợ không hợp khẩu vị của ngươi a cắt lừa gạt g ư ở n đâu l i ê n quảng thành t ử những người kia đều bái nhập thư viện làm sao có thể dạy học hỏi phong hành liệt kiên trì muốn bái sư không sao vạn đạo tương thông để tự nguyện ý học tập, xem ở hắn có thành ý như vậy phân thưởng, lạc phi gật đầu đáp ứng, tốt à, ta trước hết truyền thụ cho ngươi một đoạn luận ngữ đi, từ viết, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, n g ư ờ i chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ, thế chẳng phải người quân t ử hồ, câu nói đầu tiên đi ra, Địa long thì mắt choáng váng. cái này thật sự chính là học vấn. không phải pháp quyết tu luyện. quảng thành t ử bọn họ đi tới. liền vì học c á c h này. những thứ này cũng là thư sinh làm học vấn. đối với tu luyện một điểm trợ giúp đều không có. thì tam tiêu tiên t ử c á c h kia bảo tính khí. làm sao có thể tính tâm học tập c á c h này. nhìn đến Địa long một mực không có phản ứng. lạc phi nhìn không được hỏi. phong hành liệt, ngươi còn cảm thấy hứng thú không, nếu là không được coi như xong, địa long ra sức lay động đầu, tiên sinh yên tâm, tại hạ tất cả đều nghe hiểu được, xin ngài tiếp tục, hắn cũng không tin, lạc phi sẽ một mực dạy cái này, cái này nhất định là khảo nghiệm của hắn, đối khảo nghiệm của mình, hắn phải kiên trì, đạt được lạc phi tín nhiệm, sau đó mới có thể học được m ấ y đồ vật. Lạc phi sắc mặt cổ quái gật đầu. đ a ngươi cảm thấy hứng thú. cái kia liền tiếp tục đi. Hữu tử nói, kỳ sáu người cũng hiếu đế mà tốt phạm thượng người. Tươi vậy, người không thích phạm thượng mà thích làm loạn, là không có. Quân tử chuyên tâm lo cái gốc, thì đạo lập thân tự nhiên mà sinh. Hiếu đế, là gốc dễ làm người. từ hạ viết, hiện hiện dễ dàng sắc, sự tình phủ mẫu, có thể kiệt này lực, sự tình quân, có thể gửi tới hắn thân, cùng bằng h ữ u s a o nói lời giữ lời, mặc dù viết chưa học, ta tất gọi là học vậy, địa long càng nghe càng mơ hồ, cả người đều choáng váng, đây rốt cuộc g i ả n g chính là cái gì, chính mình đã từng theo thư sinh học tập, làm sao lại chưa từng nghe qua những lời này, cái gì gọi là quân tử chuyên tâm lo cái gốc, thì đạo lập thân tự nhiên mà sinh, chẳng lẽ trong này ẩm chứa tu hành đại đạo, thư sinh tu hành pháp quyết, đáng thương địa long hoàn toàn nghĩ lầm, không thể không kiên trì nghe xong, nhìn qua hắn ánh mắt đờ đẫn, lạc phi đưa tay chỉ cửa, ai, ngươi vẫn là trở về suy nghĩ một chút đi, có không hiểu lại đến tốt, a, địa long trong đầu một mảnh hỗn loạn, cứ như vậy rời đi thư viện, phốc, thẳng đến hắn đi về sau, long cát nhìn không được vui vẻ. sư phụ, ngươi dạy chính là cái gì a, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu, không phải là cao thâm tu luyện công pháp a, lạc phi ra vẻ phiền não lắc đầu, lại là một cái trắng chiếm tiện nghi ra hỏa, Vi sư tùy tiện giảng điểm thư sinh học đồ vật, lừa dối hắn một chút mà thôi. Ha ha ha. phi thân không sinh phó chiếm nghi hỏa. pháp này thật、tốt. Hồng hoang、ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ. 08. 202 Thư viện bảo phát ôm dịch. ra Long lạc lạ trong Toàn bảo ngã xuống ngực. run ngừng. Tiên trắng tiện Biện này viện viện trưởng Trường viện gì cát cười có quá tốt Bất tốt. ta. đối xấu. dày ôm sau khi trở về địa long, mãi cho đến ban đêm mới nghĩ thông suốt, dựa vào, lão tử bị chơi sỏ, đáng chết lạc vô trần, rằng những cái kia cũng là nói nhảm, chỉ có ăn nhiều chết no thư sinh, mới có thể gật gù đắc ý nghiên cứu những thứ này, tốt ngươi cái lạc vô trần, cũng dám rằng này đùa n h ị t lão tử, ngươi chờ, lão tử không cạo chết ngươi, thì không gọi nam cương để nhất sát thủ địa long vào lúc ban đêm địa long bắt đầu áp dụng lên kế hoạch trả thù thư viện bốn phía các gia đình bắt đầu cảm nhiễm lên ôn dịch nguyên một đám bách tính lại kéo lại nôn trên mặt còn toát ra nhọt đ ộ c muốn nhiều khủng bố khủng bố đến mức nào ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm đột nhiên lời đồn đại nổi lên bốn phía đột nhiên bảo phát ôn dịch nguyên nhân là thư viện mang tới tai họ, a thư viện tiên sinh lạc vô trần. tại trong thư viện nghiên cứu ôn dịch bệnh độc, nhất thời sơ suất phía dưới, ôn dịch bệnh độc t i ế t ra ngoài, dẫn đến bách tính bị truyền nhiễm, ôn dịch ở thời đại này, được cũng là hẳn phải chết tật bệnh, coi như mình bất tử. những người khác cũng sẽ c ư ỡ n g ớ p cách ly kẻ truyền nhiễm, để bọn hắn từ s a n h từ diệt ngẫm lại xem, mấy trăm bệnh nhân bị tập trung ở cùng một chỗ không ăn không uống có thể gắng bao lâu coi như bệnh tình nhẹ có thể sống sót dạng này dày vò cũng chết chắc rồi cùng chờ lấy chiều ca cưỡng ớ p cách cách bọn họ chờ chết còn không bằng cùng thư viện liều mạng hơn năm trăm n h i ễ m bệnh bách tính ngăn ở thư viện cửa v ô hào yêu cầu lạc phi đền mạng lạc vô trần ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ nhanh điểm đi ra lạc vô trần ngươi vậy mà nghiên cứu ôn dịch bệnh độc nên nên bầm t h a y vạn đoạn lạc vô trần ngươi sinh nhi tử không có cửa sau lão tử cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo trong thư viện lạc phi một mặt vô tội nhìn qua cửa lớn cách này đạp mã đều sự tình gì a ca vô duyên vô cớ cứ nghiên cứu ôn dịch bệnh độc làm gì nơi này là thư viện, không phải y q u á n bọn họ làm sao không làm rõ ràng được tình huống đâu, moa, thiệt thòi ta làm nhiều như vậy chuyện tốt, làm sao chuyện gì xấu đều là ta làm, long cát buồn dầu lắc đầu, sư phụ, nhân tâm s u lợi, vô dụng, người đều là hiện thực động vật, bình thường sẽ không ghi lấy một người tốt, nhưng là sẽ ghi lấy một người xấu, t Ở như tai niên vừa đến, dân chúng không ăn thì sẽ đồng thủ đoạt lương, những cái kia thích hay làm việc thiện người ta, thường thường là trước hết bị cướp, bình thường vắt chày ra nước áp bá, ngược lại là sau cùng bị cướp, nguyên nhân rất đơn giản, người tốt dễ dàng khi dễ, không mỉa mai không đoạt, đến mức những cái kia áp bá, gia đình trên trăm, không dễ ướt hiếp, Lạc phi là thường xuyên cứu tế bách tính, thu hoạch một đống lớn lương sư giá trị. nhưng là những người này sau lưng đồng dạng đỏ mắt thư viện giàu có, nghi vấn Lạc phi cao giáo dạy đệ tử. Nếu không phổ thông bình dân đệ tử đến cửa, hắn vì cái gì không thu, muốn là Lạc phi biết bọn họ suy nghĩ, khẳng định hô to oan uổng, không phải hắn không muốn thu. mà chính là môn hạ lui tới đều là tu sĩ người bình thường tới có thể làm gì dạy bọn họ một cộng một bằng hay vẫn là chi hồ giả giã đại thương thời đại này cũng không phải hậu thế nâng hiếu liêm hoặc là khoa cử chỉ cần có danh vọng lão sư thư tín đề cử liền có thể ra làm quan lăn lộn cái tiền đồ kém nhất cũng có thể làm một người tiên sinh lăn lộn một miếng cơm ăn tại đại thương muốn làm quan viên nhất định phải gốc cây màu đỏ gia tộc truyền thừa cũng chính là ngươi muốn làm quan viên nhất định phải lão tử ngươi cũng là quan viên dạng này triều đình mới có thể thu nhận ngươi phổ thông người dân còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à mặt với bên ngoài dối b ờ i nói xấu lạc phi than thở nằm trên ghế muốn không phải thư viện có cấm chế chỉ sợ cửa lớn sớm đã bị bọn họ đụng nát, ai, ô n dịch a, thật tốt tại sao có thể có ô n dịch, long cát, ngươi biết luyện chế chỉ liệu ô n dịch đan dược sao, đối mặt lạc phi hỏi thăm, long cát cười khổ lắc đầu, sẽ không, lạc phi vô cùng hoài niệm lên khương viêm, ai, thuật nghiệp có chuyên công a, muốn là khương viêm tại liền tốt, vẫn là c á c h này để tử tốt, Đan dược gì đều biết luyện chế, khẳng định có thể chữa cho tốt ôm dịch. Long cát đại ánh mắt sáng lên. Sư phụ, ta ra ngoài tìm phía dưới hắn, để hắn nhanh chóng tìm thư viện giúp đỡ. sau khi nói xong, long cát vui vẻ nhảy ra tường vây, sử dụng thủy đ ộ n rời đi triều ca thành. khương viêm không phải liền là thần nông nha, chỉ cần đi hỏa vân đ ồ n g thì có thể tìm tới hắn. kết quả long cát mới ra triều ca thành liền bị một cỗ pháp lực bước ra mặt nước nàng kinh hoàng r ú t ra phi kiếm người nào là ai ám toán ta để cho nàng không nghĩ tới chính là nữ hoa cười mỉm đi ra long cát công chúa đã lâu không gặp a long cát tâm lý khẽ run rẩy hỏng nữ hoa thế nhưng là sư phụ đối thủ một mất một còn hận không giết được sư phụ hiện tại ngăn lại chính mình, thì là cố ý không để cho mình đi viện binh. Long cát không dám thất lễ. Long cát gặp qua nữ h o a nương nương, không biết nương nương lưu lại bản công chúa, không biết có chuyện gì. Nữ h o a lộ ra ác ma giống như nụ cười. Thá hạ, nữ vương ta nhìn vương mẫu nghĩ nữ sốt ruột, s ầ u não t ấ t ức. muốn mang ngươi trở về gặp nàng. A, long cát trợn tròn mắt, không dám tin tưởng nhìn qua nữ hoa. Nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu áp độc. mới có thể dùng lấy cớ này đem chính mình áp về thiên đình. Bản công chúa đây là b ắ t nàng ngực. vẫn là đâm nàng cửa sau. có cần phải đối xử với chính mình như thế sao. nàng tranh thủ thời gian cầu khẩn. nữ hoa đ ư ơ n g đ ư ơ n g phụ hoàng thế nhưng là mệnh lệnh cấm chỉ ta về thiên đình. ngài đây là để hắn khó làm a. Nữ hoa cười càng sáng lạn hơn, yên tâm đi. Nữ vương ta coi như có chút chút tình mọn, ngọc đế nhất định sẽ không truy cứu. h a h a số nha đầu còn muốn cùng nữ vương ta đấu. ngươi còn quá non, lần này đem ngươi đưa về thiên đình, nhìn ngươi còn thế nào q u ấ n lấy lạc vô trần. h ờ, không có các ngươi quấy dối. Nữ vương ta nhất định làm cho lạc vô trần ngoan ngoan quỳ dưới váy. Long cát cái kia hận a. Nữ h o a đương đương. Ta không muốn trở về. Thì không làm phiền ngươi. Ai, làm người nhất định muốn hiếu thuận. c h ú n g ta lúc này đi thôi. Nữ h o a không khỏi giải thích nắm lên long cát. Hướng về thiên đình bay đi. x o n g triệt để xong. Long cát triệt để thông suốt ra ngoài. Nữ h o a ngươi c á c h này tiểu nhân hèn h ạ Tiên sinh sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Long cát quá rõ ràng trở lại thiên đình vận mệnh. nhất định là bị đày vào lãnh cung. không cho phép lại đi ra. đáng thương nàng tại thư viện thật tốt. đến cùng đắc tội người nào. đúng, đắc tội nữ hoa cái này hẹp h ỏ i nữ nhân. nàng khẳng định sinh k h í chính mình bồi tiếp lạc vô trần. cố ý chỉnh trì chỉ chính mình. thánh nhân giá lâm hậu cung. vương mẫu nương nương tự nhiên tự mình nghênh đón kết quả nhìn đến nữ nhi về sau vương mẫu nương nương giật mình kêu lên nữ hoa nương nương ngươi làm sao đem long cát dẫn tới rồi ngọc đế thế nhưng là không cho phép nữ hoa cười đem long cát đẩy tới vương mẫu long cát cùng một người thư sinh ở cùng một chỗ mất hết thiên đình mặt nữ vương ta đây là tại giúp ngọc đế a Long cát tức dần hướng về phía nữ hoa quát lăn n g ư ờ i cút cho ta vương mẫu nương nương giật mình kêu lên tranh thủ thời gian đưa tay phong cấm long cát đem nàng đưa vào đằng sau tầm cung nữ hoa nương nương tiểu nữ trẻ người non dạ. đập vào nương nương còn mời nương nương chuộc tội nữ hoa cười ha hà khoát khoát tay người trẻ tội nha nữ vương ta hiểu dù sao ta cũng tuổi trẻ qua, bồi tiếp nữ thoa hàn huyên vài câu, đợi nàng đi về sau, nhanh đi thông báo ngọc đế, cái này xong, long cát làm trái quy tắc trở lại thiên đình, nhưng là muốn bị đánh nhập lục đạo luôn hồi, nữ thoa a nữ thoa, ngươi tội gì làm cái này áp nhân a, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám, t r ư ơ n g hai trăm linh ba long cát đánh vào quảng hàn cung nhận được vương mẫu nương nương truyền tin về sau ngọc hoàng đại đ ế thầm thầm thở phào nhẹ nhõm nữ hoa lần này thật giúp đại ăn lại kéo đi xuống chính mình khẳng định thể diện mất hết cái kia xử trí như thế nào long cát đâu ngọc hoàng đại đ ế do dự một hồi rất nhanh liền hạ chỉ ý long cát vi phạm luật trời cùng phạm nhân mến nhau phạt nàng nhập quảng hàn cung hối lỗi, không t h ử thu đến ý chỉ về sau, vương mẫu nương nương cuối cùng thở dài một hơi, hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngọc đế quả nhiên không có bỏ được xếp sông cát, quảng hàn cung là đắng một chút, tịch mịt điểm, dù sao cũng so chết muốn tốt, cứ như vậy, khóc sút m ứ t long cát, bị cứng ép á p đi quảng hàn cung, nơi này còn có một cái số khổ nữ t ử Hằng nga, nhìn đến long cát công chúa bị phạt tới. Hằng nga mắt choáng váng. công chúa, ngày làm sao lại tới nơi này chịu khổ. long cát cái kia thương tâm à ôm ôm ôm. nữ ba, đều là cái kia nữ nhân xấu nữ ba làm chuyện tốt. ôm ôm ôm. nghe xong long cát cố sự về sau. Hằng nga lần đầu tiên nghe nói lạc vô trần tên. Thật to gan thư sinh, cũng dám tại nữ thoa cung đề thơ. Bất quá nữ thoa cưỡng ép đưa về long cát, thấy thế nào cũng giống như ăn dấm a. Chẳng lẽ nữ thoa động phàm tâm, cùng cái kia lạc vô trần có một chân, kết quả nhìn đến long cát cùng lạc vô trần tốt về sau, cố ý đem nàng đưa về thiên đ ỉ n h càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, hằng nga phát huy lên bát quái tinh thần. Công chúa Nữ hoa có phải hay không cùng cái kia lạc vô trần tốt hơn, không có khả năng, long c ắ t bản năng hô lên. Nữ hoa thông báo thiên hạ vạn yêu giết hắn, làm sao có thể tốt hơn, tương ái tương sát, cái này rất bình thường a. ngươi suy nghĩ thật kỹ, lạc vô trần có phải hay không thường xuyên nâng lên nữ hoa, hoặc là bên người có nữ hoa đồ vật, không hổ là thường nga tiên tử. một chút liền tóm lấy quan trọng, long cát trong đầu sắp vỡ, tự nhiên nghĩ đến cái kia khôi lỗi hoa hoa. không sai, tiên sinh trên giường có nữ hoa hoa hoa, chẳng phải là chứng minh vẫn muốn nữ hoa sao. nàng àng não vỗ đùi, ai, ta làm sao không nghĩ tới đâu, đáng chết nữ hoa. ngươi cái này r u ộ n hẹp h ỏ i nữ nhân, hai cái nhất định tịch mịt vô số năm nữ nhân. Bắt đầu phát triển bát quái tinh thần, hung hăng bố trí lên nữ hoa cùng lạc phi ái tình, không biết đây hết thầy lạc phi, còn tại ngây ngốc chờ lấy long cát đi gọi người giúp đỡ, kết quả theo buổi sáng đợi đến giữa trưa, từ giữa trưa chờ đến tối, liền cách bóng người đều không đợi được, đừng nói khương viêm không có tới, thì liền long cát cũng không còn bóng s á n g lạc phi đột nhiên có một loại cảm giác xấu, Long cát khả năng ra chuyện, nếu không coi như nàng tìm không thấy người, thời gian dài như vậy cũng nên trở về. Vẫn còn có đệ tử, bao quát c h ấ n nguyên tử cùng quảng thành tử. Hôm nay vậy mà một cách đều không đến, có gì đó quái lạ. Lạc phi lập tức cảm giác đến không thích hợp, bắt đầu phân tích lên nguyên nhân, quảng thành tử không có tới, có lẽ là ngọc thư cung lâm thời có việc. cái này cũng có thể lý giải nhưng là trấn nguyên tử người cô đơn tự do tự tại làm sao cũng không có tới chẳng lẽ trùng hợp như vậy có bằng h ấ u đến cửa vừa vặn không có tới sẽ không như vậy khéo léo a càng nghĩ lạc phi càng cảm thấy có vấn đề nhưng là hắn không biết vấn đề ở chỗ nào bên ngoài tất cả đều là ô n dịch người bệnh Lạc phi cũng không có cách nào ra ngoài xem xét tình huống. Lần này sự tỉnh. nói rõ có người sau lưng giờ trò hãm hại chính mình. chẳng lẽ là tiệt giáo c ử u long đ ả o lữ nhạc lan truyền ôn dịch. không cần phải a. hắn liền lữ nhạc mặt đều chưa thấy qua. làm sao lại hại chính mình. huống chi nơi này là t r i ề u ca. hắn cũng không dám công khai lan ra ôn dịch a. lạc phi tại cái này nghĩ mãi mà không rõ. chiều ca quần thần thế nhưng là sợ vỡ mật c á c h này nếu để cho ôn dịch lan truyền mở toàn bộ chiều ca thành thì xong đời hoàng phi hổ đề nghị thứ nhất nói thái sư nhất định phải phong bế khu vực kia bất kỳ người nào đi ra thì xử tử vi tử khải cũng đồng ý ý kiến này cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thù hắn loạn thái sư tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh a những đại thần khác cũng ào ào gật đầu, chống đỡ ý kiến này, văn trọng đau đầu thở dài một hơi, ta cũng muốn phong bế a, nhưng là cái chỗ kia có thư viện tại, vạn nhất sự sau, hắn là thật sợ lạc vô trần, không dám làm loạn, vạn nhất lạc vô trần bão nổi, nói triều ca muốn đ ẩ y hắn vào chỗ chết, phát động đông lỗ cùng nam đô phản loạn, cái kia đại thương lại muốn loạn, ý can cao mày nói ra, thái sư, việc này còn phải có người tự mình đi gặp hắn một chút, nói rõ lời hại quan hệ, tin tưởng hắn sẽ lý giải, văn trọng ra sức ắn răng một cái, hiện tại lập tức phong tỏa bên ngoài, đồng tính điểm nhỏ, ta sáng mai liền đi gặp hắn, phàm là có một chút khả năng, văn trọng đều không muốn đi gặp lạc phi, hắn quá quen thuộc lạc phi tính khí, căn bản liền không có đem đại thương để vào mắt, càng sẽ không đem hắn cái này thái sư để vào mắt. Sáng ngày thứ hai, văn trọng lái mặt kỳ lân bay vào trong thư viện, lạc phi đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, không kiên nhẫn dò hỏi, có việc mau nói, ta cái này phiền đây, long cát một đêm chưa về, lạc phi một đêm ngủ không ngon, sợ hãi nàng xảy ra chuyện, xinh đẹp như vậy nha đầu, vạn nhất rơi vào người xấu trong tay xuống tràng nhất định rất thảm văn trọng tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tiên sinh bốn phía đều là ôn dịch chúng ta quyết định phong bế láng giềng nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra ngoài ngày ý như thế nào lạc phi bực bội hô lên phong lên có làm được cái gì chờ chết sao ngươi đến cho bọn hắn chữa bệnh a nói nhảm Nếu có thể c h ỉ triều ca sẽ mặc kệ bọn hắn sao. văn trọng bất đắc dĩ giải thích, thái y đã thử q u a không có thuốc chữa a. nếu không chúng ta cũng sẽ không được hạ sách này. ngô xuẩn, ngươi sẽ không đi cầu viện sao. hỏa vân đồng thần nông an hiểu nhất chỉ liệu dịch bệnh, còn có c ử u long đào lữ nhạc, càng là chơi ôn dịch tổ sư r a lạc phi cái kia tức g i ậ n a. chỉ văn trọng cái mũi cũng là một trận mắng to. gia hỏa này có phải hay không não tàn a. trước đó thảo phạt đông lỗ tìm khắp nơi người cầu viện. hiện tại làm sao không biết tìm người rồi. có phải hay không cảm thấy dân chúng mình không đáng tiền. chết thì chết. văn trọng bị chửi cứng họng. một câu đều nói không nên lời. nhưng là hắn không hề không vui. ngược lại có một loại đốn ngộ cảm giác. không sai. Hắn có thể tìm người giúp đỡ a. dựa vào, bản thái sư làm sao biến dạng này n g u xuẩn, não t ử một điểm đầu óc chậm chạp, hỏa vân đồng thần nông không tốt mời, nhưng là cửa long đào lữ nhạc, cầu sư phủ một phong thư tín không khó a. nghĩ đến đây, văn trọng tranh thủ thời gian cuối đầu nhận sai, tiên sinh chỉ giáo chính là, văn trọng vô năng, kém chút lầm đại sự, c á c h này đi mời người tương trợ, hắn tranh thủ thời gian cưới lên mặt kỳ lân, cảm thấy bích du cung cầu sư phụ tương trợ, có điều hắn nhiều một c á c h tâm nhãn, lấy c ứ nói là lạc vô trần ý tứ. sư phụ, hồng hoang thư viện bốn phía đột phát ôm dịch, tiên sinh để cho ta tìm lữ nhạc giúp đỡ. ngài nhìn, hồng hoang thư viện sẽ có ôm dịch, kim linh thánh mấu ngây ngần cả người, Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thì thư viện c á c h kia linh khí, lại là bàn đảo t h ổ lại là nhân s â m quả. cái gì ôn dịch có thể phát tác, chẳng lẽ là có người chơi lừa gạt, muốn hãm hại tiên sinh. nghĩ đến đây, kim linh thánh mẫu lập tức đứng lên. đi, vi sư cùng ngươi đi một chuyến cửa long đảo, m ờ i lứa nhạc sư đ ề xuất thủ tiêu trừ này nạn, đi đông doanh,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 Lạc vô trần thì là lường gạc. ngươi tại sao phải giúp hắn. Lần trước bích du cung bên trong t ổ hội, tất cả mọi người nhận định lạc phi là tên lừa đảo. Muốn không phải xem ở kim linh thánh mấu mặt mũi, lữ nhạc căn bản liền sẽ không phản ứng sự kiện này. đến mức v ă n trọng, hắn còn không có tư cách kia mời lữ nhạc giúp đỡ. kim linh thánh mấu cười phản hỏi tới. Sư đệ. thư viện truyền t h ủ cho độ nhân kinh cùng thanh tính kinh ngươi cũng học qua a lạc phi truyền t h ủ cho tiệc giáo đệ tử kinh văn lại từ thông thiên giáo chủ truyền t h ủ cho càng nhiều đệ tử lữ nhạc tự nhiên cũng học qua hai loại công pháp xem như thiếu lạc phi một cách nhân tình hiện tại đến hắn trả nhân tình thời gian lữ nhạc lắc đầu bất đắc dĩ tốt a ta đi giúp chuyện này về sau coi như thanh toán xong cứ như vậy lữ nhạc đi tới hồng hoang thư viện gặp được bên trong ôn dịch người nhìn qua bệnh nhân ôn dịch hình dáng lữ nhạc không khỏi nhíu mày người nào to gan như vậy dám tại triều ca phóng ra ôn dịch văn thái sư rốt cuộc có cơ hội nói chuyện sư thúc n g à y xác định đây là cố ý sao đây là nam hoang đặc hữu ôn dịch Lão tử lại không mắt mù, làm sao lại lầm. Lữ nhạc rất là khó chịu chừng văn trọng liếc một chút, khinh bị hắn vô c h i bàn về ôn dịch đến. Lão tử thế nhưng là chuyên nghiệp, k ị c h liệt như vậy ôn đ ộ c người trên người mặt tất cả đều là nhọt đục nước ngâm. khẳng định là nam hoang mới có chủng loại. phương bắc ôn dịch sẽ chỉ dẫn đến người phát nhiệt, thượng thổ hạ tả. bên ngoài thân không có rõ ràng như vậy dấu vết, chiều ca chỗ phương bắc, không có khả năng bảo phát loại này nam hoang mới có ôn dịch, khả năng duy nhất, vậy chính là có người cố ý phóng ra ôn dịch, văn trọng bị giáo huấn cháu trai một dạng, thở mạnh cũng không dám một chút, hắn loáng thoáng đoán được nguyên nhân, chỉ là không dám nói ra, đây rõ ràng là có người trả thù lạc vô trần, cố ý lan truyền ô n dịch, đáng chết lạc vô trần, tất cả đều là hắn gây h ọ a kim linh thánh mẫu không kiên nhẫn thúc giục nói, sư đệ, tranh thủ thời gian giải độc đi, chúng ta còn muốn đi gặp tiên sinh, lữ nhạt nhẹ gật đầu, xuất ra một cái hồ lô mở ra cái nắp, bắt đầu ở toàn bộ phường khu đi, vô số xanh biết ô n dịch độc dịch rời đi thân thể, bay về phía hồ lô, không hổ là ô n thần, trường khống thiên hạ tất cả ô n đục, thu thập xong tất cả ô n đục về sau, lứ nhạc lại lấy ra một viên thuốc, ném cho văn trọng, để vào một v ạ c trong nước, mỗi người uống một ngụm liền khỏi hẳn, văn trọng tranh thủ thời gian hành lễ nói t ạ đa t ạ sư thuốc ban thuốc, trốn ở sau cửa sổ địa long, trong mắt đều thẳng, gia hỏa này là ai a, một cái hổ lô thì lấy đi chính mình hạ ôn đ ụ c sao lại có thể như thế đây đây chính là nam hoang l ợ i hại nhất ôn đ ụ c phàm nhân dính một chút xíu hẳn phải chết không nghi ngờ gia hỏa này chỉ liệu lên ôn dịch đến tựa như uống nước một dạng đơn giản hắn đến cùng là thần thánh phương nào địa long một trái tim phanh phanh t r ự c nhảy rất muốn cùng theo một lúc đi thư viện hỏi cho r a nhẽ nhưng là sợ hãi trên người độc bộc quang, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, tiến vào thư viện lữ nhạc, đạt được lạc phi nhiệt tình chiêu đãi, đa tạ đảo hữu tương trợ, đến nếm thử ta thư viện năng khiếu, nhân sâm q u ả nguyên bản còn xem thường lạc phi lữ nhạc, trong mắt kém chút chừng đi ra. cái này, cái này, đây không phải tại ngũ trang quan, hồng hoang chỉ có một viên nhân sâm q u ả thủ, ngay tại ngũ trang quan, khai thiên tích địa đến nay, một mực thì không động tới vị trí, thư viện làm sao có thể cũng có một gốc nhân s â m quả thụ, lạc phi cố ý khoe khoang lên, đây là ta thư viện, cùng ngũ trang quan không quan hệ, nếm thử vị đạo giống nhau sao, đừng nhìn lữ nhạc tại tiệt giáo địa vị không kém, nhưng là muốn ăn nhâm s â m quả, còn chưa đủ tư cách kia, h ú n g chi hắn là nghiên cứu ô n dịch thuộc về người tăng d u ộ n g phép tồn tại tiệt giáo sư h u y ê n để đi nhấm nháp nhân s â m q u ả cho tới bây giờ liền không có người nguyện ý dẫn hắn đi lần thứ nhất thưởng thức được nhân s â m q u ả lứ nhạc cái kia vui vẻ à. đồ tốt thật là đồ tốt a miệng vừa hạ xuống thể nổi tràn đầy đều là linh khí dễ chịu tới cực điểm thể nổi trầm tích độc tố cũng theo bị tiêu trừ, lữ nhạc tựa như thoát thai hoán cốt một sảng, chưa từng có sảng này thoải mái qua, hắn nhìn không được khích lệ lên, tốt tốt tốt, không h ổ là thiên địa linh căn nhân s â m quả, nhìn đến lữ nhạc hài lòng, lạc phi cũng thở dài một hơi, đây chính là nhất tôn đại thần, nhất định muốn giữ gìn mối quan hệ, nếu có thể kéo vào thư viện, nhất định khả năng hấp dẫn càng nhiều đệ tử, nghĩ đến đây, lạc phi tiếp tục trào hàng lên còn lại trái cây. đến, nếm thử thư viện bàn đào, các đệ tử đều nói mùi vị không tệ, kim linh thánh mấu theo gật đầu. đây chính là bàn đào. sư phụ mới có tư cách ăn bàn đào. lứ nhạt trong lòng một trận hỏa nhiệt, không kịp chờ đợi nắm lên quả đào gặm. sư phụ mới có tư cách ăn bàn đào. cái kia chính là chín ngàn năm bàn đào. hương, thật là thơm a chuyến này đến đúng vậy mà có thể ăn đến chín ngàn năm bàn đào đừng nói chín ngàn năm bàn đào liền xem như ba ngàn năm bàn đào đều giá trị được bản thân đi một chuyến đã ăn xong chín ngàn năm bàn đào lại thưởng thức hoàng trung lý cùng phù tang thần quả về sau lứ nhạc hoàn toàn phục người nào đạp mã nói lạc vô trần là tên lừa đảo bọn họ nhất định là sợ hãi đến thư viện quá nhiều người. chính mình ăn không được đồ tốt. tên lừa đảo. một đám đại lừa gạt. không biết thư viện còn thu đồ để sao. lữ nhạc không có ý tứ trực tiếp mở miệng. cố ý hỏi tới chính mình kết quả. tiên sinh. đ ệ tử lữ nhạc muốn biết một chút kết quả. còn m ờ i n g à i chỉ giáo. lại tới hỏi kết quả. lạc phi thở dài một hơi. bên ngoài đều nói ta là tên lừa đảo ta không muốn gây phiền toái đã không trả lời những vấn đề này lữ nhạc xuống tràng cũng không tiện muốn là t h ằ n g nói lời hắn có tin hay không vạn nhất chọc hắn không cao hứng còn thế nào thu đồ đệ lạc phi quyết định không nói sự kiện này tránh khỏi lại gây có chuyện rồi không nghĩ tới lữ nhạc không làm ai dám nói tiên sinh là tên lừa đảo tại dưới đ ệ nhất c á y sẽ không bỏ qua hắn tiên sinh chính là cao nhân làm gì cùng bọn hắn một phen kiến thức cái này là nhất định phải biết a thiếu nhân tình lạc phi bất đắc dĩ nói ra lữ nhạc đảo hữu. kết quả của ngươi cũng không tốt ta sợ ảnh hưởng tới tu luyện của ngươi lữ nhạc trong lòng khẽ run rẩy cắn răng kiên trì nói đ ệ tử không sợ nhất định muốn biết kết quả, mời tiên sinh chỉ giáo, mặc kệ lạc vô trần có hay không lừa hắn. nhất định muốn biết kết quả, cái nào sợ sẽ là chết rồi, cũng phải biết chết ở trong tay ai. lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ, tốt à. ngươi ngày sau bảo đại thương giang sơn, cùng khương tử nha đại quân đối lên, chết tại pháp bảo ngũ hòa thất cầm phiến phía dưới, ngũ hòa thất cầm phiến, Lữ nhạc hít sâu một hơi, ớ p buộc chính mình không nên hoàng hốt, không sai. Hắn lấy ôm dịch nhập đạo, sợ nhất cũng là hỏa hệ pháp bảo, mà ngũ hỏa thất cầm phiến, càng là hắn sợ nhất cái kia một kiện. xem r a lạc vô trần cũng không phải nói vớ nói vẩn, tối thiểu nói đúng đồ vật. Lữ nhạc tiếp tục thỉnh giáo nói, tiên sinh, có hay không tiêu trừ biện pháp,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 Chương hai trăm linh năm biết long cát hạ lạc, lạc phi bị hắn ép, đành phải cho hai cái biện pháp, biện pháp tốt nhất cũng là bế quan tu luyện, không muốn tham dự phong thần đại kiếp, còn có một cái biện pháp, đại kiếp không nổi, đại kiếp không được sao, lữ nhạc nửa ngày không nghĩ ra, tiên sinh, đại kiếp chính là thiên ý, há có thể không phát sinh, ta nói đại kiếp không nổi, là tây kỳ phát thương không phát sinh, tự nhiên cũng không có lúc đầu đại kiếp. nghe xong lạc phi sau khi giải thích, lứ nhạc bừng tỉnh đại ngộ. đây là cải thiên hoán nhật, c ư ỡ n g é p hủy bỏ sớm đình ra đại kiếp, tự nhiên cũng liền cải biến ứng kiếp vận mệnh con người. biện pháp này phi thường tốt, nhưng là áp dụng quá khó khăn. thiên đạo thánh nhân tự mình trưởng khống đại kiếp, há lại tốt như vậy cải biến. Lữ nhạc đột nhiên trong lòng nhảy một cái, lập tức có một ý kiến hay, hắn cung cung chính chính đi một cách lễ, đa tạ tiên sinh chỉ giáo, đ ệ tử còn có chuyện quan trọng tại thân, tạm thời sau khi từ biệt, chỗ tốt gì đều chưa lấy được lạc phi, một mặt im lặng nằm trên ghế, sớm biết liền không nói kết quả, vẫn là chọc hắn không cao hứng, ai, thời đại này muốn làm người tốt thật khó, Kim linh thánh mẫu tranh thủ thời gian an ủi. tiên sinh, l ữ nhạc cần phải có chuyện phải làm. lần sau còn sẽ tới thỉnh giáo. tốt nhất như vậy đi. đúng, long cát hôm trước ra ngoài tìm khương viêm đến luyện đan. đến bây giờ chưa về, sẽ không xảy ra chuyện à. đã hai ngày, lạc phi không khẩn trương mới là lạ. long cát à long cát, đến cùng đi nơi nào. Kim linh thánh mẫu không dám thất lễ. có chuyện như vậy. đ ệ tử lập tức đi tìm nàng. nàng rất rõ ràng thương viêm cũng là thần nông. long cát cần phải sớm liền trở lại mới đúng. chẳng lẽ thần nông cố ý không giúp lạc phi. còn đem long cát giữ lại rồi. không có khả năng. đây chính là tam hoàng. làm sao sẽ làm ra việc như thế. kim linh thánh mẫu rất mau tới đến hỏa vân động. cầu kiến tam hoàng hỏi thăm long cát sự tình, thần nông ngây n g ẩ n cả người, long cát công chúa chưa có tới à? chẳng lẽ nàng nửa đường đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi kim linh thánh mẫu không tin, phục hy tranh thủ thời gian chứng minh nói, nếu như biết gió triều ca có ôn dịch, chúng ta tự n h i ê n cứu dân tại trong nước lửa, long cát thật cũng không đến, kim linh thánh mẫu sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hồng hoang còn có ai dám động long cát công chúa sao tam hoàng liếc nhau về sau cùng nhau lắc đầu phủ định việc này không có c á c h nào nghĩ không ra sẽ đánh thiên đình công chúa chủ ý hiên viên cao mày nói ra thiên đình có lẽ là thiên đình xuất thủ đâu lời này vừa nói ra kim linh thánh mẫu bừng tỉnh đại ngộ hỏng long cát không chịu rời đi thư viện đoán chừng bị ngọc đế c ư ỡ n g ếp mang đi nàng tranh thủ thời gian cáo từ rời đi hướng về bích du cung tiến đến lấy thân phận của nàng tự nhiên không có tư cách đi thiên đình hỏi thăm việc này coi như đi ngọc đế cũng khẳng định cự tuyệt ở ngoài cửa cũng chỉ có lão sư thông thiên giáo chủ mới có tư cách này tiến vào bích du cung về sau kim linh thánh mấu vừa mở miệng nói long cát sự tình thông thiên giáo chủ sắc mặt cổ quái ném qua đến một đạo ý chỉ. đây là thiên đình vừa phát tới. Long cát làm trái luật trời cùng phàm nhân yêu nhau. bây giờ bị nhốt vào quảng hàn cung. a kim linh thánh mấu mắt choáng váng. không thể tin được đây là thực sự. ngọc đế đây cũng quá không biết xấu hổ đi. vậy mà cưỡng ếp chia rẽ long cát cùng tiên sinh. kim linh thánh mấu tức giận nắm chặt nắm đấm. sư phụ ngọc đế đây là ý gì loại chuyện này vì cái gì thông báo ngài thôi đi hắn còn không phải là vì điểm này đáng thương mặt mũi muốn muốn nói cho chúng ta biết mặt mũi bảo vệ h a h a thông thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy đều là khinh bì không chút lưu tình đâm xuyên ngọc đế dụng ý lạc vô trần xé bỏ ngọc chỉ thật to đánh thiên đình mặt hắn cố ý đem việc này cáo chi tam giáo chính là vì vãn hồi vứt bỏ mặt mũi kim linh thánh mấu nhất thời lòng nóng như lửa đốt sư phụ ngươi có thể không thể giúp một chút long cát a nàng và tiên sinh là thật tâm yêu nhau thông thiên giáo chủ cười lắc đầu ngốc nha đầu ngươi cảm thấy lạc vô trần thế nào a kim linh thánh mấu khôn mặt lập tức đỏ lên cái này n g ư ờ i khác không tệ a Kim linh thánh mấu trong nháy mắt minh bạc ý của sư phụ, muốn để cho nàng thừa lúc vắng mà vào, thế nhưng là tiên sinh trong lòng, thật sự có chính mình sao, long cát thế nhưng là mỗi ngày ở tại trong thư viện, mỗi lúc trời tối đều tiếp nhận tiên sinh xoa bóp, như thế xoa bóp dưới, có thể không phát sinh chút gì sao, muốn là mình cũng vào ở thư viện, nhìn đến đồ để khai khiếu, thông thiên giáo chủ nói một cách đầy ý vì sâu xa nói. Kim linh, phong thần đại h i ệ p sắp phát động, duy nhất biến xấu cũng là lạc vô trần, ngươi cũng minh bạch chính mình kết quả a. Kim linh thánh mấu khó khăn gật gật đầu, đ ệ tử minh bạch, nhất định sẽ tranh thủ lạc vô trần thêm vào bản giáo. thông thiên giáo chủ hài lòng gật đầu, biến mất tại chỗ ngồi phía trên, có chút không thể nói lời quá trực tiếp. chỉ có thể để đ ệ tử đi lính ngộ. Hắn là thánh nhân, tự nhiên muốn bảo trì cao lớn hơn hình tượng. Kim linh thánh mẫu yên lặng rời đi bích du cung, trở lại chỗ mình ở rơi vào trầm tư. sự kiện này quá lớn. Nàng làm như thế nào đối lạc vô trần nói. vạn nhất chọc g i ậ n lạc vô trần. triệt để cùng thiên đình trở mặt. có thể hay không phạm phải sai lầm lớn. ai, khó a. thực sự quá khó khăn nàng rất muốn tìm cá nhân cùng một chỗ thương lượng t ỷ như tam tiêu tiên tử nhưng là suy nghĩ một chút tam tiêu cũng ở qua thư viện kim linh thánh mẫu thì không muốn để cho các nàng biết việc này vạn nhất các nàng thừa lúc vắng mà vào thay thế loong cát vị trí còn có chính mình chuyện gì được rồi còn là mình trực tiếp đi tìm tiên sinh đi không để ý tới là buổi chiều Kim linh thánh mấu lần nữa đi vào thư viện. kết quả vừa vào cửa. Nàng thì ngây ngẩn cả người. Lạc phi chính là một mặt buồn mực co quắp trên ghế. ngồi bên cạnh cái kia không rõ lai、like、lịch phượng hy. giờ phút này nàng chính là một mặt mừng thầm ôm lấy lạc phi cánh tay. tại cái kia an ủi hắn. sư phụ, ngươi cũng không cần thương tâm. chờ sau này có cơ hội đi thiên đình. đem long cát mang về chính là, lạc phi tâm lý cái kia khổ a, hận không thể ôm lấy nàng khóc lớn một trận, ca cũng là một phàm nhân, làm sao đi thiên đình cứu người a, coi như thiên đình bất tranh khí, ngọc đế dù sao cũng là hồng quân đồng tử, chính mình thật muốn mang theo tiểu bạc đánh lên đi, hồng quân nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, cứu không được, thật cứu không được a, Phượng h i làm sao lại biết sự kiện này. thiên đình chỉ cấp nhân vật trọng yếu thông báo việc này. nàng là làm sao mà biết được. kim linh thánh mấu kinh ngạc dò hỏi. làm sao ngươi biết long cát công chúa sự tình. ngươi đến cùng là ai. nữ hoa s ư ờ n sốt một chút. lập tức nở nồ cười. là nữ hoa nương nương nói cho ta biết à. làm sao. có vấn đề sao. ngươi. Kim linh thánh m ẫ u cái kia tức giận a. Hận không thể một bàn tay quạt chết nữ hoa. Vô s ỉ tiện nhân. Rõ ràng là nữ hoa gian tế. c ò n không biết xấu hổ đời tại thư viện. nhìn nàng một cách đang làm gì. ôm lấy tiên sinh cánh tay vuốt ve chặt như vậy. đ ề u á p vào ở ngực. Phi. không biết xấu hổ. Nàng cũng là một con rắn. làm sao có mặt thông đồng nhân loại. Nàng thì không sợ làm ra tên nhân yêu đến, bị nữ hoa một bàn tay đập chết sao, càng nghĩ kim linh thánh mẫu càng khí, không khách khí chút nào đà kích lên nữ hoa. h ừ, ngươi còn biết ngươi là nữ hoa người, ngươi làm sao có ý tứ đời tại thư viện, ngươi cái này gian tế, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, hình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không tám, chương hai trăm linh sáu lương thực bị cướp, không nghĩ tới kim linh thánh mẫu phản ứng dạng này lớn, nữ o a lập tức vui vẻ, sư phụ biết ta, ta lại không gạt hắn, đúng không, sư phụ, lạc phi mất đắc dĩ phất phất tay, Long cát gặp chuyện không may, các ngươi còn nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, nhanh điểm nghĩ biện pháp cứu nàng a. Long cát công nhiên vi phạm ngọc đế ý chỉ, trở về khẳng định không sống yên lành được, lạc phi hận không thể lập tức bay đến thiên đình, đem nàng cho cứu ra, kim linh thánh mẫu tranh thủ thời gian an ủi. Sư phụ, Long cát bị nhốt vào quảng hàn cung, ngày không nên quá cuống cuồng, từ từ suy nghĩ biện pháp, quảng hàn cung, đây không phải là hàng nga địa phương, long cát làm sao cũng bị nhốt vào, lạc phi một mặt mạc x a n h kỳ diệu nói, quảng hàn cung đã có người, vì cái gì còn muốn đem long cát nhốt vào, kim linh thánh mẫu cũng phản ứng lại, đồng d ạ n g cảm thấy nghi hoặc không hiểu, thiên đình nhiều như vậy địa phương, còn kém một cái quan long cát địa phương sao, tại sao muốn đem nàng và hằng nga giam chung một chỗ nữ hoa phúc một tiếng cười còn không phải sợ vương mẫu thu thập hằng nga cố ý đem nữ nhi an bài tải hằng nga bên người thôi nguyên lai ngọc đế vẫn muốn đánh hằng nga chủ ý đem nàng thu nhập hậu cung kết quả vương mẫu nương nương kiên quyết không đáp ứng tùy tiện tìm cái cớ đem nàng nhốt vào quảng hàn cung ngọc đế rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể b u ô n g xuôi bỏ mặt, không nghĩ tới còn có như thế b á t quái sự tình, lạc phi nhìn không được cười ra tiếng, khó trách hậu thế chứ b á t giới thảm như vậy, lại bị đánh vào heo thai, nguyên lai là muốn đào ngọc đế góc tường, phạm vào ngọc đế kiêng kỷ, chọc dẫn tới ngọc đế, hiện tại đem nữ nhi phái đi qua bảo hộ hằng nga, vương mẫu nương nương tự nhiên không tốt lại đồng thủ, đã long cát an toàn, lạc phi cũng yên lòng, chờ hắn tu vi tăng lên, nhất định sẽ đi quảng hàn cung cứu ra long cát, chờ nữ hoa cùng kim linh rời đi về sau, địa long lặng lẽ chuồn mất vào, gặp qua tiên sinh, hôm qua đ ệ tử muốn đến thư viện, không nghĩ tới phường thì bị phong bế, nói là có ôn dịch, không biết giải quyết như thế nào, Lạc phi tự nhiên không cần thiết g ấ u riêng việc này. Hà, văn thái sư mời tới t i ệ t giáo cao nhân lữ nhạc, giải quyết ôn dịch. Lữ nhạc, đ ị a long âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Về sau gặp phải hắn nhất định muốn cẩn thận, muốn muốn giết hắn, nhất định không thể dùng đ ộ t tiên sinh, lần trước nghe dạy bảo về sau, để tử được ít lời không nhỏ, muốn lại đến thỉnh giáo, ai. Chiếm tiện nghi chiếm được nghi nhiện. tiện Lạc phi âm thầm khinh bị địa long vô s ỉ rõ ràng nghe không hiểu, hết lần này tới lần khác còn trang thành nghe hiểu dáng vẻ, đã hắn l a thích, ca liền tiếp tục g i ả n g tốt, lạc phi ngồi thẳng thân thể gật gật đầu, tốt, ngươi nguyện ý học, ta tự nhiên cũng nguyện ý dạy, từ viết, bất nhân người không thể lâu chỗ ước, không thể sở trường vui, nhân giả an nhân, người biết lợi nhân từ viết giao cùng quý là người chỗ muốn vậy bần cùng tiện là người chỗ áp vậy quân tử vô trung ăn ở giữa tuân nhân lỗ mãng tất sau đó khốn cùng tất sau đó đáng thương địa long nghe t r ò n g mắt đều thẳng trong đầu càng là một đoàn tương hồ thật vất vả về tới trong nhà cái này mới thanh tình lại hắn cái kia tức giận a Hận không thể rút đao đến cửa chém chết lạc vô trần. Hốn đàn. Hắn cả ngày cầm những thứ này chi, hồ, giả, giả đồ vật lừa dối chính mình. Cố ý không dạy pháp quyết tu luyện. Cầu t h í t ử viết. cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này dùng từ, t ử cái gì t ử Lão t ử vẫn là cháu trai. đáng chết lạc vô trần. những vật này sẽ không đều là chính Hắn nói bừa a. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, địa long đồng thủ tâm tư càng mãnh liệt. đ á n g tiếc lạc vô trần không đi ra thư viện, hắn liền không có cơ hội hạ thủ. Hắn là sát thủ. Trời sinh đối nguy hiểm có một loại trực giác, làm hắn đi vào thư viện thời điểm, thì có một loại tùy thời cảm giác tử vong. Dường như lạc vô trần muốn gọi hắn chết, hắn lập tức liền sẽ chết. có loại cảm giác này, tăng thêm người ủy thác cảnh cáo, hắn là tuyệt đối sẽ không tại thư viện xuất thủ. nhưng là, như thế nào mới có thể đem lạc vô trần dẫn ra đâu. ô n dịp sự tình thất bại, đ ị a long không thể không lần nữa sách lược lên. vào lúc ban đêm, lộc đài công trường ra một kiện quái sự, triều đình phát tới thóc gạo, tất cả đều không cánh mà bay, toàn bộ công mà xa vào nạn đói bên trong. tin tức rất nhanh truyền khắp chiều ca sùng hầu hổ hoảng sợ chạy tới cầu cứu tiên sinh tiên sinh công trường lương thực bị trộm lạc phi khinh thường lật ra một cái liếc mắt liên quan ta cái rắm ngươi đi tìm văn trọng tới tìm ta làm gì công trường sự tình thương tổn thấu h á n tâm càng là kém một chút bị công người đánh chết tươi hắn làm sao có thể xét lại đi quản bọn họ chết sống Sùng hầu hổ c u ố n cuồng hô lên. tiên sinh, tiên sinh, mất đi lương thực đây chính là đại tội. cầu tiên sinh mau cấu ta à. cấu ngươi, ta làm như thế nào cấu ngươi. bị sùng hầu hổ quấn lên. lạc phi một mặt bất đắc dĩ hỏi thăm về tới. muốn là sùng hầu hổ điều kiện không quá phận. hắn có thể giúp đỡ một chút. bất kể như thế nào, hắn còn không hy vọng bắt sùng loạn điệu. Sùng hầu hổ là không được tốt lắm nhưng là có hắn tại bắc sùng tối thiểu coi như thái bình sùng hầu hổ mau nói ra điều kiện tại hạ mất đi mười ngày lương thực hy vọng tiên sinh có thể chống đỡ mười ngày bách cốc đan lạc phi không c h ú t do dự cự tuyệt thập thiên ngươi nói đùa cái gì bách cốc đan là dùng ngũ cốc luyện chế ta lại không thể bỗng dưng biến ra không phải hắn không muốn giúp bận biểu, thực sự giúp không nổi ăn tình lớn như vậy, dòng giã hai mươi vạn người, mười ngày bách cốc đan, khả năng sao, coi như hắn có nhiều như vậy đan dược, dựa. dựa vào cái gì lấy không đi ra, g i a hỏa này sẽ không tham ô lương thực, muốn từ chính mình nơi này tìm tới phổ cấp a, càng nghĩ càng có khả năng, lạc phi nhìn về phía sùng hầu hổ ánh mắt đều không đúng, Sùng hầu hổ âm thầm kêu khổ, tiên sinh, quản c h ứ n g đều là văn thái sư người, ta làm sao dám đánh chủ ý, thật là trong vòng một đêm bị người cho trộm, còn có chuyện như vậy, lạc phi kinh ngạc truy vấn, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không lên báo, để văn thái sư đi thăm dò a. Sùng hầu hổ kém chút khóc lên, báo cáo ta liền xong rồi, bản hầu phụ trách thủ vệ, mất đi lương thảo tự nhiên muốn bản hầu phụ trách ác, lạc phi không hiểu đại thương quy củ, nghe hắn rằng một chút mới hiểu được nguyên nhân. phía trên báo, sùng hầu hổ chẳng những phải bồi thường lương thực, làm không tốt ước vị đều không gánh nổi. văn trọng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, muốn quăng ra hắn bắt bá hầu vị trí, g i a hỏa này thống trị hạ bắt sùng. có thể nói là dân chúng lầm than chính hắn liền biết sưu cao thuế nặng cho tới bây giờ mặc kể mách tính chết sống muốn là đổi một người quản lý lời nói b á c sùng làm sao có thể xét dạng này loạn coi như sùng hầu hổ quỳ xuống cầu tình lạc phi cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy bách t ố c đan hắn bất đắc dĩ giải thích ta là thật không có bách t ố c đan phía trước để giành được đều bị văn thái sư thu mua ngươi hẳn phải biết việc này a. Sùng hầu hổ đương nhiên biết việc này. thế nhưng là hắn còn không hết hy vọng. tiên sinh, phía trước ngươi không phải một mực phát cháo. những cái kia lương thực ở đâu ra. h á đó là ta theo nam đô thu mua. nhưng là bây giờ nam đô phản loạn. đâu còn có lương thực bán a. lạc phi cao giọng tố khổ. lấy cớ nam đô phản loạn mua không được lương thực. Sùng hầu hổ đầu còn lớn hơn ai, nam đô phản loạn, đông lỗ phản loạn, nơi nào còn có lương thực a, lạc phi linh cơ nhất động, lập tức cho hắn ra cái chủ ý, tây vì có a, chỉ cần ngươi có thể thu đến, ta có thể giúp ngươi duy nhất một lần trở về, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám, chương hai trăm linh bảy hướng cơ xương cầu lương, sùng hầu hổ hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy lại phai nhạc xuống, tây g ì là có lương thực, nhưng là bọn họ sẽ không bán, hai nhà c h ú n g ta quan hệ không tốt, sùng hầu hổ danh tiếng thực sự quá kém, Kém đến tây thì căn bản không cùng hắn liên hệ, lại nói, lớn như vậy một khoản lương thực, tây thì căn bản liền không khả năng bán, lạc phi lần nữa cho hắn chỉ một con đường sáng, đi tìm tây bá hầu cơ xương, chỉ cần hắn tay s á c h một phong, tây thì nhất định sẽ bán, sung hầu hổ bừng tỉnh đại ngộ, tiên sinh thật sự là cao minh, không bằng phiền phức ngài cùng ta đi một chuyến, Tây bá hầu khẳng định phải cho ngài mặt mũi. Tứ đại chư hầu cùng đi chiều ca. chỉ có sùng hầu hổ một người không có chuyện gì. Hắn có chút lo lắng cơ xương sinh khí. không nể mặt chính mình. dứt khoát kêu lên lạc vô trần cùng đi. rất lâu không gặp cơ xương. lạc phi do dự một chút. cái này. tốt à. ta liền b ồ i ngươi đi một chuyến. Hắn muốn cùng cơ xương thật tốt nói một chút. Tranh thủ có thể làm cho tây kỳ hủy bỏ phản tâm, nếu như không thể lời nói, vậy liền để cơ x ư ơ n g an tâm đợi, vĩnh viễn đừng trở về, lạc vô trần rút cuộc ra cửa, đối diện giám thị địa long, gọi là một c á c h cuồng hì, hắn không kịp chờ đợi mang lên m ũ rồng vành khăn che mặt, trang thành lặn lội đường xa du khách, lặng lẽ đi theo lạc phi sau lưng, sùng hầu hổ thù nhiều người như vậy, đi ra ngoài tự nhiên muốn mang lên đại đội nhân mã, đ ị a l o n g cao mày một đường đi theo, tìm kiếm lấy cơ hội hạ thủ, c h ọ n vẹn hơn nhìn nhân mã theo. cái này muốn là toàn giết, hắn còn xứng làm một sát thủ sao. cái kia không gọi sát thủ, gọi là đổ phu. đây là giết nhau người nghệ thuật làm nhục, đối với hắn cái này nam cương để nhất sát thủ làm nhục. Sau một tiếng. Lạc phi đi tới dũ lý, gặp được bị tù tây bá hầu cơ sương, không nghĩ tới lạc phi sẽ tới. cơ sương mừng rỡ, tiên sinh đại giá quang lâm, cơ sương vinh hạnh đã đến, nhìn qua cả phòng bát quái thôi toán, lạc phi nhìn không được cảm khái, tây bá hầu h ố n thủ nơi đây, còn có thể an tâm nghiên cứu học vấn, bội phục bội phục, không h ổ là khai sáng hậu thiên bát quái cơ sương. Lạc phi đối với hắn phục sát đất, muốn là mình có hắn một nửa kiên quyết, hiện tại khẳng định tu luyện thành tiên, nhìn đến sùng hầu hổ cũng theo tới, cơ sương nghi ngờ dò hỏi, b á c bá hầu, ngươi không phải vội vàng tu kiến lục đài, làm sao có d ả n h đến chỗ của ta, ai, công trường xảy ra chút việc, chuyên tới để xin giúp đỡ tây bá hầu, sùng hầu hổ một mặt đồi bại bộ dáng, có lạc vô trần cao nhân như vậy tại, còn tới cầu cảnh trợ chính mình làm gì, cơ sương nghi ngờ dò hỏi, b á c bá h ầ u ta bị tù rũ lý nhiều năm, còn có cái gì có thể giúp ngươi, hắn tại triều ca muốn người không ai, đòi tiền không có tiền, cùng một tên phế nhân không hay, đến mức tây kỳ bên kia, càng là liên thông tin quyền lợi đều không có, Hắn coi như muốn giúp cũng là hữu tâm vô lực a. Sùng hầu hổ mau nói ra mục đích. công trường lương thực bị cướp. bắt sùng mấy năm liên tục thiên tai. không bỏ ra nổi nhiều như vậy lương thực đến. muốn từ tây t h thu mua một điểm. theo tây t h thu mua năm trăm vạn cân lương thực. cơ xương ngây ngần cả người. không biết nên không nên đáp ứng sự kiện này. năm trăm vạn cân lương thực không phải một con số nhỏ. coi như tây thì có thừa lương cũng không dám đại quy mô hướng ra ngoài bán tây thì không chỉ có chính mình cần lương thực còn muốn lấy ra thu mua dường phương cùng khuyển nhung các dân tộc thiểu số đổi lấy biên quan hòa bình bằng không bọn hắn một khi không có ăn liền sẽ xuôi nam cướp bóc tây thì bách tính cơ xương có chút khó khăn nói bác bá rầu ta đã thật lâu không có về tây thì không biết tây vì hiện tại có không có lương tâm. Sùng hầu hổ tranh thủ thời gian cường điệu tây vì có lương. có, khẳng định có. tây vì một mực mưa thuận gió hòa. lương thực dư rất nhiều. hiện tại thiên hạ giàu có nhất địa phương. cũng là tây vì. Thì. thì liền triều ca b á c h tính sinh hoạt. cũng so ra kém tây vì b á c h tính. cơ xương thở dài một hơi. đã có lương thực dư. ngươi đi mua chính là Tây a lại làm lại cái hiểu người. hãi chiếm tiện nghi. có thể trợ rất trắng hỗ Hắn hầu hổ hắn rõ Sợ gì? sùng muốn đ bá hầu lần này có thể là vì cứu triều ca hai mươi vạn bách tính ta muốn mời tây bá hầu viết một lá thư dựa theo giá thị trường bán ra nhóm này lương thực, tây bá hầu kiên quyết lắc đầu. Ta là tù phạm, dựa theo quy củ nghiêm cấm cùng liên lạc với bên ngoài. Bắt bá hầu đây là muốn hãm ta vào chỗ chết. cách bẫy, cách này nhất định là cách bẫy. c h ủ vương muốn kiếm cớ xếp chính mình, cố ý để sùng hầu hổ đến cho mình gài bẫy. chỉ cần mình viết phong thư này, c h ủ vương cũng liền lấy được chứng cứ. có thể đem chính mình trực tiếp xử tử, đáng chết sùng hầu hổ, sợ hãi chính mình không mắc mưu, cố ý kéo lên lạc vô trần cùng một chỗ tới, không sai, nhất định là như vậy, thân hãm nhà tù tây bá hầu, vạn sự đều lần càng cẩn thận, mới có thể miễn c ư ỡ n g sống đến bây giờ, coi như sùng hầu hổ là thật xin giúp đỡ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không viết phong thư này, c á c h này sùng hầu hổ luống cuống hết lời ngon ngọt đều không có nổi chút tác dụng nào cơ xương chỉ có một c á c h điều kiện trừ phi đại vương hạ chỉ bằng không hắn tuyệt đối không dám một mình cùng tây kỳ liên hệ sùng hầu hổ khí đỏ mặt tía tay hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào lạc phi phất phất tay bắt bá h ầ u ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng tây bá h ầ u đơn độc nói một chút x u n g hầu hổ nhẹ gật đầu thở phì phò rời khỏi phòng c á i đồ không biết sống chết chờ bản hầu giải quyết việc này nhất định thật tốt tham thượng hắn một b ả n cơ x ư ơ n g cười khổ đi một cách lễ tiên sinh không phải cơ x ư ơ n g thấy chết không cứu tư thông tây gì thì, thì là tử tội a lạc p h i lý giải gật đầu tây bá hầu ngươi nghĩ tới muốn phản thương sao cơ xương hoảng sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng m ị h liều mạng lắc đầu không có tuyệt đối không có tiên sinh t ớ gì nói ra lời ấy a hắn khẩn trương nhìn về phía cửa e sợ cho bị thủ v ệ nghe được coi như mình không thừa nhận chuyện đến chỗ vương vậy cũng biến thành là hắn ý tứ lạc vô trần đây là muốn làm gì muốn hại chết chính mình sao nhìn đến hắn dáng vẻ khẩn trương Lạc phi cười lắc đầu, tây bá hầu, đại kiếp sắp n ổ i tây vị phạt thương, sự kiện này đã kinh thiên hạ đều biết, cơ sương một mặt tuyệt vọng hô lên, triều ca cũng biết, đại vương cũng biết, nghiên cứu hậu thiên bát quái trong lúc đó, cơ sương không chỉ một lần xem bói qua tương lai, mặc dù không có đạt được rõ ràng kết quả, nhưng hắn vẫn là nhìn trộm đến một hay. Tây thì khí vẫn càng ngày càng mạnh, ẩ m ẩ m có thay thế t r i ề u ca chi thế. Hắn một mực dấu ở trong lòng, không dám nói cho người thứ h a i cho dù là lão bà nhi tử cũng không dám nói. Một khi truyền đi, toàn bộ tây thì đều phải bị tai họa ngập đầu. hiện tại lạc vô trần vậy mà nói thiên hạ đều biết, chẳng phải là tây thì phải song đời. Lạc phi nhún vai, đại vương bên kia ta không rõ ràng. nhưng là văn thái sư khẳng định biết, xong, cái này toàn xong, cơ xương phù phù một tiếng ngồi ngay đó. trong đầu trống giống, văn thái sư đây chính là đại thương đ ệ nhất trung khuyển, làm sao có thể bỏ qua tây kỳ, đáng thương tây kỳ bách tính, liền muốn bi thảm tai họ ngập đầu a. sau một khắc, hắn tranh thủ thời gian bò lên, quỳ d ạ p xuống lạc phi trước mặt, tiên sinh,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 ở kiếp trước phong thần đại kiếp bên trong, cơ xương xác thực không muốn chơi, nhưng là tên đ ắ t trên dây, không phát không được, cuối cùng hắn vẫn là phản, chỉ b ấ t quá chết tại chính thức tạo phản trên đường, lạc phi thở dài một hơi, ta biết ngươi không muốn phản, nhưng là tây kỳ dạng này phát triển tiếp, có thể không phản sao, trong lịch sử tạo phản người nhiều như vậy, cũng không phải là bắt đầu thì nhất định muốn phản chỉ là một núi không thể chứa hai hồ địa phương thực lực vượt qua trung ương há có thể không phản tây v h ì hiện tại cần lương có lương muốn người có người không ngừng t í c h xúc thực lực thì liền triều ca b á c h tính không chịu nổi lao dịch dưới cũng bắt đầu hướng về tây v h ì đào vong cứ thế mãi coi như tây v h ì không muốn phản đại thương cũng s u n g không được hắn cơ sương bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian dập đầu lại ba cái. đa tạ tiên sinh chỉ đạo, ta cái này viết thư cho tây kỳ, trợ giúp b ắ t bá hầu năm trăm vạn cân lương thực, không phải liền là tự chứng minh trong sạch sao, miễn phí đưa cho lục đài công trường năm trăm vạn cân lương thực, còn không tính trung tâm sao. nhìn đến cơ sương như thế thức thời, lạc phi hài lòng gật đầu, yên tâm đi. văn trọng không dám động tới ngươi, chỉ cần ngươi không muốn phản. Tây thì tự nhiên không có chuyện gì, cơ x ư ơ n g vẫn có chút không yên lòng, tiên sinh, có thể hay không phiền phức ngài đi một chuyến tây thì đâu, ta vẫn là không dám để bắt bá h ầ u cầm tới thư tín, lạc phi do dự một chút, gật đầu đáp ứng, tốt à, ta tới giúp ngươi lan truyền thư tín, cam đoan không cho hắn biết việc này, đó là cái cơ hội, thân cận tây vì cơ hội. Lạc phi cũng muốn đi tây vì một chuyến, sớm làm một số bố trí, tỉ như khương tử nha cách kia lão ma cà mông, tìm cơ hội đánh g ã y hắn hai cách đùi, để hắn lăn ra tây vì, đa tạ tiên sinh, cơ xương mừng rỡ, tranh thủ thời gian viết xuống thư tín giao cho lạc phi, sau khi ra cửa, Lạc phi lôi kéo sùng hầu hổ vừa đi biến nói. Tây bá hầu đáp ứng quyên góp năm trăm vạn cân lương thực, để cho ta đi chung với ngươi tây thì. An bài cách thời gian tận mau đi đi. Sùng hầu hổ mắt nhỏ lập tức phát sáng lên. quyên góp, hắn nói là quyên góp. không cần tiền, không sai, không cần tiền. Tây bá hầu vẫn là trung h ậ u a, không thể gặp dân chúng chịu khổ. Lạc phi bước lên nhạt, lừa dối lên sùng hầu hổ. đến mức thư t í n sự tình, hắn một chữ đều sẽ không nói cho sùng hầu hổ. gia hỏa này thực sự quá không đáng tin cậy. tốt mấy ngàn quân đội thủ về công trường, lại còn đem lương thực làm mất rồi. thật sự là một cái p h í vật. lấy không năm trăm vạn cân lương thực. sùng hầu hổ một đường lên cười không ngậm mồm vào được. mời lạc vô trần cùng đi. quả nhiên mới đúng rồi, muốn là mình tới, tây bá hầu làm sao có thể làm như vậy, cao nhân cũng là cao nhân, về sau nhất định muốn cùng hắn nhiều thân cận điểm, vừa mới tiến triều ca cửa b ắ c sùng hầu hổ liền bị chờ đợi văn trọng thân binh hô tới, công trường ném lương sự tình bộc lộ, văn trọng muốn hắn lập tức đi bàn giao tình huống, dù sao tiến vào triều ca thành, Lạc phi lơ đến xuống xe ngựa. ngươi đi mau đi. ta đi hai bước đã đến. hắn một điểm không có chú ý tới. có người một đường đi theo hắn đến bây giờ. một mực tìm không thấy cơ hội hạ thủ địa long. lộ ra khích đồng ánh mắt. g i a hỏa này rốt cuộc lạc đàn. không có những cái kia vướng bận người. nhìn hắn lúc này chết như thế nào. lạc phi không chút nào biết nguy hiểm đến. nhiều hứng thú đi dạo đường phố từ khi tu kiến l ộ c đài về sau chiều ca lập tức vắng lạnh không ít nguyên bản dòng người nhốn nháo rộn ràng hiện tại thiếu một hơn phân nửa liền mang theo lưu động con buôn cũng lớn lượng giảm bớt sinh ý rất là kinh tế đình trệ lạc phi thất vọng lắc đầu dạng này đại thương còn có thể cứu sao chính mình một mực phá h ư phong thần đại kiếp có phải làm sai hay không ngay tại hắn tràn đầy tâm sự đi qua cửa tây p h ủ cận lúc đột nhiên giữa lưng kịch liệt đau nhức kêu thảm ngã trên mặt đất đau thực sự quá đau tựa như một cái c â y đinh rõ ràng đóng đinh vào cột sống bên trong đau hắn đứng không dậy nổi người nào đến cùng là ai tại á m toán ta đánh lén đắc thủ địa long lẫn trong đám người chạy ra khỏi cửa tây thẳng đến nam cương xào huyệt mà đi, lần này thỏa, chúng lão t ử tác mệnh c h â m liền xem như đại la kim tiên cũng không được cứu, tác mệnh c h â m địa long ám khí l ợ i hại nhất, chúng người hẳn phải chết không nghi ngờ, không phải c h â m l ợ i hại, mà chính là phía trên hồ cốt đ ộ c l ợ i hại, l o ạ i đ ộ c này thu từ nam cương l ợ i hại nhất đ ộ c cổ, từ trăm con đ ộ c cổ tranh đấu về sau, còn sống sót cái kia cổ vương chi độc loại độc này nhập thể sau sẽ nhanh chóng ăn mòn kinh mạch truyền đến ngũ tạng l ụ c phủ sau cùng lại đến xương cốt hết lần này tới lần khác mặt ngoài da thịt nhìn không ra bất kỳ tổn thương dẫn đến bên trong châm người cha không xảy ra vấn đề bỏ lỡ cứu chữa thời gian chỉ cần chúng tác mệnh châm người đến bây giờ còn không ai sống sót Tận mắt thấy lạc phi bên trong châm ngã xuống đất, địa long trăm phần trăm khẳng định, hắn chết chắc, sợ hãi bị quảng thành t ử bọn người điều tra ra, địa long liên kết quả cũng không nhìn, trước tiên chạy ra triều ca, về sau cho dù có người t r a được trên người hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận tới qua triều ca, một mực vụng trộm chú ý việc này nữ h o a tâm tình cách kia thoải mái a, tốt, thật sự quá tốt rồi, chúng l ợ i hại như vậy đ ộ c nhìn hắn còn sống sót bằng cách nào, nữ hoa vô cùng rõ ràng một việc, thư viện không có giải độc đan dược, liền xem như có, chậm chế thời gian dài như vậy, cũng không có khả năng cứu lạc vô trần mệnh, muốn là hắn chết mất, nữ vương ta liền có thể đi đón quản thư viện, ha ha ha, cố nén toàn thân đau đớn, lạc phi giấy r u a lấy đứng lên, thất tha thất t h ể u hướng về thư viện chạy tới mỗi đi một bước toàn thân trên dưới tựa như vô số cây châm tải đâm xuống đau thật sự là quá đau v ẹ n v ẹ n chạy ra cách xa trăm mét lạc phi thì một đầu mới ngã xuống đất không còn có khí lực đứng lên còn tốt hùng miêu mang theo tiểu b ạ c h đuổi tới đem hắn mang về thư viện vốn là muốn xuất thủ nữ hoa do dự một chút không có đồng thủ Con chó kia quá phiền toái, thời gian ngắn căn bản không giải quyết được, được rồi. Dù sao lạc vô trần độc đáo tận xương, khẳng định không cứu nổi. Sáng ngày thứ hai, nữ hoa hứng thú bừng bừng đi vào thư viện lúc, lập tức ngây dại, lạc vô trần không có việc gì ngồi trên ghế, ra sức cao mày, lại tổn thất một cái thế thân hoa hoa, hắn có thể có tốt tâm tình sao. Lần này là người nào hạ độc thủ á m toán mình. Nữ thoa, không giống. cái kia bạo lực nữ người còn k h i ê n thường dùng á m khí. xin giáo đ ệ t ử càng không khả năng. đồng d ạ n g không có d ạ n g này áp độc á m khí. ngược lại là chẳng trong giáo loại người gì cũng có. rất có thể có yêu mến dùng á m khí cao thủ. chờ lần sau lứ nhạc lại tới. tìm hắn thật tốt nghe ngóng xuống. đừng để ca điều tra ra là ai. điều tra ra nhất định khiến hắn chết không yên lành. nhìn đến nữ hoa tới về sau, lạc phi lập tức chiếu cố nói, gần nhất ta muốn đi phía dưới tây kỳ, đoán chừng muốn một tuần thời gian, nữ hoa tranh thủ thời gian đáp ứng. được rồi. sư phụ, muốn ta giúp đỡ quản lý thư viện sao, nguyên bản đây là thuộc về long cát sống, đáng tiếc nàng đã không có ở đây. Lạc phi phiền muộn gật đầu. có thể. nhưng là không cho tiến vào những phòng khác. hiểu ý của ta không. nữ hoa cười xấu xa lấy gật gật đầu. minh bạch. minh bạch. ta thì đi gian phòng của ngươi. những người khác không đi. lạc phi sắc mặt tối đen. tốt muốn đổi ý không đáp ứng. nha đầu này cũng là người hiếu kỳ bảo bảo.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 t r ư ơ n g hai trăm linh chín khương tử nha bị đánh, lưu lại nữ hoa giúp đỡ giữ nhà, lạc phi theo sùng hầu hổ đi tới tây kỳ thành, hắn tìm một cơ hội đơn độc gặp bá ập khảo, đem cơ xương t h ừ a tín giao cho hắn. bá ập khảo, phong thư này ngàn vạn chớ nói ra ngoài, nếu không sẽ hại chết tây bá hầu, bá ập khảo cảm kích gật đầu, tiên sinh yên tâm, ta sẽ chỉ làm mấu thân bọn họ nhìn tin, ngoại thần sẽ không biết việc này, không thể không nói bá ập khảo làm việc vẫn là thằng đáng tin. ngày thứ hai thì chuẩn bị xong năm trăm vạn cân lương thực, lạc phi đánh ra t ú i chữ vật, một cái t ú i tất cả đều thu vào, càng là kinh d i ễ m toàn trường, tất cả mọi người nhìn về phía lạc phi ánh mắt, chỉ có hai chữ, bội phục, cao nhân, đây mới thật sự là cao nhân à đinh, bá ập khảo khen ngươi là cao nhân. lương sư giá trị chín trăm chín mươi chín. đinh, cơ phát khen ngươi là cao nhân. lương sư giá trị chín trăm chín mươi chín. đinh, nam cung thích khen ngươi là cao nhân. lương sư giá trị chín trăm chín mươi chín. lạc phi rất là hài lòng tây k ì người phúc hậu. lập tức thì cho mình cống hiến ra mấy chục vạn lương sư giá trị. hắn đem túi chữ vật giao cho sùng hầu hổ. Bắc bá hầu, ngươi đi về trước đi, ta xem phía dưới tây kỳ phong cảnh, mấy ngày nữa lại trở về, đa tạ tiên sinh, sùng hầu hổ hưng phấn mà tiếp nhận túi chữ vật, mang đám người trở về, văn thái sư thì cho hắn năm ngày thời gian, hắn cũng không dám có bất kỳ trì hoãn, nhìn đến lạc phi muốn lưu mấy ngày, bá ập khảo càng là mừng rỡ, tiên sinh an tâm ở lại, cần gì cứ việc phân phó. Tây thì muốn phát triển, tự nhiên không thể rời bỏ cao nhân tương trợ. năm đó phụ thân từng dùng thừa tướng vị trí lôi kéo hắn. kết quả bị lạc phi c ử tuyệt, muốn là hắn tại Tây thì chơi vui vẻ, thuận tiện ở lại. vậy liền quá tốt rồi. thời gian kế tiếp bên trong, bá ập khảo tự mình đi cùng lạc phi, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, kiến thức Tây thì phong mạo. một đường lên bách tính người người nụ cười, an cư lạc nghiệp, hạnh phúc mỹ mãn, lạc phi không khỏi càng là b ồ i n g ồ i mãi thôi, không thể không bồi phục nguyên thủy thiên tôn có ánh mắt, lựa chọn tây kỳ tạo phản, thực sự quá được dân tâm, coi như hậu thế đánh giá, đều không nói ra xuyên giáo một chữ không, ngược lại là chống đỡ đại thương chính thống t i ệ t giáo, thành phản diện điển hình, vạn tiên triều bái tiệt giáo, chết thảm như vậy, không phải là nối giáo cho giặc xuống tràng sao. Nếu không xin giáo cứ như vậy điểm nội tình, làm sao có thể là tiệt giáo đối thủ, chuyển hơn phân nửa c á c h tây kỳ, làm lạc phi muốn đi khương tử nha ẩm c ư địa phương lúc, bá ập khảo nở nụ cười khổ. tiên sinh, địa phương chính phát sinh ôn dịch, bất kỳ người nào không thể đi vào ạ. ôm dịch, l ạ phi t ì quái truy vấn, tây t ì mưa thuận gió hòa, tại sao có thể có ôm dịch, vẫn còn có sự tình sao, có, có người nhìn đến một cái thương tính lão giả bị tam nhãn quái người đánh gáy hai chân, một mực hôn mê bất tỉnh, bọn họ đem người cứu sau khi trở về thì phát sinh ôm dịch, nghe xong bá ập khảo giảng thuật về sau, l ạ phi cả người đều c o á n váng, tam nhãn quái người, cái kia không phải là lữ nhạc mà dựa vào gia hỏa này lúc đó cuống cuồng rời đi không phải là tới thu thập khương tử nha a t lạc phi không khỏi hít sâu một hơi thực sự b ộ i phục lữ nhạc đảm lượng hắn lại dám đánh đoàn khương tử nha hai cái đùi trả lại cho hắn hạ ôn đục đây không phải tại đánh ngọc h ư cung mặt sao phong thần đại kiếp sắp đến người khác đều là ước gì không nhập thế. lữ nhạc ngược lại tốt, không khỏi chủ động nhập thế. còn hướng trong đại kiếp nhảy, cái này triệt để đắc tội khương tử nha. chờ đại kiếp phát động lúc, hắn không chết mới là lạ. lạc phi cảm thán một phen về sau, cảm thấy có thể đi về, lấy cớ lưu lại nhiệm vụ, cũng là vùng trộm đánh g ã y khương tử nha chân. hiện tại lữ nhạc đã thay mình làm, cũng không thể đánh g ã y khương tử nha cái chân thứ ba a. được rồi. tuổi đã cao cưới cái sáu mươi tám tuổi hoàng hoa k h o ê nữ. hắn cũng không dễ dàng a. trước khi đi, lạc phi cho bá ập khảo một cái cảnh cáo. ngươi ta h ấ u duyên. ta thì tặng ngươi một câu lời nói. tây bá hầu một ngày chưa về. ngươi một ngày không được tiến về triều ca. nhớ lấy, nhớ lấy, tạ tiên sinh nhắc nhở. Bá ập khảo ghi nhớ, không hiểu lạc phi ý tứ. Bá ập khảo vẫn l à g h i vào tâm lý. Dù sao hắn cũng không có ý định đi triều ca, tránh khỏi ảnh hưởng đến phụ thân. ngay tại lạc phi dô ngoạn những ngày gần đây, nữ hoa lật khắp thư viện mỗi một cái phòng, kết quả để cho nàng thất vọng. cái gì đều không tìm được, đại bộ phận gian phòng đều là trống không, một chút đồ vật đều không có. Nàng muốn thư viện cấm chế trận bàn, càng là không có cảm nhận được một chút xíu. Nữ hoa buồn bực gọi tới tam hoàng, để bọn hắn giúp đỡ cùng một chỗ tìm. Phục h y thế nhưng là trận pháp đại sư, dạng gì trận pháp cấm chế chưa từng gặp qua, coi như phá giải không được, hắn cũng có thể tìm tới trận bàn ở chỗ đó. kết quả tìm dòng giã ba ngày, phục h y quả thực là một điểm không có tìm được. Hắn không thể không từ bỏ. Muội muội. Trận này vượt xa khỏi trình độ của ta. Thực sự hổ thẹn a. Nữ hoa kinh ngạc nhìn qua phục hy. c a c a ngươi sẽ không liền trận bàn đều không cảm ứng được a. Phục hy xấu hổ gật đầu. không có. ta một điểm không có cảm ứng được. dòng giã ba ngày thời gian. Hắn liền một điểm môn đều không nhập. thậm chí hoài nghi thư viện có hay không cấm chế sẽ không lạc vô trần lúc rời đi thuận tay đem trận bàn mang đi a hiên viên cũng cho rằng như vậy đương đương lạc vô trần có thể hay không mang đi trận bàn không có khả năng nữ hoa chém đinh c h ặ t sắt phủ định thuyết pháp này hắn tu vi gì đều không có mang đi ra ngoài mất đi liền xong rồi trận bàn nhất định còn tại trong thư viện phục khi thở dài một hơi khả năng duy nhất trận này sâu chôn dưới đất chúng ta không phát hiện được nữ hoa ra sức nắm chặt nắm đấm trong đầu làm lên thiên nhân đấu tranh đào vẫn là không đào nàng nếu là dám đào lạc vô trần nhất định sẽ cùng nàng trở mặt về sau khẳng định không cho phép nàng tiến thư viện tổn thất quá lớn nhưng là không đào bỏ lỡ cơ hội này về sau rất khó gặp lại, do dự c h ọ n vẹn mười phút đồng hồ, nữ hoa cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ. được rồi, đào khẳng định trở mặt, về sau muốn ăn nhâm sâm quả đều không có cơ hội, nữ hoa hung hăng miệng vừa hạ xuống, cắn rơi hơn phân nửa c á c h nhân sâm quả, phát tiết tâm lý phiền muộn, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy, chờ lạc bay sau khi trở về, Lập tức phát hiện nữ hoa động đầy dấu vết, hắn không nhìn được cười khổ lên. n h à đầu này thật sự là một cái hợp cách tiểu thám tử. Mỗi cái gian phòng đều tìm tỉ mỉ, liền xà i nhà đều không có bỏ qua, còn kém đào ba thước đất, đổi về chân thân lạc phi, tính toán lên thế cuộc bây giờ. k h ư ơ n g tử nha sớm bị đánh không được, có thể hay không kích thích phong thần đại k i ế p sớm phát động. nguyên thủy thiên tôn dưới cơn nóng giận, nếu để cho cơ xương sớm thoát khốn, hết thầy thật khó mà nói, ai, lữ nhạc a lữ nhạc, làm việc liền không thể làm viên mãn điểm, dù sao đều là đắc tội ngọc hư cung, không bằng làm mất lòng một điểm tốt, đánh g ã y khương tử nha hai cái đùi có làm được cái gì, cần phải đem hắn nhìn xương thành cho, hồn phi phách tán, coi như nguyên thủy thiên tôn đều không có cách nào phục sinh hắn dạng này không ai chủ trì phong thần phong thần đại chiến còn thế nào đánh gia hỏa này làm việc thật sự là không đáng tin cậy lần sau tới phải thật tốt đề điểm hắn đúng vào lúc này bích tiêu chạy vào nhìn đến lạc phi ở phía sau nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn cáo lên hình sư phụ ngươi làm sao để phượng hy u ả n thư viện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 đương nhiên sẽ không khiến người khác vào ở thậm chí quảng thành tử cùng trấn nguyên tử đều bị nàng an bài sau bảy ngày lại đến bích tiêu còn muốn ở hai ngày kết quả cũng bị nàng đuổi ra ngoài lấy cớ đó là tiêu chuẩn vì thư viện không ít một ngọn cây cọng cỏ bích tiêu c á i kia tức giận a hận không thể thưởng phượng hy hai miệng bản cô nương tại thư viện cần trộm đồ sao cầm đều là quang minh chính đại cầm, thường xuyên tiện thể một con gà, hai đầu cá, cũng không thấy sư phụ nói một chữ không. Nàng dựa vào cái gì t h ẳ n g chính mình, càng nghĩ bích tiêu càng sinh khí, rốt cuộc hạ quyết tâm. Nàng muốn tại thư viện ở lại, tránh khỏi phường hy thừa cơ thượng vị, lạc phi tự nhiên không có ý kiến, chỉ là có chút lo lắng, ai, long cát xuôi xèo. hy vọng ngươi sẽ không cũng bị nhốt đứng lên đi. Bích tiêu k h i n h thường biếu môi. g i á m quan bản cô nương người còn không có xuất thí. liền xem như sư phụ thông thiên giáo chủ. cái kia cũng không có quyền lợi quản c h u y ệ n riêng của nàng. nàng là ngoại môn đệ tử. không cần gánh chịu tiệt giáo truyền thừa trách nhiệm. tự nhiên có thể tùy tiện an bài hôn sự. đáng thương long cát thì thảm rồi. chỉ có thể gả cho môn đăng hộ đối người. Nàng do dự một chút hỏi, sư phụ, ngươi có biện pháp cứu nàng đi ra không, lạc phi giang tay ra, biện pháp không phải là không có, nhưng là hiện tại làm, đối long cát có chỗ tốt sao, ngọc đế cưỡng ép sách về long cát, thật vất v ả vãn hồi chút mặt mũi, lạc phi lúc này thời điểm đánh đến tận cửa đi cứu người, cái kia chính là không chết không thôi, Long c á t có thể tiếp nhận kết quả như vậy sao. Lạc phi trái lo phải nghĩ. Vẫn là quyết định chậm một đoạn thời gian. Chờ sự kiện này lắng lại. Hắn lại động thủ không muộn. đến lúc đó mang theo tiểu bạc g i ế t lên thiên đình. người nào không phục thì cắn ai. Bích tiêu cũng tiếp nhận cái phương án này. cũng đúng à. Hắn dù sao cũng là long c á t phụ thân. thật muốn ghét xuống cừu hận sẽ không tốt. hai người bọn họ không muốn triệt để đắc tội ngọc đế nhưng là ngọc đế lại không nghĩ như vậy hắn nhưng là ngóng trông lạc phi nhanh điểm chết lạc phi một ngày không chết mặt mũi của hắn thì một ngày thu không trở lại một ngày này buổi tối địa long đang tu luyện lúc người bịt mặt áo đen kia lại tới hờ thu tiền của ta ngươi g i ế t người đâu địa long vẻ mặt đắc ý địa huyễn sáng nói chúng ta tác mệnh c h â m lạc vô trần khẳng định đã chết, người áo đen khinh thường d ỗ i lên hắn. thật sao, lạc vô trần mới từ tây kỳ trở về, chẳng lẽ đó là v ư ờ t sao, điều đó không có khả năng, đ ị a long c i n h ngạc hô lên, ta tác mệnh c h â m không có thuốc nào chữa được, hắn không có khả năng còn sống, n g u ngốc, ngươi không nên thả hắn hồi thư viện, tiếp tục hoàn thành ủy thác đi, sau khi nói xong, người áo đen bịt mặt biến mất tại nguyên chỗ, đ ị a long cái kia tức giận a, đối với bốn phía đại t h ủ một trận quyền đấm cước đá, từng cây từng cây ngàn năm cổ thụ bị chặn ngang đánh gãy, bị hù đ i ể u t h u bốn phía tán loạn, đ ị a long hai mắt đỏ bừng chừng lấy chiều ca phương hướng, hận không thể lập tức giết đi qua, chỉ là một người thư sinh, làm sao lại giết không chết, đừng nói thư sinh, coi như đại la kim tiên chúng tác mệnh trâm một dạng sống không được đáng chết lạc vô trần h ỏ n g chính mình nam cương để nhất sát thủ bảng hiệu chiêu bài của hắn thế nhưng là có tên dạng thành tín lấy tiền muốn lạc vô trần chết vậy hắn nhất định phải chết sáng ngày thứ hai lạc phi gặp được đã lâu c h ấ n nguyên tử cùng quảng thành tử trong lòng của hắn cái kia tức giận a m u ố n không phải hai tên khốn kiếp này không tại, cũng sẽ không để long cát ra ngoài tìm người. Long cát muốn không đi ra tìm người, cũng sẽ không bị thiên đình bắt về. Lạc phi tức giận lườm bọn họ một cái, các ngươi hai cái ra hỏa, không hợp ý nhau thì không đến, về sau không dùng để. Trấn nguyên tử tranh thủ thời gian gọi lên khuất, lúc đó có bằng h ư ớ n theo b ắ t câu lô châu tới. ta tự nhiên muốn chiêu đãi a, yêu tục theo bắc câu lô châu đi ra một chuyến không dễ dàng. c h ấ n nguyên tử tự nhiên muốn bồi tiếp nói chuyện phiếm. sư phụ kêu chúng ta khai hội, cho chúng ta giảng giải kinh điển. ta cũng qua được a, quảng thành tử đồng giảng có lý do chính đáng, có hay không trùng hợp như vậy. lạc phi một mặt im lặng nhìn qua hai người, không biết nên nói cái gì cho phải. được rồi. thì tha thứ bọn họ lần này đi, hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu không trục xuất thư viện, cái kia làm sao thì làm đi. cứ như vậy, quảng thành tử ngoan ngoan đi cửa quỳ tiếp khách, một tháng kỳ hạn lại bị kéo dài, đến tại cái gì thời điểm đến kỳ, cái kia đến lạc phi hài lòng mới được, xui sẻo quảng thành tử, ồ r ú cúi đầu tiếp tục quỳ đi. Đi tấn nguyên tử ngược lại là không quan trọng tiếp tục đi quản lý hậu hoa viên nhốt tại lồng gà bên trong lục áp cùng ngao quàng cuối cùng lại thấy ánh mặt trời vết thương chẳng c h ị co quắp trên mặt đất những cái kia gà quá hung cùng nhau khi phủ hai người bọn họ dạng này thời gian khổ cực cái gì thời điểm là cái đầu a lạc phi ngồi trên ghế uống vào linh dịch trà tự hỏi một việc cái kia đáng chết sát thủ đến cùng là ai, muốn là hắn phát hiện mình không có chết, có thể hay không lần nữa đến án sát chính mình. Bích hà, có cái gì pháp thuật, có thể t r a được người nào án sát ta đó à. Bích tiêu trong mắt một chút trợn tròn. Sư phụ, ngươi bị người án sát rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút, lại có người dám án sát sư phụ. b ả n cô nương nhất định khiến hắn chết không yên lành, ngay tại cửa tây cách đó không xa, ta phía sau lưng đột nhiên tê dần, hẳn là phía sau lưng chúng ám khí, còn tốt tiểu b ạ c h cùng hùng miêu đem ta mang theo trở về, liền xem như yên tâm nhất để tử, lạc phi vẫn là không muốn tiết lộ bí mật, vạn nhất về sau có cần, thế thân hoa hoa đồng thời cùng các nàng, không là giống nhau cảm giác, Chập chập, Suy nghĩ một chút cũng là thoải mái a. Bích tiêu bất đắc dĩ sang tay ra. Luyện khí sĩ đều sẽ đối nguy hiểm có dự cảm. Sư phủ ngươi một điểm dự cảm đều không có. Nói rõ đối phương có ẩ m tàng tung t í c h thủ đoạn. không có cách nào ra được. tại Bích tiêu trong mắt, lạc phi thế nhưng là có thể so với thánh nhân tồn tại. hắn đều không có một chút cảm giác bị ám sát. nói rõ đối thủ cực kỳ l ợ i hại, chí ít nàng là không có cách nào điều tra ra người kia là ai, lạc phi tâm lý c á i kia khổ a, rất muốn nói cho bích tiêu sự tình, ca thật không có tu vi, nhưng là suy nghĩ một chút bích tiêu như thế sùng bái chính mình, vẫn là đừng đánh phá nàng àng tưởng nhĩ g kỹ, lạc phi cha nhìn lên điểm của mình, hết thầy vẫn là xem vận khí đi, lương sư giá trị, hơn hai n g h n ba trăm vạn, bất lương sư giá trị, hơn hai n g h n một trăm vạn, không biết lần này, hệ thống lại sẽ cho mình ban thưởng gì. đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, tam hoa t h ủ trạc, tam hoa t h ủ trạc, phía trên có thiên địa người tam hoa, mỗi một đoá hoa có thể ngăn cản thánh nhân toàn lực nhất k í c h đeo lên cái này vòng tay, có thể ngăn trở thánh nhân ba lần công k í c h có thể xưng cực phẩm hộ thân pháp bảo lạc phi tâm tình thật tốt cái này một ngàn vạn tích phân hoa quá đáng giá thế thân mang lên vòng tay sau tương đương với nhiều ba đầu mệnh về sau gặp lại lời của sát thủ cũng sẽ không một chút liền chết muốn là thế thân có cơ hội đi ra phương thế giới này đeo cái này vào vòng tay cũng có thể sống lâu mấy năm thánh nhân toàn l ư ợ n g nhất kích về sau Coi như đánh không chết, cũng không tiện lại bổ một chút. Hệ thống a, đeo lên cái này vòng tay, có thể hay không gánh vác tôn giả một k í c h a, có thể cản thánh nhân ba lần toàn lực nhất kík, chung vào một chỗ hẳn là cũng có thể ngăn cản tôn giả một kík c a, nếu là có cái hiệu quả này, sau khi đi ra ngoài nhưng là phát đạp, tùy tiện tìm tôn giả đánh c ư ợ c cản hắn một kík, c có thể thu lấy được bao nhiêu đánh bay hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám chương hai trăm m ư ơ i một thiên n h â n ngũ suy phù hiện tại là giữa ban ngày ngươi có thể ngủ một giấc trong m ộ n g lại hỏi vấn đề này hệ thống vẫn như cũ là cái kia hệ thống trả lời vẫn là như thế tranh chua lạc phi ngẩng đầu quan sát bầu trời nguyên lai là mơ m ộ n g hão huyền ạ Chó hệ thống, thì ra thích hố cha, lạc phi thói quen khinh ê bị hệ thống một tiếng, lần nữa hút, lần này, hắn rút chính là bất lương sư giá trị, không biết hệ thống có thể hay không cho điểm nhịc thiên đồ vật, có thể làm cho hắn phản s á t đồ vật, bằng không mỗi lần đều bị người ám sát, hết lần này đến lần khác không có sức hoàn thủ, thực sự quá khó chịu. Nếu là có một kiện á c độc pháp bảo, có thể á n toán thánh nhân liền tốt, đến lúc đó hắn nhất định cầm nữ hoa thất thủ, để cho nàng biết ca lời hại. Đinh, chúc mừng chủ giúp chúng đại đạo đầu giúp Thiên Thiên Dưới nách chảy mồ hôi. Thân thể thối ghế. Không vui tỏa. Chỉ người tài mừng chúng nhân ngũ nhân ngũ Trên nách Thân Không bàn mình chúc chủ phụ. chỉ phục ghế. hoa héo. chảy thể ghế. Chỉ thỏa hết cấu lúc. mồ ký sắp bảo vật. tỏa. suy suy y là Chỗ biểu hiện chi hiện biểu loài năm t ư ở n Thiên nhân ngũ suy Chỉ cần tại trên bùa viết ra tên của một người. Liện người này xuất hiện thiên nhân ngũ này. thiên nhân ngũ suy. Cha à. Lần này g tải viết một xuất thiêu tấm thể tiêu trừ phụ. Chỉ hiệu. Chỉ hủy Hố Mới suy sẽ suy suy. dấu của có có cha ra bùa bùa để à. thật sự là hố cha ở Lạc phi một mặt im lặng nhìn lấy trong tay thiên nhân ngũ suy p h ở Tâm lý cái kia tức giận ở cái này thứ đồ h ư có làm được cái gì ngoại trừ buồn nôn nữ hoa một thanh bên ngoài còn có thể làm gì nàng liền một cọng lông cũng sẽ không rơi càng sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì còn không bằng nhiều đâm mấy lần nữ hoa khôi lỗi hoa hoa như thế càng có báo thù khoái cảm h ắ c đáng chết hệ thống quá đen càng nghĩ lạc phi càng khí thuận tay viết lên nữ hoa tên Đem phù thu vào trong túi chứ vật. được rồi. áp tâm một phen nứ hoa. để cho nàng một mực xấu mặt đi. giờ này khắc này. nằm tại trong tầm cung ăn nhâm sơm quả n ữ hoa. đột nhiên nghe thấy được một c ỗ mùi thối. a. trong tầm cung tại sao có thể có loại vị đạo này. tầm cung của nàng có ngăn cách trận pháp. mỗi ngày đốt cháy cực phẩm long tiên hương. làm sao có thể sẽ có mùi thối. lại nói, nữ hoa bản thân là thánh nhân chi khô, không có ngũ cốc luôn hồi cần, chẳng lẽ là nhân sâm quả hỏng, nữ hoa một mặt nghi ngờ người một chút, không có xấu a, thiên địa linh căn sinh ra trái cây, làm sao có thể tư mất, nữ hoa không tin tà bốn phía người lên, tựa như tiểu cầu một dạng người khắp mỗi khắp ngõ ngách, nàng vẫn là không có tìm tới vị đạo nơi phát ra, sau cùng, Nàng trong lúc vô tình ngửi một chút cánh tay, cả người như bị xét đánh, không có khả năng, nữ vương trên người của ta tại sao có thể có mùi thối. Nàng hoảng sợ chạy đến trước gương, cha nhìn lên thân thể biến hóa, sau một khắc thì mụng, nguyên bản đen nhánh sơn sáng tóc dài, vậy mà biến khô héo héo rút lên, trên thân trắng như tuyết váy dài, vậy mà xuất hiện vết bẩn, theo thể nội thầm thấu ra vết bẩn đối mặt tình cảnh như vậy nữ hoa thiếu chút nữa có một miệng phun ra đến buồn nôn thực sự thật là buồn nôn nữ vương ta theo khai thiên tích địa xuất sinh đến bây giờ cái gì thời điểm dạng này tảng qua coi như chơi bùn tạo tiểu nhân cũng không có dạng này tảng qua đây không phải tự nhiên sinh ra hiện tượng mà chính là thiên nhân ngũ suy tại sao có thể như vậy nữ hoa không dám tin vào hai mắt của mình liều mạng tìm kiếm trong đầu trí nhớ thánh nhân thế nhưng là bất tử bất diệt đồng thọ cùng trời đất tại sao có thể có thiên nhân ngũ suy tình huống chẳng lẽ nữ vương ta đại nạn sắp tới thọ nguyên chấm dứt không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thật muốn có một ngày này lời nói Lão sư nhất định sẽ sớm cáo chi chính mình. từ khi tử tiêu cung nghe rằng đến nay, lão sư nói tới thánh nhân thọ nguyên lúc, đều là nói đồng thọ cùng trời đất. trừ phi diệt thế đại kiếp đến, nếu không tuyệt đối sẽ không có thánh nhân tử vong. cái kia nữ vương trên người của ta cái này lại là cái gì. hoàng hồn nữ h o a trước tiên chạy đến tử tiêu cung cầu cứu. lão sư, lão sư, Ta hay có phải h k ô n g đại nạn sắp thoa ớ i Làm sao có t ể Hồng quân nhìn không h quân Nữ vui được vẻ. cái này lại là thế nào. Nàng thế nhưng là thánh nhân. ở đâu ra đại nạn nói chuyện. kết quả thấy rõ nữ h o a trạng thái về sau. Hồng quân kém chút chinh điệu cái c ầ m thiên nhân ngố suy. cái này sao có thể. Hồng quân cũng m ộ n g không dám tin vào hai mắt của mình. r a s ứ c t r ư ớ c hai lần về sau, lần nữa trợn tròn ánh mắt trông đi qua. không sai, đây chính là thiên n h â n ngũ suy. lão sư đều nói là thiên n h â n ngũ suy. nữ vương ta đại nạn thật đến, nữ hoa nhất thời gào khóc lên. hoa, lão sư, vì sao lại dạng này. ta còn trẻ, ta còn không có lấy chồng, ta còn không muốn chết à thời khắc này nữ hoa. Hiển nhiên một cách tiểu cô nương, đâu còn có nửa điểm thánh nhân bộ dáng, nếu để cho c á c h khác thánh nhân nhìn đến, khẳng định cười đến r ụ n g răng, nhưng là hồng quân một điểm cười không nổi, sắc mặt nghiêm túc bấm ngón tay đ ẩ y coi như thiên cơ bị che g ấ u tính toán không ra kết quả, hồng quân sắc mặt càng thêm khó coi, nhắm mắt cùng thiên đạo câu thông lên, chỉ có thiên đạo mới hiểu được chuyện gì xảy ra, qua trọn vẹn nửa canh giờ, hồng quân cái này mới mở hai mắt ra. Nữ hoa, thiên đạo xác nhận, trên người ngươi đúng là thiên nhân ngũ suy. Nữ hoa tuyệt vọng quỳ d ạ p xuống đất. Lão sư, vì cái gì, vì cái gì ta sẽ chết. Ta thế nhưng là có tạo người công đức a. khù khù, ai nói ngươi sẽ chết. Hồng quân sắc mặt cổ quái vốn nắn lên. trên người ngươi phát sinh thiên nhân ngũ suy dấu hiệu nhưng là ngươi sẽ không chết a nữ hoa kinh ngạc nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn trong đầu hoàn toàn hổ đồ rồi thiên nhân ngũ suy cũng là trước khi chết dấu hiệu tại sao lại biến thành sẽ không chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nữ vương trên người của ta xảy ra chuyện gì hồng quân tiếp tục giải thích ngươi bây giờ tình huống rất có thể là bị người ám toán, v ẹ n v ẹ n biểu hiện ra thiên nhân ngũ suy dấu hiệu, cũng không phải là thật đại nạn đến. Hồng quân càng nói càng khó chịu, chính mình cũng không biết c á i kia giải thích thế nào. đây là hắn cùng thiên đạo liên thủ thôi diễn. cuối cùng được ra kết luận, nữ hoa đây là bị người hố, dạng này một giải thích, nữ hoa rút cuộc hiểu rõ tới. Lão sư. ngài nói đây là có người áng toán ta. không sai. ngươi thọ nguyên không nhìn thấy đầu. căn bản sẽ không c h i t khả năng duy nhất chính là có người áng toán ngươi. hồng quân cũng rất bất đắc dĩ. cha không ra nguyên nhân thực sự. chỉ có thể dựa vào suy đoán. quái sự càng ngày càng nhiều. lại còn có thiên đạo cũng không biết sự tình. muốn là người này áng toán mình lời nói. chỉ sợ đồng d ạ n g sẽ m chúng chiêu, muốn là chúng thiên n h â n ngũ suy, chính mình cả ngày nghi thần nghi duyệt, còn có thể an tâm tu luyện sao, một chiêu này thực sự quá độc á p xem ra chính mình muốn đẩy mạnh phong thần đại kiếp, siêu thoát thiên đạo bên ngoài mới có thể an toàn. Nữ khoa, ngươi đi về trước tránh một đoạn thời gian, nhìn xem thiên n h â n ngũ suy có thể hay không biến mất, Hồng quân đuổi đi nữ hoa về sau, lập tức truyền lệnh cho nguyên thủy thiên tôn, mau tới tử tiêu cung, chính đang giàu d ĩ nguyên thủy thiên tôn, kiên trì đi tới tử tiêu cung. Hắn làm mất rồi phong thần bảng sự tình, đến bây giờ không dám nói cho hồng quân. đ á n g tiếc lần này, Hắn đã định trước tránh không khỏi. Hồng quân mở miệng thúc giục nói, nguyên thủy, khương tử nha đã đến tây kỳ, ngươi cái kia mưu đồ kiến tạo phong thần đài treo phong thần bảng phù phù nguyên thủy thiên tôn quỳ dạp xuống đất toàn thân run lẩy b ẩ y lão sư phong thần bảng phong thần bảng mất đi hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám chương hai trăm m ư ơ i hai tìm kiếm phong thần bảng âm âm t ử tiêu cung bên ngoài trong nháy mắt sấm sét vang r ộ i phàng phất diệt thế, hồng quân khí sâu tóc bay múa, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, nguyên thủy thiên tôn một trái tim kém chút nhảy tới cổ họng, kiên trì nói lần nữa, phong thần bảng mất đi, mất đi, hồng quân tức giận sống lên, ngươi làm sao không có đem chính mình cho mất đi, nói cho ta biết, phong thần bảng làm sao rớt, không cho phép giấu diêm. Nếu không ta tước đoạt ngươi thánh nhân quả vị, hồng quân thật nổi giận, hận không thể một bàn tay phế đi nguyên thủy thiên tôn. đây chính là phong thần bảng, không còn có phần thứ hai phong thần bảng. lúc trước cho nguyên thủy thiên tôn thời điểm, hắn nhưng là ngàn đinh linh vạn dặn dò, e sợ cho nguyên thủy thiên tôn làm mất đi. hắn ban đầu là làm sao đáp ứng, chỉ cần hắn còn sống, Phong thần bảng tuyệt đối sẽ không ném cái này tốt phong thần bảng thật mất đi hắn làm sao còn sống đâu nguyên thủy thiên tôn quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên một năm một mười nói về phong thần bảng mất đi tình huống lão sư không phải đ ệ t ử không có hết sức hoàn toàn không có dấu hiệu phong thần bảng lại đột nhiên không thấy trong lòng của hắn cái kia oan a Hận không thể thề với trời thật tận lực. Nếu như Hắn không tại ngọc tư cung, phong thần bảng bị trộm còn có thể thông cảm được. Vấn đề lúc đó Hắn ngay tại ngọc tư cung t ỏ a c h ấ n người nào có thể ở ngay trước mặt Hắn trộm đi phong thần bảng. nghe xong chuyện đã xảy ra về sau. hồng quân c á c h biệt khuất đó a. c á c h này đều sự tình gì a. nữ hoa được thiên nhân n g ũ suy. nguyên thủy mất đi phong thần bảng. tất cả đều là thiên đạo đều không t r a được sự tình. đây chính là thiên đạo d ự n g dục ra phong thần bảng. chỉ cần tại tam giới thì nhất định sẽ có cảm ứng. trừ phi có người trộm về sau, ném vào hỗn độn bên trong. nhưng là như vậy làm lại có ý nghĩa gì. búc lên đắc tội thiên đạo nguy hiểm. liền vì ném đi phong thần bảng. trừ phi não tàn mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Hồng quân ư p buộc chính mình tỉnh táo lại, nói một chút, ngươi lớn nhất hoài nghi người là người nào, nguyên thủy thiên tôn lập tức có mục tiêu, lạc vô trần, chỉ có lạc vô trần mới có năng lực như thế trộm đi phong thần bảng, vì cái gì nói như vậy, không có chứng cứ suy đoán, thế nhưng là thất hứa, Hồng quân cần chứng cứ, không thể dựa vào suy đoán lung tung định tội, Muốn thật sự là lạc vô trần làm, có lẽ hắn cái kia một lần nữa xem ký một chút hồng hoang thư viện, thực sự không được, chỉ có hắn t ự thân xuất mã, hướng lạc vô trần đòi lại phong thần bảng, nguyên thủy thiên tôn lập tức nói ra một cái bí mật, nhân sâm quả thù ngay tại thư viện, cũng là theo ngũ trang quan t r ộ m c á c h này không tính, hồng quân ra sức lắc đầu, tâm lý cái kia im lặng, Hắn quá rõ ràng chuyện này nhân quả. Hoàn toàn cùng lạc vu trần không quan hệ. Muốn là náo lên. đ ố i lý chính là hảo thiên. nguyên thủy thiên tôn s ư ờ n g sốt một chút. Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình. Hắn rất nhanh lại có cái thứ hai chứng cứ. Thần nông đ ỉ n h Thần nông đ ỉ n h cũng tại thư viện. nghe nói cũng là bị trộm đi. Hồng quân rất khó chịu khoát khoát tay. không muốn nghe nói. ngươi lập tức đi hỏa vân động, cha rõ ràng việc này, đúng, lão sư, nguyên thủy thiên tôn không dám thất lễ, lập tức đi vào hỏa vân động bái kiến tam hoàng, nghe hắn ý đồ đến về sau, thần nông nở n ụ cười khổ, không sai, thần nông đỉnh ngay tại đồng tử trước mặt, vô duyên vô cớ biến mất, hiên viên theo nói bổ sung, lúc ấy chúng ta lập tức phong tỏa hỏa vân động, kết quả cái gì đều không ra được. Hai người cùng một chỗ nhìn phía phục hy. Hy vọng hắn cũng có thể nói hai câu. Lần này nguyên thủy thiên tôn tự mình đến hỏi việc này. khẳng định cũng có đồ mất đi. muốn là hắn tự mình đi thư viện thu hồi vật bị mất. vừa vặn đem thần nông đỉnh cũng mang về. phục hy không thể không mở miệng. nữ hoa nương nương đã từng tìm hiểu q u a thần nông đỉnh sự tình. Lạc vô trần nói là có bằng hữu bán. Ta hoài nghi c á c h này cá nhân tu luyện không gian thần thông. Toàn bộ hồng hoang tu luyện thành công không gian thần thông người. Chỉ có một cái. cái tên này là một cái kiêng kỳ. không thể làm chúng nói ra. nguyên thủy thiên tôn lập tức nghe hiểu. đa tạ tam hoàng tương trợ. ta c á c h này đi t ử tiêu cung. đem việc này nói cho hắn biết. không sai. nhất định là người kia. chỉ có người kia mới có năng lực, tại chính mình dưới m ỹ mắt trộm đi phong thần bảng. kết quả hồng quân kiên quyết phủ nhận cái này khả năng, dương mi mất đi thiên đạo thánh nhân cơ duyên về sau, thì theo con đường ngôi sao rời đi, tuyệt đối không có trở về, việc này có khác kỳ quặc, dương mi đại tiên muốn là trở về, tất nhiên sẽ kinh động thiên đạo, đồng thời hắn cũng sẽ không nhàm chán đến đi trộm phong thần bảng. làm ra mạo phạm thiên đạo sự tình tới Tu vi càng cao người nội tâm càng là tự tư Hắn thật tốt đi ngăn cản phong thần đại kiếp làm gì Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi chết một bầy kiến hôi Thánh nhân sẽ quan tâm sao đáp án khẳng định là sẽ không tựa như người bình thường nhàm chán cầm bỏng nước sôi chết nguyên một tổ kiến sẽ quan tâm sao đồng dạng sẽ không xem ra vấn đề xuất hiện ở thư viện, xuất hiện ở lạc vô trần trên thân, chẳng lẽ hắn thật là theo con đường ngôi sao vượt giới mà đến, hồng quân do dự một chút, hỏi thăm về nguyên thủy, ngươi cảm thấy thư viện cấm chế có bao nhiêu lời hại, thật có thể ngăn trở thánh nhân sao, nguyên thủy thiên tôn lộ ra cười khổ, lão sư, hắn một chiêu thì chế phục quảng thành t ử hẳn là có thể ngăn trở thánh nhân công hích thiên đạo một k í c h đâu, hắn cũng có thể ngăn c ả n sao. Hồng quân không thể không cẩn thận, e sợ cho bị người á m toán. nguyên thủy thiên tôn tâm hoòng cúi đầu, lạc vô trần chính miệng nói qua. Hắn có một kỹ, coi như ngài đi cũng sống vậy ngăn không được. thiên đạo thánh nhân thế nhưng là thiên đạo đại biểu, tam giới vô địch tồn tại, lạc vô trần dám nói ra mạnh miệng như vậy. tự nhiên có sự l ợ i hại của hắn chỗ. Hồng quân cao mày suy tư một hồi. việc này không thể coi thường. ngươi có thể phái ra đ ệ tử trực tiếp hỏi hắn phong thần bảng sự tình. nhìn hắn trả lời như thế nào. để tử minh bạch. nguyên thủy thiên tôn lập tức minh bạch hồng quân dùng ý. cái kia chính là trước lừa dối một chút lạc vô trần. một mực chắc chắn phong thần bảng bị hắn trộm. để hắn cho tam giáo một cái công đạo. Nếu như Hắn không thừa nhận, ngày sau lấy ra khẳng định sẽ trở thành Tam giáo công địch. chỉ muốn mọi người cũng không trả lời kiếp. Phong thần b ả n g trong tay Hắn cũng là giấy lộn. nhưng là Hắn thừa nhận lời nói, nhất định phải cho Tam giáo một cái công đạo, trở lại ngọc hư cung bên trong. nguyên thủy thiên tôn truyền đến nhiên đăng, đem việc này bàn giao cho Hắn, nghe nói là hồng quân tự mình an bài nhiệm vụ. Nhiên đăng cái kia kích động a nhất định muốn làm tốt việc này ngày sau đầu nhập vào tây phương giáo thời điểm cũng tốt mời thiên đạo thánh nhân nói hai câu lời hữu ích không nói hai lời Nhiên đăng thì chạy tới thư viện chính thức bái kiến lạc phi tại hạ ngọc thư cung nhiên đăng đạo nhân chuyên tới để bái kiến tiên sinh Nhiên đăng làm sao đích thân đến chẳng lẽ mình nói hắn muốn phản bội xiên giáo Hắn đến cửa hưng sư v ấ n tội. Lạc phi tranh thủ thời gian bắt chuyện Hắn ngồi xuống uống trà. n h i ê n đăng đảo hữu ngươi thế nhưng là người bận rộn. không biết đến thư viện có gì muốn làm. n h i ê n đăng một miệng xử lý trong chén trà. sắc mặt nghiêm túc bắt đầu hưng sư v ấ n tội. tiên sinh. xin hỏi ngươi trong bóng tối lấy đi ta giáo phong thần bảng. ý muốn như thế nào. đây là thiên đạo thánh nhân tự mình chú ý sự t ì n h còn xin ngươi cho cái lời rõ ràng không thể không nói nhiên đăng cử động lần này cực vì cao minh đánh lấy thiên đạo thánh nhân tên hành sự muốn là lạc vô trần muốn chơi xấu còn dám nói thiên đạo thánh nhân nói láo đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, t hình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ không tám, chương hai trăm mười ba thư viện bị r ộ i phân, dựa vào, bọn họ là làm sao mà biết được, lạc phi tâm lý một l ộ t bột, không biết trả lời như thế nào sự kiện này, thừa nhận đồ vật ở trong tay chính mình, tuyệt đối không được, nguyên thủy thiên tôn không đánh tới cửa mới là lạ, Lạc phi ra sức liếc mắt, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, ta cái gì thời điểm cầm phong thần bảng, g i a hỏa này miệng vẫn rất cứng rắn a, đáng tiếc hắn vừa mới biểu lộ, đã bán rẻ hắn, n h ư n đăng đạo nhân nở nộ cười lạnh, tiên sinh, phong thần bảng thế nhưng là thiên đạo sinh ra, có cảm ứng, hắn cố ý kéo dài thanh âm, ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lạc phi ánh mắt nhìn. quả nhiên, lạc phi lập tức tâm hỏng lên, không thực sự bị t r a ra được a. hắn tranh thủ thời gian trong đầu yên lặng hỏi thăm. hệ thống, hệ thống, thiên đạo có thể cảm ứng được thư viện phong thần bằng sao. tiểu tiểu thiên đạo cũng muốn đột phá thư viện phòng ngự, đời sau đi, đầy đủ ngang tàng, c a la thích. Nhiên đăng r a hỏa này thật có thể lừa dối, kém chút liền đem ca dọa sợ, lạc phi lộ ra k h i n h bị nô cười, thật sao, vậy liền để thiên đạo cảm ứ n g một chút, phong thần bảng tại thư viện chỗ nào, ngươi chỉ có một cơ hội, không cho nhiên đăng điều tra, hắn khẳng định phải nói mình tâm h ỏ n g hiện đang cho hắn một cơ hội, xem hắn nói như thế nào, c á c h này đến phiên nhiên đăng rơi vào tình huống khó xử, hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lại. Thư viện lớn như vậy, hắn một lần làm sao có thể tìm được phong thần bảng, chỉ sợ muốn đào ba thước đất, mới có thể đem phong thần bảng cho móc ra, nhiên đăng không thể không quanh co công kích lạc phi. thật sao, vậy ngươi giải thích một chút, thần nông đ ỉ n h làm sao lại xuất hiện tại thư viện. Lạc phi trực tiếp giả thành ngốc, căn bản không thừa nhận nhiên đăng lên án cái gì thần nông đỉnh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta là luyện đan dược đỉnh, trong thư viện cái kia dược đỉnh, ngươi từ nơi nào làm tới, nhiên đăng gần như gầm thép vô lên, đồng thời chỉ hướng thần nông đỉnh chỗ gian phòng, hỗn đ à n này quá vô sỉ. vậy mà không thừa nhận thần nông đỉnh tại thư viện, đây chính là thần nông đế tự thân lên môn xác nhận qua sự tình. làm sao có thể xét lầm. muốn là lạc phi còn không thừa nhận. hắn liền muốn kêu lên các sư để để chứng minh việc này. lại không được. hắn liền đem thần nông cho mời đi theo. lạc phi yêu nguyên không thừa nhận việc này. đó là thư viện luyện đan dược đỉnh. cái gì thời điểm biến thành thần nông đỉnh rồi. loại chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không cũng là trộm đồ chứng cứ phạm tội, lui một vạn bước sàng, h ắ n cũng muốn gánh chịu một cái thu tang trách nhiệm, còn phải bàn giao bán nhà là ai, h ắ n cũng không thể lại nói bừa là bằng hữu bán a, bằng hữu gì có thể giấu riêng được tam hoàng, giấu riêng được nguyên thủy thiên tôn, trộm đi bọn họ đồ vật, n h ư n đăng triệt để không có tính khí, chỉ có thể uy hiếp nói, lạc vô trần, thành thành thật thật đem đồ vật giao ra mọi người coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra nếu không ngươi biết hậu quả sao lạc phi không khách khí chút nào đổi lên người ta không có cầm đồ vật ngươi để cho ta giao cái gì không có chứng cớ ngươi có thể đi n h i ê n đ ă n g ôm hận rời đi thư viện về tới ngọc thư cung bên trong đi qua vòng thứ nhất thăm dò hắn có bảy thành nắm chắc đồ vật cũng là lạc vô trần trộm nhưng là hắn chết không thừa nhận cái này nên làm cái gì sư phụ lạc vô trần nói chỉ cấp ta một lần điều tra cơ hội chẳng lẽ đồ vật không tại thư viện đối mặt nhiên đang hoài nghi nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm cái này hỗn đàn thật có thể làm được muốn là nói như vậy phong thần đại kiếp liền phiền toái nguyên thủy thiên tôn cũng hoài nghi một cách khả năng, cái kia chính là lạc vô trần đem phong thần bảng ném vào hỗn độn bên trong, thật nếu là như vậy, phong thần đại kiếp còn đánh cái cái rắm, không có phong thần bảng, cũng liền không cách nào phong thần, tất cả chết mất người chỉ có thể vào lục đạo luôn hồi, một lần nữa chuyển đời làm người, mười tám năm sau lại là một trang hảo hắn, cái kia còn có cái gì tốt đánh, nguyên thủy thiên tôn nghĩ nửa ngày, lúc này mới cho nhiên đăng hạ một cái nhiệm vụ, tiếp tục điều tra thư viện, ta cũng không tin hắn không có bất kỳ cái gì sơ hở, dù sao phong thần đại thiếp còn có mấy năm mới sẽ phát sinh, từ giờ trở đi chằm chằm chết thư viện, nếu như lạc vô trần muốn phong thần, tất nhiên sẽ làm ra bố trí, nhiên đăng lính mệnh mà đi, nhưng là tâm lý c á c h biệt khuất đó a, Đường đường xiên giáo phó giáo chủ. vậy mà cầm một người thư sinh không có cách nào. quả thực là lẽ nào lại như vậy. lão tử nhất định cho hắn biết. ta nhiên đăng không phải dễ trêu. hắn chạy tới phổ hiền đồng phủ. hai người lần nữa thương n h ị lần trước báo mộng cho luộc đài công nhân. thành công bôi xấu lạc vô trần danh tiếng. nhưng là biện pháp như vậy không thể thường xuyên dùng. dùng nhiều. Ngu ngốc đều sẽ cảm thấy không thích hợp. Lần này, bọn họ muốn mở ra lối riêng, lại một lần nữa b ô i xấu lạc vô trần. Sáng ngày thứ hai, đi ngang qua thư viện phụ cận triều ca mách tính, ào ào chơi mặt mà chạy, thối, thật sự là quá thối. đáng chết thư viện, đây là đã làm gì người người oán trách xấu sự tình, mới có thể thu nhận như thế báo ứng. ba mươi mét bên ngoài tụ tập bách tính, a o a o đối với thư viện chỉ trỏ, lần trước cũng là bên này phát sinh ôn dịch, kém chút hại chết trên một vạn người, thật sự là thật là đáng sợ, tiên nhân báo mộng cho mọi người, lạc vô trần cũng là cái tiểu nhân, lột đài cũng là hắn để đ ắ p ai, thế này sao lại là thư viện a, rõ ràng cũng là tai tinh a, đinh, có nam tử mắng ngươi là tai tinh, bất lương s ư giá trị năm trăm năm mươi năm đinh có phủ nhân mắng ngươi là tai tinh bất lương s ư giá trị năm trăm năm mươi năm đinh có hải tử mắng ngươi là tai tinh bất lương s ư giá trị năm trăm năm mươi năm sáng sớm điên cuồng thu đến nặc danh không tốt sư lạc phi một mặt im lặng mở cửa muốn muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành sau một khắc một cố hôi thối xông vào mũi Kém chút đem hắn hôn ngất đi, tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi, lạc phi hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trước cửa một con đường phía trên, tràn đầy đều là phân và nước tiểu, vừa vặn bắt kịt tháng tám trời rất nóng, còn có từng bầy trắng bóng dòi bò, ở bên trong thích ý cuồn cuộn lấy, nôn, lạc phi thực sự nhìn không được, một miệng cuồng nôn đi ra, là ai làm. Lạc phi tức hồn hển g ố n g lên. đáng tiếc không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. h a h a h a chỉ có nơi xa truyền đến bách tính tiếng cười nhạo. khinh bị lạc phi đáng đời lọt vào báo ứng. muốn không phải làm đủ trò xấu. người ta có thể như vậy trả thù hắn sao. ầm,、um, lạc phi khí đóng lại cửa sân. ngăn cách không khí. thất đức. thực sự quá thiếu đạo đức. Chẳng lẽ là nữ hoa điều tra ra chính mình hạ hắc thủ, cố ý chỉnh chính mình, không sai, nhất định là như vậy, đáng thương nữ hoa. giờ phút này khóc sưng lên ánh mắt, cái nào có tâm tư đến giày vò lạc phi, mang theo một thân mùi thối, nàng đều không mặt mũi đi ra ngoài, chỉ là thư viện cửa phát sinh hết thảy, nàng vẫn là nhìn rõ ràng, đường đường thập n h ị kim tiên một trong phổ hiền, vậy mà s ử xuất như thế tổn hại chiêu số, thực sự để nữ hoa mở rộng tầm mắt, thất đức, thực sự quá thiếu đạo đức, nhưng là nữ vương ta vì cái gì cảm thấy đặc biệt hạ giận, muốn hay không tối nay nữ vương ta cũng cho hắn thêm điểm tài liệu, để thư viện cửa thối hơn, vừa nghĩ tới thối chữ, nữ hoa lập tức gào khóc lên, h oa, Nữ vương ta c á c h này một thân mùi thối, còn thế nào đi ra ngoài gặp người a, đáng chết lạc vô trần, đừng để nữ vương ta điều tra ra là ngươi làm, nếu không nhất định đưa ngươi ném vào trong hầm phân, ngâm lên một vạn năm, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám, chương hai trăm mười bốn nhiên đăng điều tra thư viện, hồng hoang thư viện c á c h này nổi danh, nửa cái chiều ca mách tính đều chạy tới xem náo nhiệt, sau cùng kinh động đến quân bảo vệ thành, không thể không nắm lỗ mũi quét sạc xe mặt đất, không có cách, bọn họ sợ hãi lần nữa bảo phát ôm dịch, phân và nước tiểu là thanh lý đi nhưng là cái kia mùi thối lại nhất thời tán không rơi dòng g i ba ngày đều còn tại lạc phi cái kia tức giận a liền cơm đều không đói bùng ăn hết biết tiêu giờ khóc giờ cười an ủi hắn sư phụ đừng nóng giận không phải liền là bị người chỉnh sao điều tra ra là ai thật tốt thu thập hắn ăn cơm át lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ ta đầy cái mũi đều là mùi thối đâu còn có khẩu vị ăn cơm ngươi tự mình ăn đi nghĩ tới cửa cái kia thật dày phân và nước tiểu lạc phi nhìn không được liền muốn nôn cái này hỗn đản thật sự là thật là buồn nôn ca lại không thiếu người nào tiền vì cái gì bị người chỉnh không phải liền là một điểm phân và nước tiểu nha chuyện này đáng là gì suy nghĩ một chút trước kia hồng hoang đại loạn núi thây biển máu thời điểm, so cái này làm người buồn nôn nhiều, bích tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, một người đục h ư ở n g lên gà nướng, khoan hãy nói, ăn một mình cảm giác, thật là thơm, thật vất vả ổn định ba ngày, mùi thối vừa mới bỏ đi, thư viện cửa lần nữa bị người dội cho một tầng phân và nước tiểu, dưới ánh nắng mặt trời mặt, còn búc lên nóng hổi mùi thối, nhìn lạc phi ruột tiên ruột tử, nôn, thời gian này không có cách nào qua. Lạc phi muốn tự tử đều có. Hận không thể vĩnh viễn không mở cửa được rồi. Thư viện danh tiếng c á c h này triệt để thối đường cái. thì liền đến cửa thỉnh giáo người. cũng thực sự không có súng khí bạc phân liên quan nước tiểu. chứng minh thành ý của mình. lần này, liên đới lấy bích tiêu đều không đói bụng ăn đồ ăn. sư phụ không bằng để đ ệ t ử buổi tối gác đêm đi nhất định có thể bắt được tên hỗn đàn kia lạc phi cười khổ lắc đầu chỉ có nhất chiều làm t ặ n nào có ngàn ngày phòng trộm ngươi cũng không thể hàng đêm đều trông coi đi ta lại nghĩ một chút biện pháp đi cửa cung sơn bạch h ạ động bên trong phổ hiền cùng nhiên đ ă n g cười không ngậm mồm vào được phổ hiền đắc ý nói giày vò lạc vô trần mấy lần nhìn hắn còn mặt mũi nào thu đồ đệ. Ha ha ha. Sư đ ệ làm thật là khéo. nhưng là cẩn thận một chút. Hắn nhất định sẽ gác đêm bắt ngươi. n Yên đ ă n g tâm tình cũng rất thoải mái. nhưng là nhắc nhở phổ hiền phải cẩn thận. Lạc vô trần đệ tử cũng không phải người bình thường. chỉ cần một b í c h tiêu sẽ rất khó quấn. Muốn là phổ hiền bị bắt lại. nhất định không có quả ngon để ăn. Suy nghĩ một chút lạc vô trần thủ đoạn vô sỉ n h ư n đăng liền có chút không d é t mà run. Lần trước lột sạch phổ hiền ý phục, buộc hắn quang heo chạy ra triều ca thành. Lần này đâu, có thể hay không tại triều ca thành bên trong, để hùng miêu cho hắn tới một lần tiếp xúc thân mật. Phổ hiền cũng ý thức được hậu quả, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Sư huyên yên tâm, tháng này ta sẽ không đi. Lần sau đi cũng là điều động phù p h ư ợ n cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, coi như phù p h ư ợ n bị b ắ t lại, cũng ra không được phổ hiền trên thân tới, vừa mới gấp trở về địa long, liên tục nhìn hai lần trò vui, tâm lý cái kia thoải mái a, hỗn đ à n này đắc tội người thật nhiều, không nóng này, chờ hắn chịu không được đi ra ngoài lánh nạn lúc, lão tử lại cho hắn một t h ố n g khoái, Lạc phi quả thật có chút chịu không được, bị cửa thỉnh thoảng xuất hiện phân và nước tiểu buồn nôn hỏng, nguyên b ả n c á c h kia mỗi ngày quỳ tiếp khách quảng thành tử, cũng bị hắn đánh trở lại đi, đều thối thành dạng này, đâu còn có khách nhân đến, được rồi, tạm thời bung ô tha quảng thành tử đi, một mặt buồn cười quảng thành tử, trở lại ngọc thư cung bên trong, đem việc này hồi báo cho sư phụ, sư phụ, không biết người nào đang chơi đùa lạc vô trần làm thư viện đều không cách nào mở cửa nguyên thủy thiên tôn bấm ngón tay tính toán nhìn không được vui vẻ đây là hắn báo ứng a ngươi cũng tăng thêm sức tranh thủ làm c á c h thành thánh phương pháp đến hắn đã tính toán đi ra ngoài là để tử phổ hiền làm kém chút nhìn không được cười ha hà nhất ầm nhất trắc ý b à o số mệnh đều là là nhân quả a Ai bảo lạc vô trần ra tay đen như vậy, để phổ h i ế n mất hết mặt mũi, hiện tại nho nhỏ trả thù một chút, tuy nhiên thủ đoạn ám muội, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, quảng thành tử lính mệnh mà đi, suy nghĩ làm sao mở miệng cùng lạc phi muốn đồ, vật, gần nhất hắn tâm tình không tốt, vẫn là không nên mở miệng, chờ việc này giải quyết, thừa dịp hắn cao hứng lúc lại muốn, c h ấ n nguyên tử cũng tương tự không có cách nào đến thư viện. Mỗi ngày giấy chứng nhận viện mất mặt tràng cảnh. Hắn rất lung túng đời tại ngũ trang quan. không nghĩ tới nhiên đăng tới chơi. c h ấ n nguyên tử đảo hữu. ngươi tại thư viện lâu như vậy. có phát hiện hay không thư viện chỗ quái gì. c h ấ n nguyên tử tâm lý khẽ run rẩy. cảnh giác nhìn qua nhiên đăng. đảo hữu. ngươi muốn biết cái gì. xin giáo nhiều đ ệ tử như vậy tại, nhiên đăng tại sao lại muốn tới hỏi mình, đừng nói mỗi ngày quỳ cửa lớn quảng thành tử, còn có nam cực tiên ông bọn họ, tất cả đều năm thì mười họ đến một chuyến, chính mình mới thêm vào thư viện mấy ngày, có thể biết bí mật gì, nhiên đăng tranh thủ thời gian giải thích, đạo hữu, ta cũng không gạt ngươi, phong thần bảng mất đi, cái gì ngươi nói cái gì, phong thần bảng mất đi, quý trọng như vậy đồ vật, làm sao có thể sẽ ném, tuy nhiên sẽ không tham dự phong thần đại kiếp, trấn nguyên tử vẫn là rất rõ ràng phong thần bảng tầm quan trọng, hắn càng rõ ràng phong thần bảng đặt ở ngọc tư cung trong b ả o khố, cơ quan cấm chế trùng điệp, muốn ném đều không có cơ hội, chẳng lẽ có người s o nguyên thủy thiên tôn còn l ợ i hại hơn, c ư ỡ n g ép cướp đi phong thần bảng, c h ấ n nguyên tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này, đến mức nói tại thánh nhân trông giữ phía dưới trộm đi phong thần bảng, đó là không có khả năng, n h ư n đang thở dài một hơi, ngay tại sư phụ tự mình trông giữ dưới, phong thần bảng không cánh mà bay, không có người biết làm sao rớt, thì ngay cả sư phụ đều không có bất kỳ cái gì cảm ứng, vấn đề này quá nghiêm trọng. Trấn nguyên tử tranh thủ thời gian truy vấn. Phong thần bảng là thiên đạo mà sinh, cùng thiên đạo có cảm ứng. thiên đạo thánh nhân nói thế nào. thiên đạo cảm ứng không ra phong thần bảng vị trí. nhiên đăng nói lần nữa tới chơi mục đích, duy nhất có thể làm đến việc này người. chỉ có thư viện lạc vô trần. Trấn nguyên tử không tin phán đoán của hắn. điều đó không có khả năng. lạc vô trần cũng không có cái gì tu vi. làm sao có thể tại thánh nhân trước mặt trộm đi phong thần bảng đợi tại thư viện nhiều ngày như vậy trấn nguyên tử tuyệt đối không tin việc này rời đi thư viện lạc vô trần cái kia chính là một cái c ặ n bã n h ư n đ ă n g lần nữa nâng lên thần nông đỉnh cái đỉnh kia đâu ta thế nhưng là hỏi qua thần nông đế đỉnh ngay tại đồng tử trước mắt biến mất tam hoàng một điểm cảm giác đều không có cái này Thư viện thần nông đỉnh sự tình. c h ấ n nguyên tử tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Hắn còn rõ ràng một việc. Lạc vô trần không cách nào bàn giao gia đình lai lịch. Tam hoàng dùng tên giả tiến vào thư viện. cũng xác nhận sự kiện này. Thần nông đ ỉ n h mất tích bí ẩn. sau cùng xuất hiện tại trong thư viện. nói một cách khác. Lạc vô trần trộm thần nông đỉnh. c h ấ n nguyên tử cao mày suy nghĩ thật lâu. rốt cuộc nói ra tự mình biết bí mật, thư viện cũng là luyện khí sĩ thánh địa, chín ngàn năm mới có thể chín linh căn, ở nơi đó một ngày liền có thể chín, nước xếm tất cả đều là linh dịch, nuôi gà có nguyên phượng huyết mạch, cá có tổ long huyết mạch, thần kỳ hơn là linh mễ, vậy mà chứa đại đạo toái phiến, lâu dài dùng ăn dưới, hẳn là có thể t ề t ự một đầu đại đạo, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám chương hai trăm m ư ơ i năm điều tra đi ra biện pháp thăm viếng tất cả người quen n h ư n đăng xem như triệt để nắm giữ thư viện bí mật đặc biệt là đại đạo mét tồn tại kém chút hiện ra cặp mắt của hắn dựa vào thư viện c á c h nào đến như vậy nhịc thiên đồ vật sớm biết chính mình cũng muốn bái nhập thư viện vi sư mang theo thu thập tốt tư liệu Hắn tranh thủ thời gian về ngọc thư cung báo cáo việc này. nguyên thủy thiên tôn cũng c h ấ n kinh. đây đều là thật. ngươi xác định không có lầm. đề tử xác định. c h ấ n nguyên tử phụ trách thư viện hậu hoa viên hết thầy trồng trọt. đây đều là Hắn chính miệng nói ra được. đ ệ tử còn tìm những sư huyên để khác xác minh qua. nhiên đăng một bên nói một bên tâm lý ế ẩm. cái kia ước a o u t e n t i a. vì cái gì đi bái sư không phải mình đám hỗn đàn kia ăn một mình vậy mà cũng không nói với chính mình một tiếng trong con mắt của bọn họ còn có hay không chính mình cái này phó giáo chủ rồi nguyên thủy thiên tôn không thể không thừa nhận một việc chính mình quá xem thường thư viện luôn cảm thấy ngọc thư cung quá trâu vật gì tốt không có hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch một câu thiên ngoại hữu thiên ngọc tư cung nếu là có những tư nguyên này, hắn tuyệt đối có lòng tin lại bồi dưỡng mấy trăm đại la kim tiên đến. sự kiện này hắn làm như thế nào thao tác, mới có thể vì xiên giáo tranh thủ đến lớn nhất đại lợi ích. nguyên thủy thiên tôn cao mày nhĩ g nửa ngày, quyết định trước tìm thái thượng lão quân nói chuyện, đi vào bát cảnh cung bên trong. nguyên thủy thiên tôn nói đến đại đạo mét sự tình. Sư huyền. còn lại tư nguyên còn tốt nhưng là cái này đại đạo mép quá kinh người chúng ta nếu là có còn lại mà nói không cần nói thái thượng lão quân cũng hiểu được ta biết sự kiện này nhưng là toái phiến hàm lượng quá ít quá ít mà lại tán loạn không chịu nổi gần như không thể dùng đến thánh nhân cái g a i tầng này phổ thông tư nguyên đã không có tác dụng Thái thượng lão quân lại không có gì để tử. tự nhiên đối thư viện những vật kia không có hứng thú. nhưng là nguyên thủy thiên tôn không nghĩ như vậy. sư huynh, khủng bố như vậy thư viện, ngươi cảm thấy là phương thế giới này cái kia có sao. Thái thượng lão quân ánh mắt sáng lên. sư để có ý tứ là, nguyên thủy thiên tôn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nếu như hắn đến từ giới ngoại, có phải hay không có trở về biện pháp muốn là chúng ta cũng có thể đi ra ngoài thái thượng lão quân sắc mặt rốt cuộc nghiêm túc bắt đầu suy tính tới vấn đề này dựa theo bình thường quá trình bọn họ muốn muốn đi ra ngoài chỉ có một c á c h biện pháp sai một c á c h nửa biện pháp trong đó hoàn chỉnh một c á c h biện pháp cũng là hồng quân siêu việt thiên đạo lúc rời đi mang mọi người cùng nhau đi Mặt khác nửa c á c h biện pháp cũng là hồng quân đi. người ghế nhiệm lần nữa siêu việt thiên đạo. nhưng là tam giới tư nguyên càng ngày càng ít. người ghế nhiệm muốn siêu việt thiên đạo gần như không có khả năng. hồng quân còn không có siêu việt thiên đạo. trời mới biết về sau có thể hay không dẫn bọn hắn đi. nếu là không mang, bọn họ chỉ có thể lưu tại phương thế giới này từ s a n h từ diệt. vĩnh thế không thể siêu sinh. Đáng tiếc bọn họ không dám nói, lại không dám hỏi. Nếu như lạc vô trần đến từ ngoại giới, như vậy hắn là vào bằng cách nào, chẳng lẽ toàn bộ thư viện cũng là một kiện pháp khí, có thể vượt qua con đường ngôi sao pháp khí, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Thái thượng lão quân ra sức nhẹ gật đầu, ta sẽ để huyền đ ô tìm cơ hội lời nói khách sáo, đ ệ tử của ngươi nhiều. cũng cho bọn hắn an bài xuống, việc này không nóng này, từ từ sẽ đến, hai người đã đạt thành chiến lược liên minh, muốn cùng một chỗ làm rõ ràng sự kiện này, đến mức phong thần bảng, tạm thời trước thả một chút đi, yên lặng thật nhiều ngày thư viện, một ngày này rốt cuộc có người tới cửa, bế quan thật lâu huyền đô, bị thái thượng lão quân kêu lên, để hắn hay xảy ra thư viện thân cận một chút, đừng làm quan hệ sơ viễn, mặt khác, tìm cơ hội hỏi mấy vấn đề, thèm ăn thư viện linh quả h u y ệ n đô, hứng thú bừng bừng đi tới thư viện, để tử gặp qua sư phụ, h u y ệ n đô đến a, nhanh ngồi, tùy tiện ăn, không nên khách khí a, h u y ệ n đều như vậy thực sự người, lạc phi vẫn là rất hoan nghênh hắn tới, nhìn xem trên cửa một đôi đèn cung đ ỉ n h gọi là một cái khí phái người nào gặp không khoa t r ư ơ n g hai câu c á c h này đều là huyền đô công lao huyền đô đương nhiên sẽ không khách khí vui vẻ ăn một bữa lớn sư phụ trong thư viện linh quả một ngày mới chín ngày là làm sao làm được lạc phi cười khổ gãi gãi đầu c h ồ n g ở hậu hoa viên tự nhiên là quen ta cũng vì quái chuyện gì xảy ra các nàng thí nghiệm tốt nhiều lần đều thất bại, vì hưởng thụ một ngày mới chín sản lượng cao, tam tiêu tiên tử không ít x à y vò, bao quát đào đi một cả gốc cây, đóng gói thư viện bùn đất, sử dụng thư viện nước xén tới ư nước, kết quả hết thầy tuyên cáo thất bại, chỉ muốn rời đi thư viện, những thứ này cây liền không khả năng một ngày mới chín, lo lắng huyện đều hoài nghi mình giấu riêng c â y gì, Lạc phi rất là hào phóng nói, ngươi cũng có thể mang một ít trở về đủ loại nhìn, nếu có thể tìm tới biện pháp liền tốt, huyền đô kiên quyết lắc đầu, đã đều thất bại, đ ệ tử cũng cũng không cần phải lãng phí thời gian. Sư phụ, ngài nói con đường ngôi sao bên ngoài là dạng gì thế giới, thích hợp tu sĩ tu luyện sao, vấn đề này thực sự quá lớn, Lạc phi cũng không có hoài nghi cái gì, thở dài một hơi nói, bên ngoài có thể có thánh nhân phía trên tồn tại, tự nhiên tư nguyên phong phú, nhưng là tốt tư nguyên đều có chủ rồi, giống nhau là gió tanh mưa máu a. Hắn nhìn không được q u i đầu mò lên tiểu bạch, âm thầm suy đoán nó đến từ phương nào. trong truyền thuyết thiên cầu nhất tục, liền không có tại phương thế giới này xuất hiện qua. Chớ đừng n ó i c h i là p h á Tiểu s n thiên cầu thực nhật khủng bố như vậy, tràng diện.、Đây、chính là cảnh tượng hoàn tráng. Diệt đi nguyên một cách tinh cảnh tượng hoàn tráng. h thực cách hệ Diệt một đi i cầu vậy bố Đây là Ô ô. b ạ c tựa hồ cũng nhớ lại chuyện cũ. p h ờ phạt mà ghé vào lạc phi bên cạnh. nó trông mong nhìn lên bầu trời. tựa hồ muốn rời khỏi phương thế giới này. phương thế giới này quá nhỏ. căn bản dung không được nó tồn tại. Muốn không phải thư viện che chở, thiên đạo sớm muộn có một ngày sẽ để mắt tới nó, xuất thủ diệt nó. huyền đô lần nữa đã hỏi tới điểm mấu chốt, tiên sinh, n g à y có biện pháp rời đi phương thế giới này sao. lạc phi hiên quyết lắc đầu, muốn rời khỏi phương thế giới này, nhất định phải siêu việt thiên đạo, ta làm không được, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, hắn có tinh lộ phi xa. Đã đem tiêu c h u ẩ n hạ thấp thiên đạo thánh đạo n h â n Nhưng là bí m ậ tuyệt này hắn t đối sẽ không nói ra, cho dù là người thân cận nhất, một khi tiết lộ, hồng quân tuyệt đối sẽ trước tiên giết đến tận cửa, cướp đoạt tinh lộ phi xa. tuy nhiên hệ thống nói có thể làm được thiên đạo thánh nhân, nhưng là lạc phi cũng không ôm như thế hy vọng, giải quyết cùng c ả o chết là hai cái ý tứ, vạn nhất hồng quân chạy đi, Đem chọn cái c h i ề u ca đánh vào thâm uyên. Hắn đời này cũng chỉ có thể trốn ở trong thư viện. thu hoạch không đến tích phân. Hắn còn thế nào tiếp tục r ú t thường. huyền đ ô thất vọng thở dài một hơi. tiên sinh, không biết vì cái gì. ta luôn cảm thấy cái thế giới này không có thành thánh cơ duyên. luôn cảm giác mình không có khả năng thành thánh. không thể không nói. huyền đ ô cảm giác vô cùng chuẩn xác. cái thế giới này xác thực không có khả năng lại có thánh nhân xuất hiện. Lạc phi do dự một chút, vẫn là cho hắn chỉ một con đường sáng, h u y ề n đô. ngươi bây giờ không nên gấp gáp, hồng quân nhiều nhất ba ngàn năm tất nhiên siêu việt thiên đạo, đến lúc đó ngươi mới có thể có thành thánh cơ duyên, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thình thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là không tám, chương hai trăm m ư ơ i sáu bắt đến khôi lỗi, ba ngàn năm liền có thể siêu việt thiên đạo, huyền đô trong lòng khiếp sợ không thôi, ngồi một hồi tranh thủ thời gian cáo từ rời đi, trở lại bát cành cung bên trong, hắn không kịp chờ đợi đem việc này chuyển báo lên, sư phụ, ba ngàn năm, chỉ cần ba ngàn năm hắn liền có thể siêu việt thiên đạo, thái thượng lão quân trong mắt lói lên một tia lo nghĩ, chỉ có ba ngàn năm, ba ngàn năm quá ngắn, ngắn đến hắn không có nắm chắc đi ra một bước kia, cái này cũng thì mang ý nghĩa thiên đạo thánh nhân vị trí c h ố n g chỗ lúc, hắn còn muốn cùng năm người khác công bình cạnh tranh, lão sư thế nhưng là thương yêu nhất tiểu sư đ ệ vạn nhất đến lúc khuyên hướng hắn, thái thượng lão quân càng nghĩ càng là lo lắng. đúng rồi, đi ra biện pháp đâu, hắn có nói ra sao. hắn nói hắn không có cách nào, chỉ có siêu việt thiên đạo mới được. huyền đô luôn cảm thấy lạc phi trong lời nói có kỳ quặc, khẳng định rời đi phương thế giới này, bằng không hắn làm sao biết siêu việt thiên đạo mới có thể ra đi, đổi thành những người khác. căn bản không biết còn có thể rời đi phương thế giới này. chỉ là lạc vô trần giả n g u nói không biết. đẩy đến để t ử trên thân. ai có thể chứng minh hắn đang nói láo. thái thượng lão quân đồng d ạ n g không có cách nào chứng minh. chuyện lớn như vậy. hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra miệng. từ từ sẽ đến đi. sáng ngày thứ hai, lạc phi trước cửa lại là một đống ngũ cốc luôn hồi chi vật. thời gian này không có cách nào qua. Lạc phi một mặt im lặng nằm trên ghế. Bích hà, nghĩ biện pháp, giải quyết tên hỗn đàn kia. Bích tiêu phúc một tiếng cười. Sư phụ, ngươi đến cùng đắc tội người nào. Dạng này có kiên nhẫn g à y vò thư viện. có thể nghĩ lớn bao nhiêu t h ủ Bích tiêu nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. đến cùng là ai làm. Lạc phi đồng d ạ n g nghĩ mãi mà không rõ, ta cũng không biết à, cái này đều bao nhiêu lần, thua thiệt hắn có cái này kiên nhẫn, được rồi, nghĩ mãi mà không rõ thì không nghĩ, b í c h tiêu gọi tới vân tiêu cùng quỳnh tiêu, một nhà một đêm, thay phiên g á c đêm, các nàng cũng không tin, bắt không được quấy dối hỗn đàn, liên tục trong một tuần thời gian, vẫn là không có nhìn thấy quấy dối người, một đêm này là vân tiêu gác đêm nàng ẩm thân tại thư viện trên đại thụ một mặt cảnh giác nhìn hướng bốn phía mắt thấy canh bốn sáng phải qua vân tiêu ngáp một cái xem ra lại trắng thủ một đêm tên khốn đáng chết này chớ bị b ả n cô nương đụng vào nếu không nhất định khiến hắn hối hận đúng vào lúc này một cái bẹp bóng người từ đằng xa bay tới chẳng lẽ là hoa mắt vân tiêu sường sốt một chút, tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, chính mình không phải là gác đêm thủ mệt mỏi, xuất hiện ảo giác a, nàng tranh thủ thời gian trợn tròn tròng mắt, nghiêm túc nhìn tới, không sai, người kia là tung bay đi, cả người đều là mẹ, không có chút nào trọng lượng, khôi lỗi thuật, vân tiêu nhíu mày, cái này b ắ t vẫn là không b ắ t được rồi, vẫn là không bắt đi theo c á c h này khôi lỗi đi tìm chủ nhân của hắn thư viện cửa lại bị xối lên một tầng phân và nước tiểu khôi lỗi nhân hướng về đường tới lướt tới vân tiêu lặng lẽ đi theo phía sau của nó rất nhanh liền đến l i ễ u hà một bên kết quả khôi lỗi nhân trực tiếp nhảy vào trong nước biến thành một cái giấy vàng người dựa vào lãng phí thời giờ vân tiêu cái kia tức giận a tranh thủ thời gian mò lên người giấy trở về thư viện buổi sáng chờ lạc bay lên về sau vân tiêu buồn bực đem người giấy để lên bàn tên kia dùng chính là khôi lỗi sử dụng hết thì nhảy xông tự sát không có cách nào t r a được là ai lạc phi triệt để mắt choáng váng nhìn qua một mảnh hỗn độn cửa chính tuyệt vọng ngồi phịt ở trên ghế chính mình quá coi thường cổ trí tuổi con người nhìn xem người ta chơi lên đến cửa đòi nợ cách kia một bộ quả thực nhìn i ớ p hậu thế một trăm tầng lầu chẳng những thủ đoạn buồn nôn người chết coi như ngươi lắp giám sát cũng bắt không được là ai làm muốn là mình cũng sẽ một bộ này trở lại hậu thế khẳng định là đòi nợ đại vương b í c h tiêu cùng q u ỳ n h tiêu sau khi đi ra đồng dạng cũng mắt choáng váng gặp phải dạng này rảo hoạt đối thủ căn bản cha không ra hậu trường hát thủ a coi như mỗi ngày gác đêm cũng thế nào nhiều nhất cũng là tiêu diệt một cái khôi lỗi không thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề lạc phi buồn bực nói ra các ngươi ba cái nhanh nghĩ một chút biện pháp giải quyết như thế nào sự kiện này không h ổ là ăn hàng bích tiêu lập tức nghĩ tới một cái biện pháp sư phụ dương tiến có chỉ hao thiên khuyển khứu giác đặc biệt linh, nhất định có thể truy tung đến đối thủ. cái chủ ý này rất không tệ. Lạc phi hưng phấn mà nhảy dừng lên. các ngươi người nào thuận tiện đi một chuyến ngọc tuyền sơn kim hà động, tìm một cái dương tiến giúp đỡ. từ khi nguyên thủy thiên tôn cảnh cáo về sau, ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiến rất lâu không thư đến viện. hiện tại lạc phi muốn tìm bọn hắn giúp đỡ. chỉ có thể chủ động đến cửa xin giúp đỡ, lại là bích tiêu đứng dậy, ta đi, ta đi, sư phụ ngươi thì an tâm chờ xem, nàng thực sự không muốn nhấn thủ cửa mùi thối, ước gì ra đi làm việc, không phải liền là đi tìm dương tiến giúp đỡ sao, chuyên đơn giản như vậy, n g ọ c đình dám không đáp ứng, b ả n cô nương đập đồng phủ của hắn, đi tới kim hà động, Bích tiêu rất không khách khí hét lên. ngọc đình, ngươi cái này tên không có lương tâm, bao lâu không có đi thư viện rồi. ngọc đình chân nhân âm thầm kêu khổ, cười theo giải thích nói. Bích tiêu tiên t ử không phải ta không muốn đi, mà chính là sư phụ không cho phép ta nhóm đi a. sư mệnh khó vi phạm, sư phụ đều lên tiếng không cho phép đi, hắn một cái không được sùng a để t ử làm sao dám vi phạm sư mệnh. Bích tiêu một mặt buồn cười nhìn qua hắn. Nam cực tiên ông cùng vân trung tử đều đi. Quảng thành tử mỗi ngày quỳ tại cửa ra vào tiếp khách. ngươi có cái gì không dám đi. có loại sự tình này. ngọc đỉnh chân nhân sợ ngây người. hắn một mực trốn ở đồng phủ tu luyện. rất ít về ngọc h ư cung đi từ chuốc nhục nhã. hiện tại sư huyên để đều đi thư viện. Hắn vậy mà một điểm không biết ai không được sùng ai để tử chính là cái này địa vị a n g ọ c đỉnh chân nhân hưng phấn mà nhảy dừng lên đi hiện tại liền đi ta lập tức đi thư viện b á i kiến tiên sinh thư viện nhiều như vậy đồ tốt hắn đã sớm muốn trở về ăn b í c h tiêu lườm hắn một cái thư viện gặp phải vấn đề hiện tại muốn dương tiến hao thiên khuyển giúp đỡ ngươi nhanh điểm đi gọi qua, không có vấn đề, ngọc đỉnh chân nhân lập tức đánh ra truyền tin hạt giấy, rất nhanh liền đưa tới dương tiến, đằng sau theo lắc đầu vấy đuôi hao thiên khuyển, hưng phấn mà dưng dưng kêu, chủ nhân mang về hột đào ăn quá ngon, lần này ta muốn đi ăn đại quả đào, ba người một chó cưới mây đạp gió đi vào thư viện phủ cận, ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiến sợ ngây người, ngọc đình chân nhân tức dần hô đây là có chuyện gì ai dám đến thư viện quấy dối tiên sinh nhưng là chân chính cao nhân ai dám giảng này nhục nhã tiên sinh nếu để cho hắn ngọc đình biết nhất định đánh ra hắn liệng đến đi vào nói đi vào nói b í c h tiêu một mặt rét bỏ mịt lại miệng mũi tranh thủ thời gian nhảy vào thư viện ai thực sự quá áp tâm người nhìn đến hao thiên khuyển xuất hiện về sau, lạc phi vui vẻ cầm lên người giấy, tới người người vị đạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới hậu trường hắc thủ, gâu gâu gâu, hao thiên khuyển k ê u ngạo mà kêu lên, đồng thời hướng về phía tiểu b ạ c h liếc mắt, cắt, một cái tiểu phá chó, liền truy tung mùi vị cũng sẽ không, lớn lên trắng như vậy có làm được cái gì, phế vật cũng là phế vật, Mãi mãi cũng là một cái phế vật, phía dưới thì nhìn b ả n chó biểu diễn đi, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ không tám, chương hai trăm mười bảy hao thiên khuyển bị hố, hao thiên khuyển ra sức ngửi một cái người giấy phía trên vị đạo, rất nhanh liền nhảy ra thư viện, tam tiêu tiên tử, ngọc đỉnh chân nhân cùng dương tiến hưng phấn mà đi theo, chờ lấy bắt hậu trường hắc thủ, Lạc phi tức giận vỗ vỗ tiểu b ạ c h đầu, đồng d ạ n g đều là chó, ngươi tại sao như vậy thất bại đâu, nhìn xem người ta một chút thì ngươi thấy, ngươi cũng sẽ không, gâu gâu, tiểu b ạ c h k i n h thường kêu hai tiếng, ngóc lên cao ngạo đầu lâu, người ta là thánh cầu, không phải loài kia h ạ cấp chó săn, người v ì đạo thấp như vậy cấp trò chơi, năm đó tiểu chủ nhân ba tuổi lúc thì chơi chán, hao thiên khuyển ra thư viện về sau, một đường hướng về chiều ca cửa đông mà đi, rất nhanh liền đi tới một tòa núi nhỏ trước, gâu gâu gâu, hao thiên khuyển hướng về phía phía trước kêu lên, ra hiệu đối phương thì trốn ở bên trong ngọn núi nhỏ, mọi người ả o ả o lộ ra ngay binh khí, làm xong động thủ chuẩn bị, dương t i ễ n vẻ mặt đắc ý sờ sờ hao thiên khuyển đầu, tiếp tục đi tới, tìm tới đối phương chỗ ẩm thân, hao thiên khuyển cúi đầu vọt ra ngoài, thẳng đến giữa sườn núi mà đi, nó rất nhanh liền truy tung đến đối phương đợi qua địa phương, một khối đá lớn đằng sau, đối phương rất rõ ràng chạy, không có lưu tại nơi này, hao thiên khuyển ra sức người lên, muốn muốn tìm đầu mối mới, ngao, sau một khắc, nó ôm lấy cái mũi hét thảm lên, Thống khổ tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, dương tiến s ậ t mình kêu lên, khẩn trương hỏi thăm về đến, hảo thiên, hảo thiên, ngươi làm sao, h ả o thiên khuyển nước mắt nước mũi tất cả đều xuống, hướng về phía tảng đá đằng sau điên cuồng gầm thép, gâu gâu gâu, đáng chết hốn đàn, vậy mà hạ độc thủ âm b ả n chó, cay, thật cay à. dương tiến đuổi tới tảng đá đằng sau, dán vào tảng đá người một chút, sau một khắc, sắc mặt của hắn kịch biến, a thiết, a thiết, a thiết, đáng chết hốn đàn, vậy mà chuẩn bị hậu thủ, cay, quá cay, đáng chết hậu trường hắt thủ, vậy mà sớm thả cay lật trời, đây là một loại hồng hoang đặc hữu gia vị, chỉ cần một chút xíu, liền có thể cay đến người toàn thân là mồ hôi đối phương ở chỗ này gắn dòng giã một bình lừa thảm rồi hao thiên khuyển cùng dương tiến hao thiên khuyển không cẩn thận chúng chiêu rốt cuộc truy tung không đi xuống một đoàn người nổi giận đùng đùng trở về thư viện mắng to hậu trường hắc thủ vô sỉ lạc phi mắt choáng váng còn có loại sự tình này g i a hỏa này thực sự quá xảo hoạt vậy mà nghĩ đến chính mình sẽ truy tung xong cái này muốn tìm đến người khẳng định không đùa đáng thương hao thiên khuyển chó chết một dạng co quắp trên mặt đất không còn có khí lực dày vò tiểu bạch một mặt khinh thường đi đến trước mặt nó hướng về phía nó sơ lên móng vuốt nhỏ ra sức lắc lắc ngươi không được hao thiên khuyển cái kia tức giận a hận không thể một ngụm cắn chết tiểu bạch Gâu gâu gâu, có bản lính ngươi đi tìm a, liền vị đạo cũng sẽ không truy tung, tính là gì chó, tiểu bạch khinh thường đi vào giấy người trước mặt, thật sâu ngửi một cái, sau một khắc nhắm mắt lại, chỉ thấy nó cái mũi nhỏ không ngừng ngửi ngửi, không ngừng chuyển đổi lấy phương hướng, trọn vẹn sau mười phút, nó rốt cuộc mở mắt, hướng về phía một cái phương hướng vươn một trào, gâu gâu gâu, Lạc phi kinh ngạc chọc chọc tiểu b ạ c h ngươi nói là, hậu trường hắc thủ tại c á c h phương hướng này. gâu gâu gâu, tiểu b ạ c h ra sức nhẹ gật đầu. đắc ý kêu lên hai tiếng. đây cũng quá g i ả a. con chó này liền môn đều không ra. làm sao biết hậu trường hắc thủ ở đâu. con nước còn tát, lạc phi ra sức vung tay lên. bích hà, mang lên tiểu b ạ c h chỉ đường. nhìn xem rốt cuộc là ai đang quấy dối, bích tiêu bán tín bán nghi ôm lấy tiểu bạch, đi thôi, cùng một chỗ thử thời vận, nhiều nhất cũng là một chuyến tay không, mọi người cùng nhau theo bay ra ngoài, thì liền hao thiên khuyển cũng không phục tiểu bạch phán đoán, cùng theo một lúc đi xem náo n h i ệ t không báo bất cứ hy vọng nào lạc phi, buồn bực nằm ở trên d ế ai, phượng thi nha đầu kia chạy đi đâu rồi, Nàng thế nhưng l à yêu tộc nữ vương, triệu hoán mấy cái khứu i á c bén nhảy yêu tộc giúp đỡ, nhất định có thể t ra được vị trí của đối phương. Kỳ quái, nàng rất lâu không có tới, chẳng lẽ về b ắ c câu lô châu rồi. Lạc phi không biết là, nữ hoa hiện tại cả ngày ngâm mình ở trong bồn tắm, hết sức chờ lấy thiên nhân n g ũ suy đi qua, đáng tiếc một ngày lại một ngày xuống tới, Tiên h nhân ngũ suy không giảm bớt chút nào dấu hiệu. Nữ hoa muốn tự tử đều có. Cách nào còn có tâm tình đến thư viện tìm ăn. Nữ vương ta phế đi. Về sau cũng đã không thể ra cửa. Cách này muốn là đầy người mùi thối ra ngoài. khẳng định sẽ trở thành hồng hoang trò cười. q u a nữ vương ta không sống được. cửa cung sơn bạch h ạ động bên trong. phổ hiền đang cùng nhiên đang thích ý uống chút rượu. Phổ hiền hưng phấn mà khoe khoang lên. Hôm qua vân tiêu theo khôi lỗi đến l i ễ u hà bên trong. Sau cùng chỉ có thể mang theo người giấy trở về. Ha ha ha. cứ vậy mà làm thư viện nhiều lần như vậy. Lạc phi hoàn toàn cũng là thúc thủ vô sách. Phổ hiền rốt cuộc thở một hơi. tâm lý cái kia hưng phấn à. Niên đ ă n g tranh thủ thời gian nhắc nhở. Sư đệ. khôi lỗi người giấy phía trên có thể là có khí tức của ngươi. cẩn thận bọn họ sẽ dùng linh thú truy tung. ta tại nguyên chỗ thả cây lật trời. liền đợi đến hắn linh thú tới. ha ha ha. phổ h i ề n cái kia đắc ý a. nhìn không được phá lên cười, cao, thực sự quá cao. nhiên đăng triệt để yên tâm. có cây lật trời ngăn chặn truy tung. ai có thể tra được sư để trên thân. sư để làm việc cẩn thận như vậy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phổ hiền tiếp tục thổi phòng đến. Sư huyên yên tâm, cách mấy ngày ta liền đi ném một lần. nhìn hắn thư viện còn thế nào mở cửa thu đồ đệ. Phổ hiền thế nhưng là rất rõ ràng. từ khi thư viện thối không ngửi được về sau, rất nhiều người tới cửa lại trở về. tất cả mọi người không phải người n g u ai cũng không muốn đi làm chim đầu đàn. Lúc này thời điểm tiến thư viện, chắc là phải bị lạc vô trần mệnh lệnh truy ra hậu trường hắc thủ, muốn là tìm không được, khẳng định sẽ bị hắn ghét bỏ, thế nhưng là dám đối thư viện người hạ thủ, là người bình thường sao, tuyệt đối không nên người tìm được, mệnh không có, ngay tại phổ hiền cùng nhiên đang thoải mái uống lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sống giận dữ, phổ hiền Tam tiêu tiên tử giá lâm, còn không mau một chút ra nghênh tiếp, hai người bị hù khẽ run rẩy, kinh hoàng nhìn về phía bên ngoài. đây là có chuyện gì, tam tiêu tiên tử hảo hảo mà đến cửa làm gì, các nàng b a c á c h là tiệt giáo, làm sao lại chủ động tới tìm s i ê n giáo đ ệ tử, n h i ê n đăng đột nhiên có cảm giác không ổn, sư đệ, có phải hay không là sự tình ra chỗ sơ suất, không có khả năng, phổ h i ệ n chém đinh c h ặ t sắt hồi đáp, yên tâm đi, các nàng đây là không có cách, lần lượt đến cửa bức thoái v ì đến rồi, phổ h i ệ n thế nhưng là lên thư viện sổ đen, càng là đối với lạc phi hận thấu xương, thư viện tìm không thấy hậu trường hắc thủ, lần lượt điều tra cũng rất bình thường, n h ư n đăng nghe vậy thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, tối hôm qua chúng ta nói chuyện trắng đêm, không có tách ra, sư huyên sẽ vỉ ngươi chứng minh, đã sớm đề phòng chiêu này, tối hôm qua nhiên đăng thi không hề rời đi phổ hiền đồng phủ, chỉ cần hắn ra mặt làm chứng, phổ hiền hiềm nghi tự nhiên tự sụp đổ, hai người một mặt thoải mái mà đi ra đồng phủ, nhìn phía phía ngoài khách đến thăm, dựa vào, ngọc đỉnh làm sao cũng cùng các nàng lăn lộn cùng một chỗ, cái này là muốn làm gì,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 Phổ hiền nhìn không được chủ động làm khó dễ nói. Tam tiêu tiên tử, các ngươi không tại tam tiên đảo thanh tu, đến ta cái này làm cái gì. Hắn cố ý sách thanh tu hai chữ, khiêng bị tam tiêu tiên tử động phàm tâm, hờ, không biết xấu hổ, b í c h tiêu mặt đen lên nói ra. Phổ hiền, cho ngươi một cái cơ hội, có phải hay không là ngươi tại thư viện trước cửa r ộ i phân, r ộ i phân, Mích tiêu, ngươi không muốn chuyện phiếm, ta đường đường đại la kim tiên, làm sao sẽ làm ra rồi phân loại sự tình này, phổ hiền một mặt tức giận hô lên, từ hồ bị vô cùng lớn u y khuất, thì liền ngọc đỉnh chân nhân nhìn đều không đành lòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tiểu b ạ c h con chó này một đường chỉ t h ị phương hướng, không có lầm a. Phổ hiền sư h u y ê n thế nhưng là có tên đạo đức quân tử làm sao sẽ làm ra dội phân như thế ti tiện sự tình n h ư n đ ă n g kém chút cười ra tiếng âm thầm cho phổ hiền điểm một c á c h tán sư để diễn ký thật sự quá tốt rồi nhất định có thể lừa dối ở bích tiêu quả nhiên bích tiêu buồn bực nhìn về phía tiểu mạch sờ lên đầu của nó tiểu mạch đến cùng là ai a ngươi sẽ không tìm nhầm người a đối phương lập tức đi ra hai người còn có một c á c h là xiên giáo phó giáo chủ nhiên đăng tại bích tiêu trong lòng nhiên đăng tuyệt đối sẽ không làm ra có nhục xiên giáo môn phong sự t ỉ n h chẳng lẽ là tiểu b ạ c h sai lầm đối tượng gâu gâu gâu tiểu b ạ c h dối ra một cái móng vuốt nhỏ chỉ phổ h i ề n ra sức kêu lên là hắn là hắn cũng là hắn Coi cho. cũng chính cầu tộc chủ cột chút có của Bích cười đắc ý. Phủ hiền. Tiểu bạc đều nói là ngươi làm. Còn có hoàng. Người thiên Người liền đối tiêu tươi hiền. Tiểu nói ngươi lời nói. hiền điểm kinh như thành không nhận hắn. nhất năng. tung đến phương. không thể Phủ Phủ h đốt Đây đều ta một truy trí một là là làm. gì ra sẽ kỹ lầm lộ có vị ý. ừ, các ngươi tùy tiện tìm con chó đến vô hãm ta liền nói là ta làm các ngươi cũng quá vô s ỉ đi chỉ là một con chó liền muốn ngồi vững chứng cứ phạm tội xác thực không đáng tin cậy b í c h tiêu lập tức bị làm khó không biết nên làm thế nào cho phải đối phương chết sống không nhận nợ náo lên chính mình không chiếm ý a ngọc đỉnh chân nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra hồng hoang đều biết phổ hiền sư huyên bị tiên sinh nhục nhã qua cũng không đủ chứng cứ bên ngoài sẽ nói xấu hao thiên khuyển đồng d ạ n g không phục người lên kết quả hương vị gì đều không có gâu gâu gâu hao thiên khuyển nhìn không được hướng về phía tiểu hư danh vài tiếng khinh bị nó nói vớ nói vẩn trên thân người này căn bản không có người giấy khí tức làm sao có thể là hắn làm phổ h i ế n âm thầm đắc ý không thôi may mắn chính mình sớm làm dự phòng trên đường trở về, hắn chuyên môn tìm đầu sông lớn, từ đầu tới đuôi rửa một lần, muốn là như vậy còn có thể bị chó người ra vị đ ả o vậy hắn tuyệt đối nhận mệnh, song phương lâm vào rằng co bên trong, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, vân tiêu linh cơ nhất động, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, phủ hiền, ngươi nói ngươi không có làm, ngươi dám thể sao, Ta thề. mặt dựa d vào cái gì muốn thề. Phổ hiền đỏ bừng cả hiền gì bừng muốn khuôn mặt hô lên. Phủ hô đỏ ư ờ, người n h nhận lấy nhục nhã quá lớn. Vân tiêu. Các ngươi đừng khinh n lấy Các quá tiêu. g ư quá á đ nói g Ta n không không liền Vân có có làm liền không có làm. thề i nói. ngươi ê u từng sát t bước ép sát nói. Vậy ngươi thề. à. Hừ. Ngươi nói thề thì ề t h thề chúc ta xin giáo kim tiên không phải dễ khi dễ phổ hiền phấn n ộ nắm chặt nắm đấm một bộ muốn muốn liều mạng bộ dáng, c ử u đ ỉ n h chân nhân đều muốn nhìn không được. Tam tiêu tiên tử, không có chứng cứ rõ ràng, phổ hiền sư huyên không có khả năng thề, đồng d ạ n g thân là s i ê n giáo kim tiên, thời khắc mấu chốt Hắn tự nhiên không thể đứng sai vị trí, muốn là Hắn cũng chống đỡ tam tiêu tiên tử, buộc phổ hiền thề, nguyên thủy thiên tôn nhất định đem Hắn trục xuất ngọc hư cung, đương nhiên, sẽ còn lấy đi tất cả tu vi. tam tiêu tiên tử có chút rơi vào tình huống khó xử. không biết nên như thế nào giải quyết việc này. phổ hiền h i ể m nghi rất cao. hết lần này tới lần khác hắn giả ra chịu nhục bộ dáng. kiên quyết không phát thề. cái này nên làm thế nào cho phải. thời khắc mấu chốt. nhiên đăng lần nữa bổ thêm một đao. đêm qua, ta cùng phổ hiền sư để nói chuyện trắng đêm. không biết các ngươi tại sao muốn vô hãm ta sư đ ệ tam tiêu tiên tử cái kia phiền muộn a hận không thể đánh nổ nhiên đăng đầu hắn dựa vào cái gì đi ra làm c h ứ n g ăn không nanh trắng một câu liền có thể chứng minh phổ hiền tối hôm qua không có đi ra ngoài phi có bản lĩnh hắn thề a thề phổ hiền không có ra ngoài thế nhưng là tam tiêu không thể sách yêu cầu này nếu không lại muốn chọc dẫn nhiên đăng thừa cơ đại não một trận, bích tiêu bất đắc d ĩ d ơ lên tiểu b ạ c h uy, tiểu đông tây. ngươi thật không có lầm sao. gia hỏa này không thừa nhận a. gâu gâu gâu. tiểu b ạ c h thở phì phò kêu lên. móng vuốt nhỏ chỉ hướng bích tiêu tối chữ vật. nó đây là muốn cái gì. bích tiêu nghi ngờ mở ra tối chữ vật. lập tức minh bạch nó muốn cái gì. người giấy. cái kia khôi lỗi người giấy. Bích tiêu đem người giấy đem ra. Tiểu mạch, n g ư ờ i muốn cái này làm gì. người giấy phía trên khí tức cơ hồ biến mất, coi như thánh nhân đến cũng người không ra là ai. Tiểu mạch có thể có biện pháp chứng minh sao. Tiểu mạch một t r à o nắm qua người giấy, hướng về người giấy thổi một ngụm, nhất thời người giấy bay lên, lần nữa khôi phục khôi lỗi trạng thái. Gâu gâu, tiểu mạch hướng về phía nó kêu một tiếng. trong miệng phun ra một đảo thiên lôi, ầm, người giấy trong nháy mắt bị dẫn đốt, phía trên bám vào còn sót lại khí tức theo bốc cháy lên. đây là muốn làm gì. mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn qua khôi lỗi, không hiểu chuyện gì xảy ra, tiểu b ạ c thật tốt đốt khôi lỗi làm gì. cái này muốn là hủy đi chứng cứ, ai có thể chứng minh là phổ hiền làm, không đáng tin cậy. cái này tiểu nai cầu thực sự quá không đáng tin cậy. hao thiên khuyển lật ra một cái liếc mắt. lười biếng nằm trên đất. ai, ném chó. thật sự là ném chó a. bản chó tại sao có thể có dạng này ngu xuẩn đồng loại. bích tiêu khí muốn đá tiểu b ạ c h một chân. tiểu mạch. ngươi đây là làm cái gì. thật vất vả tìm tới căn cứ chính xác vật. thiêu không có làm sao hướng tiên sinh bàn giao. gâu gâu. tiểu bạch lộ ra nụ cười xấu xa, lần nữa phun ra một đạo thiểm điện. Lần này, toàn bộ khôi lỗi người giấy toàn đều bao bọc ở liệt hỏa bên trong. A, mọi người ở đây im lặng thời điểm, phổ hiền đột nhiên ôm đầu kêu thảm lên, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy toàn bộ thần hồn đều đang thiêu đốt, cái kia đau đớn k ị c h liệt, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhẫn n ạ i cực hạn. Sư đệ. sư đ ệ ngươi thế nào, nhiên đăng giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian hỏi thăm về tới, chẳng lẽ cái này phá chó dùng tà thuật, muốn vô oan giá họ, càng nghĩ càng có khả năng, nhiên đăng tức giận giống lên, tam tiêu tiên tử, các ngươi làm cái gì vậy, muốn là ta sư đ ệ có cái gì, chúng ta xuyên giáo nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tam tiêu tiên tử một mặt vô tội nhìn qua tiểu mạch, đồng d ạ n g không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ c á c h này thánh cầu cảm thấy mất đi mặt mũi, muốn dùng cực hình bức phổ hiền nhận tội. như thế không hợp thói thường biện pháp, nó là làm sao nghĩ ra được. c á c h này muốn là chuyện đến ngọc hư cung. nguyên thủy thiên tôn lập tức liền sẽ xếp, xếp tới, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh.